Gần nhất không khí liền không lớn thích hợp, nếu là lột liễu viên viên quần áo, Lưu Phương bước tiếp theo muốn làm xảy ra chuyện gì, Đỗ Hải Nam đều có điểm sợ hãi. Lưu Phương hừ lạnh một tiếng, ngày thường hồn kính nhi đâu, làm ngươi thoát cái quần áo liền sợ hãi, phía trước đem lão nương lửa lên giường thời điểm không phải nói có thể vì ta lên núi đau hạ chảo dầu sao, hiện tại làm ngươi lộng cái tiểu cô nương cũng không dám. Lưu Phương trong giọng nói tràn ngập khinh thường cùng chào phúng, tao Đỗ Hải Nam trên mặt một trận nhiệt. Thấy Đỗ Hải Nam không dám xuống tay, Lưu Phương chính mình động thủ, giải khai liếu viên viên cổ lãnh chỗ hai cái nút thắt. con ngốc đứng làm gì a động thủ A Đỗ Hải Năm bất quá là cái háo sắc hạ nhân, nếu là nói ngày thường giúp Lưu Phương làm chút chạy chân xem người việc nhỏ như con hành, thật yêu Đỗ Hải Năm làm loại sự tình này, trong lòng vẫn là có chút phạm sợ. Phu nhân, ngài xem này thích hợp sao? Có cái gì thích hợp không thích hợp, đưa tới cửa cô nương ngươi còn không cần, ngươi có phải hay không cái nam nhân? Cái này tiểu đề tử tuy rằng chẳng ghét, nhưng là người vẫn là lớn lên không tồi. Lưu Phương tưởng tượng đến liêu viên viên một lát liền phải bị này đó thô lô hạ nhân đặc hư, trong lòng đã kiềm chế không được kích động, muốn ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Đỗ hải năm trong lòng đánh bàn tính nhỏ, chính mình đơn giản là tham điểm tiền tài cùng nữ sắc mới cùng Lưu Phương làm ở bên nhau, ngày thường trộm cái tình còn chưa tính, không nghĩ tới này điên nữ nhân hiện tại thế nhưng muốn chính mình đi cưỡng hiếp phụ nữ nhà lành. Chỉ là đánh một đốn liền tính, chuyện này chính là phải bị trảo tiến nha môn ngồi tù. Ta xem vẫn là thôi đi, xả xả giận liền xong rồi, đừng làm lớn như vậy, bằng không chúng ta cũng không hảo xong việc a. Đỗ Hải năm nhát gan sợ phiền phức, càng không thể vì Lưu Phương đi mạo cái này ngồi xổm đại lao nguy hiểm. Chương 183 còn hảo ngươi đã đến rồi. Lưu Phương dơ tay chính là một cái tát, vô dụng kẻ bất lực, an ta hoa ta, ít như vậy sự đều làm không được. Các ngươi những người này, ai cho ta đem cái này nha đầu làm, ta cấp 100 lượng bạc. Các ngươi cùng nhau thượng, ta một người cấp 100 lượng Lưu Phương hiện tại một lòng chỉ nghĩ nhìn đến liêu viên viên thanh tỉnh lúc sau cho hề, còn không phải là bạc sao, nàng có rất nhiều, không tin 100 lượng bạc còn tìm không đến người. Những cái đó hạ nhân ngày thường mệnh chết mệnh sống một tháng cũng kiếm không đến một lượng bạc tử. Hiện tại vừa nghe đến Lưu Phương nói chỉ cần đối cái này cô nương xuống tay, liền có thể được đến 100 lượng bạc, đã có người sống tâm tư, no ngoe dục dịch. Lưu Phương, ngươi có phải hay không điên rồi, nếu là đánh một đốn, cùng lắm thì báo quan bồi chút bạc liền tính, ngươi như vậy làm. Nàng nếu là báo quan, người ta chính là ăn không hết gói đem đi à. Đỗ Hải Năm hiện tại thậm chí bắt đầu có chút sợ hãi Lưu Phương nữ nhân này, khó trách có câu nói kêu độc nhất phụ nhân tâm, Đỗ Hải Năm lo lắng cho mình ngày sau sớm muộn gì cũng thua tại nữ nhân này trên người. Lưu Phương không kiên nhẫn đẩy ra Đỗ Hải Năm, ngươi cái không loại lăn một bên đi, đừng ở chỗ này nhì phiên ta. Nàng hiện tại đôi mắt bị bịt kín lại bị đánh hôn mê, căn bản không biết ai trói hắn, các ngươi không cần lo lắng, cứ việc thượng. Nghe Lưu Phương như vậy vừa nói, có hai cái là ngân đại, nguyên bản 100 lượng bạc dụ hoặc cũng đã cũng đủ lớn. Những người này trong nhà khốn cùng, liền tính là ngày sau cưới lão bà, cũng nhiều nhất cưới cái tư sắc bình thường nâm phụ, giống Liễu Viên Viên như vậy quốc sắc thiên hương, cả đời đừng nói sờ một chút, liền tính là xem cũng chưa xem qua mấy cái. Hiện tại thế nhưng có bực này chuyện tốt, chiếm tiện nghi còn có thể có bạc lấy. Lão bà nương, có phải hay không thực sự có 100 lượng bạc ca? Trong đó một cái tuổi nhẹ một ít Từ nhìn đến liều viên viên bắt đầu cũng đã tâm viên ý mã, như vậy xinh đẹp cô nương, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngân phiếu liền ở chỗ này, liền xem các ngươi có dám hay không cầm. Lưu phương tử trong lòng ngực móc ra mấy chương ngân phiếu ở mọi người trước mắt quơ Vừa rồi hỏi chuyện người nuốt nuốt nước miếng, bị một bên tuổi đại chút người kéo lại. Chuyện này lộng không hảo chính là muốn rơi đầu. Đỗ Hải Nam thấy mấy người này đã nổi lên sát tâm, lo lắng thật sự làm ra cái gì nhếu loạn chính mình chính là thoát không được quan hệ. Tám phần muốn định cái chủ mưu tội danh. Sấn lưu phương không chú ý liền lặng lẽ rời khỏi pha miếu, muốn đi thông chi trường nhạc lâu người tới. Mới vừa hạ sơn, liền nhìn đến tưởng tam ca biểu tình nôn nóng ở khắp nơi nhìn xung quanh. Nhìn đến đỗ hải năm từ sơn thượng hạ tới, tưởng tam ca không biết trước mắt người chính là đem liếu viên viên bắt đi thủ phạm chính. Tiến lên khách khí dò hỏi, vị này đại ca, xin hỏi ngươi có từng nhìn thấy một cái khoác màu đỏ áo tràng tuổi trẻ mạo Mỹ cô nương ở chỗ này trải qua? Đỗ Hải Năm tâm tư vừa chuyển, nguyên bản còn sầu hẳn là như thế nào cùng trường nhạc lâu người ta nói, hiện tại người này chính mình liền đưa tới cửa tới. Vì thế làm bộ túi đầu trầm tư bộ dáng, Bừng tỉnh đại ngộ nói, "Là có như vậy vị cô nương, ta vừa rồi thấy tụi hồ bị một đám người mang lên trong núi Phá Miếu, ngươi đi nơi đó tìm tìm." Tưởng Tam Ca vừa nghe rốt cuộc có liệu viên viên tin tức, cảm tạ Đỗ Hải Năm lúc sau liền bay lên sơn, một đường chân không ngừng nghỉ đi tới Phá Miếu trước mặt. Đỗ Hải Năm thấy Tưởng Tam Ca đã lên núi, Sám xịt ở dưới chân núi trôn tránh. Lưu Phương thấy mấy người này không dám thượng, không kiên nhẫn ở một bên dùng phép khích tướng. Dễ dàng như vậy tiền các người đều không kiếm, xứng đáng nghèo cả đời. Phía trước liền sống tâm tư tiểu lao công, một phen từ Lưu Phương trong tay đoạt lấy ngân phiếu. Các người này đó không có can đảm tránh ra, này chuyện tốt nhi về ta, như vậy xinh đẹp đàn bà, còn có bạc kiếm, ai không thượng ai là ngốc tử. Những người khác thấy thế sôi nổi tàn ra, Lưu Phương cười giữ tận đi phá miếu trong viện phơi nắng. Dư lại lao công cũng đi theo lưu phương ở trong sân chờ Tiểu Mỹ nhân nhi, ca ca tới. Cầm ngân phiếu lao công nước miếng đều phải chạy xuống tới. Một đôi giơ tay ở cấp khó rằn nổi ở liêu viên viên trên người vớt. Giải nửa ngày cũng không có cởi bỏ liêu viên viên quần áo. Dứt khoát trực tiếp một phen xé rách liêu viên viên quần áo. Nhìn đến từ chỗ rách lộ ra tới tuyết trắng da thịt, người này rốt cuộc nhịn không được một đầu phát tới. Vừa định lâu yếm đã bị phá cửa mà vào tưởng tam ca năm cổ. la mẹ nó ai a không thấy được lao tử chính vội vàng đâu sao. Xong việc nhi đã kêu người đã đến rồi. Tuổi trẻ lao công còn tưởng rằng là cùng nhau tới cái nào người muốn cướp ở chính mình phía trước nếm thức ăn tươi, hùng hùng hổ hổ quay đầu lại, phát hiện là một cái không quen biết kín người mặt xương lạnh căm tức nhìn chính mình. Người, người ai a Xen vào việc người khác, nếu không ta xong việc nhi người cũng tới. Này lao công chỉ cho là cái nào đi ngang qua, thấy sát khởi nghĩa, muốn phân một ly canh. Xem tưởng tam ca không nói gì. Vô vô tưởng tam ca tay, huynh đệ mau bông tay, này xuân tiêu nhất khắc thiên kim, người ở bên cạnh tử tử. Tưởng tam ca trên tay gân xanh bạo lập, tay không răng rắc một chút vặn gãy vừa rồi còn sắc vượng hân tâm lao công, như là ném một cái phá túi tử giống nhau tùy tay ném ở một bên, sau đó lập tức ngồi xổm xuống thân kiểm tra liêu viên viên trên người quần áo, phát hiện chỉ là áo ngoài bị xé rách một cái khẩu tử, sớn còn tính trình tề, người này còn không có sợ đến liêu viên viên đã bị tưởng tam ca kết quả mạng nhỏ có một cái cùng chết đi lao công quan hệ cũng không tệ lắm người, nguyên bản là ghé vào phá miếu góc chỗ tưởng nhìn lén xuân sắc, thấy tưởng tam ca tiến vào lúc sau hùng hổ, dọa đại khí cũng không dám ra, chính mắt thấy một cái đại người sống chỉ là bị kinh tăng ca nhẹ nhàng hai hạ liền vặn gãy cổ, dùng tay gắt gao che miệng lại, té ngã lộn nhào chạy về sân. Lưu Vương nguyên bản hừ tiểu khúc nhi phơi thái dương, tâm tình nhảy nhót đến không được, thấy người này vẻ mặt dọa phá gan bộ dáng, giận sôi máu, hoang mang rối loạn chạy cái gì a? thi đại điểm cái lá gan. Người nọ che miệng, đôi mắt chừng như là trứng gà giống nhau đại, sắt. Giết người Lưu Phương còn cho là người này chưa hiểu việc đời, cảm thấy buồn cười, sắt người nào, còn không phải là ngủ mở rớt. Người nọ bắt lấy Lưu Phương tay, lao bản nương. Giết người à, tới cá nhân, đem tiểu tứ giết ta, một chút liền đem tiểu tứ cổ vạn gãy, têu cũng chưa têu một tiếng. Lưu Phương lúc này mới cảm thấy sự tình không thích hợp. Chúng ta đi nhanh đi, sấn hắn còn không có phát hiện. Bằng không chúng ta cũng không sống nổi Người nọ lẩm bẩm tự nói Cũng không rảnh lo Lưu Phương Cất bước liền từ phá miếu cửa sau chạy đi ra ngoài Lưu Phương có nghĩ thầm đi xem Chính là xem chung quanh này Đó không còn dùng được hạ nhân đều là không có can đảm túng hóa Cắn răng một cái Chúng ta đi về trước Đỗ Hải năm đâu Trước khi đi còn không quên chính mình cái này nhân tình Đỗ Hải năm đã sớm chạy Chúng ta chạy mau đi Trong đó một người nói Trước 184 kiếp sau ôm nhau Liêu Phương còn có do dự, lo lắng Đỗ Hải Năm nếu là trong chốc lát lại lộn trở lại tới, sẽ gặp khó. lão bản nương, đi nhanh đi, lại không đi liền tới không kịp, Đỗ Hải Năm cái kia tôn tử so với ai khác đều không khéo, hiện tại khẳng định không biết chạy rất xa. Lưu Phương đem tâm một hành, cũng đi theo này đó Lao công cùng nhau hướng dưới chân núi chạy tới. Liêu viên viên mơ mơ màng màng trung tựa hầu nghe tới rồi tưởng tam ca thanh âm, vẫn luôn ở nôn nóng têu gọi chính mình. Liêu viên viên dùng hết sức lực muốn mở to mắt. Rốt cuộc tránh thoát bóng đẻ đối chính mình chói buộc Nặng nghề nâng lên mí mắt tưởng Tam Ca lo lắng khuôn mặt quả nhiên liền ở trước mắt Tam Ca, sao ngươi lại tới đây Ta đây là ở đâu à Liêu viên viên cảm thấy đại nao trống rỗng Tựa hồ mất đi một đoạn ký ức Rõ ràng nhớ rõ chính mình ở may Và trong tiệm ra tới muốn trở lại trường nhạc lâu Đi qua ngõi nhỏ thời điểm Tựa hồ cảm giác được một cái bộ dạng khả nghi Người ở đi theo chính mình mà sau ký ức liền hoàn toàn không có ấn tượng mơ mịt nhìn quanh chung quanh chung hoàn cảnh Bốn phía rách nát vách tường cùng sau lưng đã loang lộ nhìn không ra nguyên bản nhan sắc tự Phật. Ta như thế nào ở một tòa phạm miếu Liêu viên viên cảm giác được cổ cùng trước ngực có nhẹ nhẹ lạnh leo, túi đầu vừa thấy chính mình và táo trước mở rộng ra. A một tiếng vội vàng đem trước ngực phong cảnh ngăn trở. Tường tam ca dùng liêu viên viên áo tràng đem liêu viên viên bọc cái kín mít, xít chặt vào lòng. Đừng sợ, có ta ở đây đâu, hiện tại không ai có thể thương tổn ngươi. Liêu viên viên vừa rồi đã nhìn đến chỉ là cổ hai viên nút thắt bị th Trên người nội sấn còn hảo hảo rán ở trên người, biết ở chính mình trên người cũng không có phát sinh tiến thêm một bước đáng sợ sự tình, cho nên cũng không có giống tưởng tam ca dự đoán giống nhau có bao nhiêu thương tâm cùng sợ hãi, chỉ là vẫn luôn ở trong đầu tự hỏi, đến tuột cùng là người nào muốn có ý định theo dõi chính mình. Phần 102 Chỉ là tưởng tam ca ôm ấp quá ấm áp, mấy ngày nay tới giờ liều viên viên vẫn luôn căng chặt thần kinh, hiện tại ở cái này khắp nơi lọt gió phá miếu, dựa vào tưởng tam ca trong lòng ngực. Liêu Viên Viên cảm thấy mấy ngày nay tới giờ chính mình chưa từng có giống giờ khắc này giống nhau nhẹ nhàng như vậy quá, sở hữu sự tỉnh đều tạm thời đặt ở sau đầu, chỉ còn lại có tưởng Tam Ca cùng Liêu Viên Viên nhiệt độ cơ thể cùng tiếng hít thở. Liêu Viên Viên nhẹ nhàng nghiêng đầu dựa vào tưởng Tam Ca trên vai, lại phát hiện ở bọn họ hai cái bên cạnh, trên mặt đất thỉnh lình nằm một cái cổ ninh thành quỷ dị góc độ người chết. Liêu Viên Viên ở bệnh viện thấy nhiều thi thể, cho nên cũng không có đại kinh tiểu quái, chỉ là có chút nghi hoặc hỏi, người này là Nhìn dáng vẻ vừa mới chết đi không lâu. Tròn tròn, ngươi nghe ta giải thích, ta vừa rồi vào cửa thấy người này ghé vào trên người của ngươi dục đồ gây rối Ta khó thở, xuống tay trọng chút, nhưng là ta tuyệt không phải lạm sát kẻ vô tội người. tưởng tam ca lo lắng Liêu Viên Viên sẽ bởi vì chính mình tùy tay liền giết cá nhân mà sợ hãi chính mình. Vội vội vàng vàng muốn cùng Liêu Viên Viên giải thích. Liêu Viên Viên lại bắt đầu tinh tế quan sát khởi nằm trên mặt đất người này, xem người này xuyên giả trang điểm, hẳn là nhà ai cu Trên tay vết chai cùng cánh tay cơ bắp cũng có thể xác minh liễu viên viên này đánh giá điểm, chỉ là người này không phải liễu viên viên hôm nay ở ngõi nhỏ dùng dư quang quét đến người kia. Liễu viên viên nhớ rất rõ ràng, người nọ xuyên một đôi màu xám lụa mặt dày, mà trước mắt người này, xuyên chính là một đôi giày rơm. Tròn tròn, ngươi vì sao không sợ hãi? tưởng tam ca bắt đầu còn đương liễu viên viên trầm mặt là bởi vì lần đầu tiên như thế gần gũi nhìn đến thi thể sợ hãi, chính là cẩn thận phẩm hạ Liêu viên viên trong ánh mắt có tìm kiếm, có nghi hoặc, có mờ mịt lại duy độc không có một tia sợ hãi. Liêu viên viên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phần lớn thời điểm, người sống so người chết càng đáng sợ. Thường tam ca cẩn thận phẩm vị những lời này. Người chết liền tính bộ dạng lại khủng bố, cũng bất quá là một đống chết thì tôi sẽ không đối với ngươi tạo thành cái gì thương tổn, chính là người sống liền không giống nhau, ra người phía dưới, không biết cất giấu đến tổn cùng là cái dạng gì yêu ma quỷ quái. Mỗi ngày tới tới lui lui này không nhiều người, tam ca ngươi thật sự có thể từ bề ngoài nhìn ra một người là tốt là xấu sao. Liêu viên viên có như vậy hiểu được, cũng bởi vì ở bệnh viện thấy nhiều nhân tình ấm lạnh. Một trận gió lạnh từ phá miếu đầu gió cuốn tiến vào, liêu viên viên run lập cập, không khỏi ôm chặt trên người áo choảng. Nơi này quá lạnh, chúng ta vẫn là trước xuống núi trở về rồi nói sau. tưởng tam ca ngồi xuống xuống, đem liễu viên viên chặn ngang bế lên tới đứng lên. Ta chân cũng không thương đến, ta chính mình có thể đi. Liêu viên viên giấy rũa suy nghĩ từ tưởng tam ca trên người xuống dưới. Tưởng tam ca bá đạo đem liêu viên viên gắt gao ôm vào trong ngực, liêu viên viên giấy rũa không khai, chỉ phải hai tay ôm lấy tưởng tam ca cổ. Đường núi lẩu tiếu, trên mặt đất lại ướt hoạt, vẫn là ta ôm người đi xuống đi. Không khỏi phân trần, tưởng tam ca liền ôm liêu viên viên đi hướng xuống núi lộ. Lưu phương đi theo trong phủ mấy cái lao công hốt hoảng chạy trốn tới rồi chân núi, vừa vặn gặp được một con ở chân núi qua lại vòng vòng đỗ hải năm. Một cái tắt liền quăng đi lên, ngươi đã chạy đi đâu? Đỗ Hải năm tại như vậy nhiều người trước mặt bị lưu phương quăng một cái tắt, trong lòng khó chịu lại cũng không dám phát tác, bồi cười nói, phá miếu quá buồn, ta ra tới hít thở không khí. May mắn ngươi chạy nhanh a kia cô nương nam nhân tìm tới tới, đem tiểu lục tử cấp giết. Ghé vào góc thấy tiểu lục tử bị tưởng tam ca giết chết toàn quá trình người hiện tại còn ở run bẩn bật nhớ tới tưởng tam ca lánh khóc ánh mắt liền cảm thấy đầu gối đã sùi lơ. Đỗ Hải nằm trong lòng cả kinh Còn hảo tự mình chạy trốn mau, bằng không nói không chừng hiện tại cũng nằm trên mặt đất biến thành một khối thi thể. Vừa rồi còn nghĩ kêu lên ngươi cùng nhau đi, không nghĩ tới ngươi chạy nhanh nhất. Lưu Phương cắn chặt ngôi, nhìn về phía Đỗ Hải Năm ánh mắt tự sân tự đoán. Đỗ Hải Năm lo lắng những người khác nhìn ra cái gì manh mối, vội vàng tiến đến Lưu Phương bên người, "Ta cô nãi nãi, ngài xem xem hiện tại là cái gì tỉnh thế a, có cái gì chúng ta trở về lại nói." Lưu Vương linh hạ Đỗ Hải Năm cánh tay, "Ngươi có phải hay không chính mình chạy trước?" ném xuống ta một người. Đỗ Hải năm túi đầu không lưng vội vàng cấp Lưu Phương cười làm lành, sao có thể à, ta nếu là biết như vậy nguy hiểm, khẳng định trước tiên liền đi cứu ngươi à, ta ra tới này không phải không muốn làm kia thực xin lỗi chuyện của ngươi như sao. Ta đều đã có ngươi, sao có thể lại cùng cô nương khác, có phải hay không. Dù sao nói chuyện không cần phụ trách nhiệm, Đỗ Hải năm tự nhiên là chọn tốt hơn nghe nói. Quả nhiên Lưu Phương đối những lời này rất là hưởng thụ, trên mặt biểu tình cũng từ âm chuyển tình. Tính ngươi có thể nói, Đỗ Hải năm nơi nào có tâm tình còn ở nơi này cùng Lưu Phương ve vạn đánh yêu, vội vàng lôi kéo Lưu Phương cùng trong phủ một đống hạ nhân cấp giống giống trở về đuổi. Chương 185 sự việc đã bại lộ. Mắt thấy tới rồi từ ra đại viện, Lưu Phương sửa sang lại hạ thân thượng quần áo, chỉnh trọng dặn dò đi theo ra tới này đó hạ nhân. Hôm nay chuyện này ai cũng không được cho ta ra bên ngoài nói, quá hai ngày nổi bật đi qua, lao tự nhiên có của các ngươi, nếu là ai lắm mồm tiết một chút tiếng gió. Vậy các ngươi ai đều không có hảo trái cây ăn. Mấy cái hạ nhân gật đầu như đảo tỏi, sợ đắc tội lao bản lương chính mình gà bay trứng vỡ bạch vội một chuyến còn không có vớt được nước luộc. Lưu Phương kêu mấy cái hạ nhân về trước ra, chính mình cùng đỗ hải năm thì tại tòa nhà tiểu viện nơi cửa sau nị trăng. Hôm nay chuyện này tuy rằng không hoàn thành, nhưng là nên cho ta thủ lao, chính là không thể thiêu a Đỗ hải năm nụ cười dâm đã nhướng nhướng chân mày. Lưu Phương hờn rôi trắng đỗ hải năm liếc mắt một cái, chuyện này làm chẳng ra gì. Yêu cầu còn không ít, vào đi. Lưu phương như thế cả gan làm loạn, là bởi vì hôm qua trùng hợp nghe được từ vĩnh hôm nay sẽ ra khỏi thành làm việc nhi, nhất thời nửa khắc sẽ không về nhà, này tiểu viện nhi liền ở chính mình phòng hậu thân, ngày thường chỉ có chính mình cùng bên người nha hoàn đình nhi ở gần đây đi lại. Hai người cho nhau dính nhớp vào cửa, hoàn toàn không có chú ý tới hôm nay tiểu viện có cái gì dị thường chỗ. Đỗ hải năm một lòng một dạ đều ở lưu phương bên hông. Đã gấp không chờ nổi muốn hảo hảo ở Lưu Phương trên người muốn chính mình nên được thù lao. Các người hảo nha Hưng A Một cái áp lực tức giận thanh âm ở từ nhỏ viện trong một góc chuyển ra, Lưu Phương dưới chân một đốn, trên mặt tràn ngập kinh hoàng cùng sợ hãi. Thanh âm này Lưu Phương quá quen thuộc bất quá, cùng từ vĩnh làm mười mấy năm phu thề, từ vĩnh thanh âm chỉ cần một câu, Lưu Phương liền có thể nghe ra tới. Lưu Phương nôm nớp lo sợ xoay người, từ vĩnh mặt âm trầm từ sau núi giả đi ra. Bên cạnh đi theo chính là từ vĩnh sủng ái nhất tiểu thiếp triệu nhân nhân, mà sau còn có trong nhà quản gia còn có vài tên cao to hộ viện. Lào ra, lão ra hôm nay như thế nào tới ta này tiểu viện nhi. Lưu phương cường định tâm thần, làm bộ dường như không có việc gì giống nhau cùng từ vĩnh đánh lên tiếp đón. Từ vĩnh hừ lạnh một tiếng, phu nhân tự nhiên là không nghĩ ta tới, này không phải đánh vỡ ngươi chuyện tốt sao. Nguyên lai like, triệu nhân nhân đã sớm mơ ước Lưu phương này một nhà chủ mẫu vị trí. Ngày thường thu mua trong nhà hạ nhân nhìn chầm chầm vào Lưu Phương, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, trùng hợp hôm nay Lưu Phương cùng Đỗ Hải năm đối thoại đã bị triệu nhân nhân nhãn tuyến nghe được. Triệu nhân nhân được tin tức này quả thực mừng rỡ như điên, đối với từ vĩnh loại này có chút hất ức người tới nói, đỉnh đầu nó xanh, là trăm triệu nhịn không nổi. Lao ra đây là nói cái gì lời nói đâu, vừa rồi ta kêu Đỗ Hải năm đi cho ta mua điểm đồ vật, hắn trở về nói cho ta đồ vật không mua được, liền thuận tiện cùng nhau vào được. Loại này thời điểm lưu phương tự nhiên là đánh chết cũng không thể thừa nhận, chảo gian còn muốn trên giường đâu, hiện tại bọn họ hai người xuyên hảo hảo liền ở trong sân, từ vĩnh cũng lấy không ra cái gì thực tế chứng cứ. Phải không, không biết phu nhân kêu đỗ hải năm mua thứ gì, nói ra ta nghe một chút, ngày mai ta sai người đi cấp phu nhân tìm xem. Từ vĩnh hiện tại hận không thể đem này hai cái cổ nam nữ thiên đào và quả, trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười cắn chặt hàm răng. Này, kỳ thật cũng không có gì quan trọng. Hà tất phiền toái lao ra đâu? Ta ngày mai chính mình đi chợ tìm xem là được. Lưu Phương cũng không dám nhiều lời, nhiều lời nhiều sai, vạn nhất bị bắt lấy sơ hở liền không đường sống. Triệu nhân nhân ở một bên cấp thẳng dầm chân, kéo tử vĩnh cánh tay làm nũng, lao ra, các nàng đều như thế không đem ngài để vào mắt. Người hà tất còn phải cho này đối gian phu dâm phụ lưu mặt ngũi, trực tiếp đánh ra đi phải. Triệu nhân nhân ngày thường không thiếu bị ghen tị Lưu Phương khi dễ, hiện tại rốt cuộc bắt được Lưu Phương ngược điểm. Sao có thể dễ dàng như vậy buông tha? Lưu phương mày một hành, ngươi cái miệng lươi sắc bén tiểu đề tử nói cái gì đó chuyện ma quỷ, cái gì gian phu dâm phụ, ngươi lại nói bậy, tiểu tâm ta xé lạ ngươi miệng. Triệu nhân nhân bị lưu phương khí thế dọa lui một bước tránh ở tử vinh phía sau, anh anh hướng tử vinh yếu thế, lao ra, ngươi xem nàng nha, lúc này còn không chịu thừa nhận, còn dọa hù nhân ra, lao ra ngươi nhưng đến vì ta làm chủ á. Tử vĩnh ngày thường liền sủng ái triệu nhân nhân. Hiện tại xem triệu nhân nhân hoa lê dính hạt mưa nhu nhược khả nhân, càng là tâm đều hóa, vội vàng đem triệu nhân nhân ôm vào trong ngực, không được ôn nhu an ủi, bảo bối đừng sợ, ta ở, nàng không dám bắt người thế nào. Triệu nhân nhân thừa cơ dùng hai chỉ ngập nước đôi mắt nhìn từ vĩnh, ta chịu điểm ý khuất không có gì, chỉ là lo lắng lao ra danh dự, nếu là lao ra hôm nay không xử trí hai người kia, về sau người khác sẽ thấy thế nào lao ra ngại A Đêm này hai cái tiện nhân cho ta cột lên. Từ Vĩnh Trá ghét nhìn Lưu Phương cùng Đỗ Hải năm liếc mắt một cái. Ông Triệu Nhân Nhân làm được trong viện đỉnh hóng gió chung. Quản ra một ánh mắt, phía sau mấy cái hộ viện lập tức xông lên đi chói gô đem Lưu Phương cùng Đỗ Hải năm chói lại cái vững chắc. Từ Vĩnh ngồi ở đỉnh hóng gió chung ghế đá thượng, Triệu Nhân Nhân ở nhất bang cấp tử Vĩnh nhếch vai đệ thủy. "Lão gia, ta hoan hồn a, ta cùng Đỗ Hải Nam nào có cái gì cầu thả việc, người ta thành hôn mười mấy năm, như thế nào có thể nghe cái này hồ mị tử râm ba câu liền như vậy đối ta?" Một khóc hai náo ba thắt cổ, Lưu Phương trước khóc thành cái lệ nhân, nếu là không hiểu rõ, thật đúng là tưởng Lưu Phương gặp nhiều đánh oan khuất. Đỗ Hải năm xem Lưu Phương như vậy, cũng học khóc kêu oan uổng. Triệu nhân nhân đã sớm liệu đến hai người kia sẽ chết không thừa nhận, ở từ vĩnh bên người hiền kế, phu nhân những việc này nhi, chúng ta tự nhiên là không tận mắt nhìn thấy, chính là có người là mỗi ngày đi theo phu nhân bên người, chúng ta không bằng hỏi một chút nàng. Từ vĩnh trần chờ một chút, nhân nhân, người nói người kia là ai? Triệu Nhân Nhân giảo hoặc cười, "Có thể mỗi ngày đi theo phu nhân bên người còn có thể coi ai, tự nhiên là phu nhân bên người nha hoàn Ninh Nhi nha." Lưu Phương nghe được Ninh Nhi tên, đột nhiên ngẩng đầu, hoài nghi nhìn Triệu Nhân Nhân, "Ninh Nhi theo Lưu Phương 4, 5 năm, nói là Lưu Phương thân tín cũng không quá, Lưu Phương ngày thưởng tự cho mình đối Ninh Nhi cũng coi như không tồi." Từ Vĩnh nghĩ nghĩ, cảm thấy Triệu Nhân Nhân nói cũng có đạo lý, quay đầu làm tổng quản đem Ninh Nhi dẫn tới. Một lát sau, Ninh Nhi nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, cúi đầu Ninh Nhi, lão Gia có chút lời nói muốn hỏi ngươi, ngươi muốn một năm một mười trả lời Lào Gia. Ngươi nhưng minh bạch. Triệu nhân nhân thông thả ung dung đối Ninh Nhi nói. Ninh Nhi vội vàng gật đầu, thật cẩn thận trả lời, là, nô Tỳ nhất định đúng sự thật trả lời, không dám có nửa câu lời nói dối. Ninh Nhi, nhà ngươi phu nhân cùng đỗ hải năm là cái gì quan hệ? Từ vĩnh đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp liền hỏi Ninh Nhi. Ninh Nhi có chút không biết làm sao, dùng dư quang không được liếc về phía lưu Phương. Lưu Phương mở to hai mắt nhìn, muốn dùng ánh mắt cấp Ninh Nhi truyền lại tin tức. Từ Vĩnh ho khan một tiếng, Ninh Nhi ngươi không cần sợ hãi, hôm nay bất luận ngươi nói cái gì, đều có ta cho ngươi chống lưng, trong nhà này, vẫn là ta nói tính, ngươi minh bạch sao. Về căn cứ Tử Vĩnh mới là cái này từ ra đại viện một nhà chi chủ, Lưu Phương ngày thường lại ước ngạnh, này tòa tòa nhà cũng là họ tử. chương 186 cho nhà có tang. Ninh Nhi tựa hồn là hạ rất lớn quyết tâm, ta vừa nói, này. Phu nhân cùng đỗ hải nằm chi gian quan hệ, nô tỷ ngượng ngùng mở miệng. Triệu nhân nhân chào phúng cười, còn có cái gì nhưng nói, chẳng lẽ còn một hai phải nhân ra tiểu cô nương đem những cái đó ông nôn huế ngự nói ra sao. Từ vĩnh lạnh lùng nhìn lưu phương, ta ngày ngày bên ngoài bốn ba, ngươi liền ở trong nhà hành bực này cầu thả việc, nghiệp ở ngươi ta mười mấy năm phu thê tình cảm thượng, ta cũng liền không báo quan, các ngươi hai cái nhanh lên cút đi. Quản gia, đem lưu phương đổ vật cho nàng lấy ra tới, ném ra muôn đi, chúng ta tử ra đổ vật lưu lại Quản gia lên tiếng, mang theo hai người vào lưu phương phòng, từ vĩnh ý tứ quản gia tự nhiên là hiểu, đáng giá đồ vật từng cái đều thu lên, cấp lưu phương sửa sang lại ra tới đều là một ít không đáng giá tiền quần áo dày vỡ ớt, tùy tiện chít chít ném ở trong viện. Phu nhân, A không, lưu phương à ngươi đồ vật ta đã cho ngươi thu thập hảo, ngươi cầm đồ vật liền đi thôi. Quản gia là cái đôi mắt danh lợi, trước kia cũng không thiếu nịnh bỡ lưu phương, hiện tại lại một chút thay đổi thái độ. Phần 103 Ninh Nhi ta ngày thường đối đãi ngươi không tệ, ngươi vì cái gì muốn hại ta. Lưu Phương như thế nào cũng không nghĩ ra, rõ ràng chỉ cần Ninh Nhi cắn chết không thừa nhận, hôm nay đại gia ai đều sẽ không có việc gì nhi, vì cái gì Ninh Nhi muốn bán đứng chính mình. Ninh Nhi đứng dậy, run run trên quần áo cho bụi, đi đến Lưu Phương bên người. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngày thường ngươi đem chính mình chướng mắt vài thứ kia thưởng cho ta, ta liền sẽ đối với ngươi mang ơn đội nghĩa. Ngày thường ngươi đối ta châm chọc đánh chửi, ngươi có phải hay không đều đã quên. Ta chờ hôm nay ngày này đã thật lâu. Ninh Nhi nghiến răng nghiến lợi đối Lưu Phương nói xong liền rời đi. Lưu Phương lúc này mới nhớ lại, chính mình ngày thường tính tình không thuận thời điểm, thường xuyên sẽ lấy Ninh Nhi tới xì hơi. Lưu Phương vẫn chưa từ bỏ ý định bò đến Tử Vĩnh bên chân, ôm lấy Tử Vĩnh chân không chịu buông tay. Tử Vĩnh, nhiều năm như vậy, là ai vẫn luôn bồi ngươi dốc sức làm, ngươi đều đã quên sao, hiện tại ngươi bị cái này tiểu hồ ly tinh câu hồn, liền tưởng đem ta một chân đá văng ra ngươi lương tâm bị cầu ăn sao Từ vĩnh nghĩ vậy chút năm qua, Lưu Phương tuy rằng đánh đá, nhưng là vẫn luôn ở chính mình bên người, bày mưu tính kế, đỏ bừng các ở kinh thành lớn mạnh, có thể nói Lưu Phương có một nửa công lao, từ vĩnh tâm tư hơi chút có một ít dao động, mười mấy năm phu thê rốt cuộc vẫn là có chút tình cảm ở từ vĩnh do dự bị triệu nhân nhân xem ở trong mắt cấp ở trong lòng, vặn ngã Lưu Phương cơ hội chỉ có như vậy một lần, nếu là lần này không thành công, kia về sau Lưu Phương hoán quá khí tới nhất định, sẽ lộng chết chính mình. lao ra, Liên tính lưu phương phía trước đối ngài có chút tác dụng, chính là này ở ngài mí mắt phía dưới yêu đương vụn trong việc, nếu là lao ra ngài liền như vậy nhịn xuống, người ngoài sẽ nói như thế nào lao ra ngài, trong nhà này đó thiết thất, về sau nếu là mỗi người học theo, thì tính sao là hảo. Nam nhân rốt cuộc vẫn là sĩ diện, triệu nhân nhân nói thật thật tại tại đánh vào từ vĩnh uy hiếp thượng, ra tới làm buôn bán, chẳng lẽ muốn cho những người này sau lưng chọc cuộc sống mắng chính mình là cái rùa đen sao. Từ vĩnh trong mắt mới vừa sống lại một ít tấm áp bị một loại từ đáy lòng nảy lên tôi chán ghét thay thế được, nữ nhân này chính là Từ Vĩnh Sinh mệnh vất nhơ, đã trong mắt dùng không giới nàng. Quản gia, giúp phu nhân đem đồ vật đưa ra đi. Quản gia lên tiếng, nhắc tới Lưu Phương hành lý, phía sau mấy cái hạ nhân giá nổi lên Lưu Phương cùng Đỗ Hải Nam cùng nhau ném tới tòa nhà bên ngoài. Lưu Phương chưa từ bỏ ý định dùng sức trụi phổi hậu viện cửa nhỏ, Từ Vĩnh ngươi cái vương bắt đảng. ngươi mở cửa. Quản gia giữ cửa hơi hơi rộng mở một cái tiểu khe hở, phu nhân Đừng tê ớ, lao ra cùng ngũ thái thái đã đi tiền viện ngắm hoa, ngài cũng nghỉ ngơi một chút giọng nói đi. Có này sức lực vẫn là ngấm lại về sau nên như thế nào sinh hoạt đem. Nói xong liền gắt gao khép lại mồn, mặc cho Lưu Phương lại như thế nào gõ, cũng không còn có bất luận cái gì đáp lại. Lưu Phương gõ mệt mỏi, cuối cùng vô lực ngồi ở cửa nhỏ bậc thang, hai mắt vô thần nhìn thiên. Cái kia, phu nhân, ngươi xem chúng ta hiện tại đại gia cũng đều là không đường có thể đi, không bằng các đi các lộ. Đỗ Hải 5 tử trên mặt đất nhặt lên chính mình hành lý vắt trên vai, muốn trốn mất. Lưu Phương như là tiêm máu gà giống nhau chạy trốn lên, gắt gao bắt lấy Đỗ Hải 5 ống tay háo. Người muốn đi chỗ nào, người đem ta làm hại thảm như vậy, hiện tại muốn đi luôn. Người đi rồi ta làm sao bây giờ? Hiện tại Lưu Phương không còn có phía trước bà thím trung niên vẫn còn phong vận, giống cái bị buộc đến tuyệt lộ chó nhà có tang giống nhau, chỉ nghĩ bắt lấy trước mắt cọng rơm cuối cùng. Đỗ Hải 5 nguyên bản chính là ở trong phủ xem chuẩn Lưu Phương hư không tịch mịch. Trưởng cung Lưu Phương chơi chơi, thuận tiện vứt điểm nước luộc, đối Lưu Phương căn bản không có cái gì cảm tình, hiện tại xem Lưu Phương đã bị Từ Vĩnh đuổi ra tới, từ Lưu Phương trên người rốt cuộc vứt không đến thứ gì, hiện tại mang theo Lưu Phương, chỉ có thể là một cái chối buộc. Hùng chi này chối buộc vẫn là một cái mau 40 tuổi lão bà, Đỗ Hải Nam tự nhiên không muốn, hiện tại Đỗ Hải Nam chỉ nghĩ tận lực ném ra Lưu Phương, mang theo như vậy một cái chối buộc, chính mình làm gì đều bó tay bó chân. Phu nhân, ngươi thấy rõ hiện thực đi. Hiện tại ta chính mình đều tự thân chẳng lẽ, như thế nào mang theo ngươi a? Đỗ Hải Nam tưởng bẻ ra Lưu Phương bắt lấy chính mình quần áo tay, chính là Lưu Phương ngón tay gắt gao nắm chặt, mặc cho Đỗ Hải Nam dùng như thế nào lực, thế nhưng đều không thể đem Lưu Phương từ chính mình bên người kéo ra. Ngươi không phải nói khuynh mộ với ta sao? Cái gì đều nguyện ý vì ta làm sao? Hiện tại đây là có ý tứ gì? Ta bởi vì ngươi bị Tử Vĩnh đuổi ra gia môn, ngươi mới nói các đi các lộ. Ta đây làm sao bây giờ? Ai quả ngươi làm sao bây giờ, ta còn bị ngươi hại thẳng đâu, ở từ phủ công tác thanh nhàn tiền công cũng nhiều, hiện tại ta cũng không biết đi chỗ nào tìm như vậy công tác Thật là phiền lòng. Đỗ Hải năm cuối cùng chỉ có kiên nhẫn cũng bị Lưu Phương ma sạch sẽ, lại xem Lưu Phương càng là càng xem càng không vừa mắt. Mau buông tay, đừng quấn lấy ta. Đỗ Hải năm một chân đá vào Lưu Phương trên bụng, Lưu Phương một ngông ngã ngồi trên mặt đất. Đỗ Hải năm xem đều không xem một cái, xoay người liền rời đi. Lưu Phương ở sau lưng tuyệt vọng đều, ngươi trở về, Đỗ Hải Nam ngươi cho ta trở về. Thật đúng là cái xuẩn nữ nhân, cư nhiên thật cảm thấy ta sẽ thích thượng ngươi loại này lao bà, bất quá chính là chơi chơi mà thôi, ai ngờ đến sự tình làm cho lớn như vậy, sớm biết rằng liền bất hòa cái này triền người ra hỏa làm ở bên nhau, bạch bạch ném cái công việc béo bở. Đỗ Hải Nam càng nghĩ càng không đáng. Bất quá cũng may mắn rốt cuộc làm ơn Lưu Phương, hôm nay cái tiêu nam, không thể tưởng được xuống tay như vậy ta nhẫn cư nhiên trực tiếp đem tiểu lục giết. Đỗ Hải năm sau đối một trận lạnh cả người, còn hà hôm nay chính mình lưu mau, nếu là chậm một bước, ngẫm lại đều sợ hãi. Trở về, ngươi cho ta trở về, Đỗ Hải năm ngươi cho ta trở về sao? Lưu phương vẫn luôn kêu to, cuối cùng thẳng đến khàn cả giọng, rốt cuộc phát không ra một chút thanh âm, cái sắc không hồn giống nhau ở trên phố du dãng. Chương 187 trở lại trường nhạc lâu. Dọc theo đường đi liếu Viên Viên bị Tưởng Tam Ca ôm vào trong lực hạ sơn. Tam Ca Đã đến chân núi, đem ta buông xuống đi, giữ lại ta chính mình, có thể đi. Dưới chân núi đã bắt đầu có thể nhìn đến dân cư, liếu viên viên bị tưởng tam ca ôm vào trong ngực cảm thấy có chút ngượng ngùng ngượng ngùng suy nghĩ chính mình đi đường. Đừng lộn xộn Tưởng tam ca lại giống không nghe được liếu viên viên tố cầu giống nhau, chỉ là nhàn nhạt nói một câu liền ôm liếu viên viên hướng trường nhạc lâu phương hướng đi đến, dọc theo đường đi xuyên qua náo nhiệt phố xá. Không ít người ánh mắt đều đầu ở Liễu viên viên cùng tưởng tam ca này đối tướng mạo xuất chúng hai người trên người. Liêu viên viên ngượng ngùng đem đầu vùi ở tưởng tam ca bột cổ chỗ, ấm áp hô hấp nhẹ nhàng đánh vào tưởng tam ca bên hai. Có tiểu hài tử trải qua, dơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn một bên mẫu thân, nương, ta đi mệt mỏi, nương ngài ôm ta đi. Một bên đại tỷ hướng dẫn từng bước giáo dục nhà mình bảo bảo, ngươi đã là đại hài tử, đại hài tử chính là muốn chính mình đi đường nha ngươi xem mặt khác tiểu bằng hữu, không phải đều chính mình đi sao Tiểu bằng hữu miệng một phiết, chỉ vào bị tưởng tam ca ôm vào trong ngực liêu viên viên nói, chính là cái này đại tỷ tỷ so với ta lớn hơn, còn bị ôm đâu, ta mặc kệ, ta cũng muốn ôm. Nói liền dầm gì ở trên đường cái làm nũng, đại tỷ theo hài tử ngón tay nhìn về phía liêu viên viên, đại tỷ tỷ là chân bị thương, cho nên muốn ca ca ngươi khỏe mạnh, làm sao có thể cùng đại tỷ tỷ so đâu. Liêu viên viên bị đồng ngôn vô kỵ xấu hổ mặt đỏ dần, nhỏ giọng ở tưởng tam ca bên thai nhắc mãi, Tam ca ngươi liền phóng ta xuống dưới đi, người ở đây nhiều như vậy, bị người khác nhìn mắc cỡ chết được. Người ta chính đại quan minh, có cái gì sợ bị người khác xem. Vừa rồi ở phá miếu ta thấy ngươi mắt cá chân có chút chảy ra, cũng đừng rơi xuống đất. Tưởng tam ca hôm nay biến thành cái dầu muối không ăn cố chấp cùng, mặc cho liếu viên viên nói như thế nào, đều không dao động, chính là đem liếu viên viên ôm trở về trường nhạc lâu. Vừa mới rảo bước tiến lên trường nhạc lâu đại môn, tưởng muội liền hô to gọi nhỏ chạy tới. Chòn tròn tỷ làm sao vậy? Như thế nào bị ôm đã trở lại, là bị thương sao? Tưởng Tam ca tay chân nhẹ nhàng đem liếu Viên Viên thả xuống dưới, không có gì chuyện này, chỉ là mắt cá chân có chút chảy ra. Tưởng Ngụy trận mắt há hốc mồm, ánh mắt lưu luyến ở liếu Viên Viên mắt cá chân thượng. Liên như vậy điểm chảy ra, ca ngươi cũng đến nỗi dọc theo đường đi ôm trở về. Liễu Viên Viên sắc mặt đỏ bừng, quần bách sửa sang lại chính mình váy áo. Tưởng Tam ca săn sóc vì Liễu Viên Viên đem áo choàng cởi xuống dưới treo ở một bên. Ca Như thế nào ngày thường ngươi đối ta chưa từng có như thế cẩn thận quá, rốt cuộc vẫn là đối tròn tròn tỷ đặc thù đối đãi Tưởng ngội biểu môi, bất mãn nói thầm. Tưởng tỷ tỷ, ngươi nếu là có người trong lòng, cũng sẽ đối người trong lòng như thế. Tiểu vân nháy thủy linh mắt to, tiểu đại nhân giống nhau nói. Nhân chứng bộ dáng đem liễu viên viên cùng tưởng tam ca đều chọc cười, cười nói tiểu vân nhỏ mà lanh. Vì không cho tưởng ngội bọn họ lo lắng. Tưởng Tam Ca cùng Liêu Viên Viên ai cũng không có nói hôm nay Liêu Viên Viên bị người đánh vượng trói tới rồi đỉnh núi phá miếu sự tình. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra chỉ là nói Liêu Viên Viên nửa đường chật chân, bị Tưởng Tam Ca mang theo trở về. Buổi tối đóng trường nhạc lâu môn, Tưởng Tam Ca đem Liêu Viên Viên đưa về phòng lúc sau, hai người đóng lại cửa phòng, mới bắt đầu trao đổi hôm nay việc. Tròn tròn, người hôm nay là như thế nào bị những người này trói tới rồi phá miếu chỗ? Liêu Viên Viên cẩn thận hồi ước hạ Hôm nay ta từ may vá cửa hàng ra tới, ẩn ẩn liền cảm thấy phía sau có người ở đi theo ta, ta dùng dư quang chỉ nhìn thấy một đôi màu xám lửa mặn dày, trải qua ngõi nhỏ thời điểm ta tưởng nhanh lên đi ném ra người này, không nghĩ tới cái gáy đau xót liền mất đi chi giác, lại tỉnh lại thời điểm ngươi đã ở trước mặt ta. Liêu viên viên rỗi tay sờ sờ cái gáy, còn có thể mơ hồ sờ đến bị đánh vựng thời điểm lưu lại một cái bao, ấn một chút còn ẩn ẩn làm đau. Tăng ca ngươi là như thế nào biết ta bị người trói đi rồi. Ít nhiều tưởng tam ca kịp thời đổi tới, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Tưởng tam ca đem may vá cửa hàng tiểu công tới đưa quần áo chuyện này nói, lại đem chính mình ở chân núi gặp được một người nói nhìn đến liêu viên viên bị đưa tới phá miếu chuyện này từ đầu chí cuối nói cho liêu viên viên. Tròn tròn, phía trước liêu dung chuyện này ta liền cảm thấy sự có kỳ quạc, chúng ta cùng liêu dung không oán không thủ, dùng cái gì hắn sẽ lại nhiều lần tới tìm phiền thoái, hơn nữa hôm nay việc là âm thầm có người vẫn luôn ở nhằm vào ngươi đi. Tường tam ca phía trước liền hoài nghi là trường nhạc lâu bị người theo dõi, hiện tại xem ra, người này là hướng về phía liêu viên viên tới. Liêu viên viên túi đầu trầm tư một lát, nếu là này hai việc đều là một người việc làm nói, tiêu người này mục đích chính là muốn hoàn toàn phá độ ta. Chúng ta tới kinh thành trong khoảng thời gian này, vẫn luôn cũng chưa từng cùng người kết toán A, là ai có thể đối ta như vậy hận thấu xương. Liêu viên viên tự nhận luôn luôn làm người bằng phẳng, thật sự không biết là khi nào cùng ai kết hạ sông núi. Nếu nói kết toán ta tư tiền tưởng hậu, từ tới kinh thành, chúng ta tựa hồ chỉ cùng một người sinh ra quá mâu thuẫn." Tưởng Tam Ca trần trồ nói, Liêu Viên Viên bị Tưởng Tam Ca như vậy vừa nhắc nhở, cũng nhớ tới đã từng ở trước mặt mọi người phái Lưu Thúy liên lại đây náo sự muốn bôi đen Lung Nguyệt các Lưu Phương. Nguyên bản đỏ bừng các sinh ý đã bị Lung Nguyệt các chen ép có chút quản cung é, Lưu Phương như vậy một nháo, càng là làm đỏ bừng các danh tiếng ngã vào đáy cốc. Ta liền nàng mặt cũng chưa gặp qua, nàng lại phải đối ta hạ như thế độc thủ, thật là độc nhất phụ nhân tâm. Liêu viên viên cảm khái. tưởng tam ca lại cao mày, tròn tròn, hiện tại đã biết Lưu Phương vẫn luôn muốn đối với ngươi xuống tay, về sau ngươi hành sự muốn bạn phần cẩn thận, nghĩ ra môn thời điểm nhất định phải têu lên ta. trăm triệu không thể lại giống như hôm nay như vậy đơn độc hành động. tưởng tam ca sợ Liễu viên viên có lệ đáp ứng rồi lần sau lại chính mình chạy ra đi, ngàn dặn dò vạn dặn dò nhất định không cần đơn độc ra cửa. Biết rồi biết rồi, ngươi cứ yên tâm đi, ta như thế nào sẽ cùng chính mình không qua được. Liêu viên viên cảm thấy như vậy tưởng tam ca giống như là chính mình ra trưởng giống nhau, nắm lô thai vẫn luôn thuyết giáo. Tưởng tam ca trần trừ trong chốc lát, muốn nói lại thôi muốn nói cái gì đó, lời nói đến bên miệng nghĩ nghĩ rồi lại nuốt đi xuống. Tròn tròn, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, sớm chút nghỉ ngơi đi. Nói xong tưởng tam ca liền muốn đứng lên rời đi. Liêu viên viên nhìn ra tưởng tam ca trên mặt rồi rắm chủ động do hỏi, tam ca chính là có nói cái gì tưởng nói. Tưởng tam ca do dự một chút, có cơ hội rồi nói sau. Hiện tại ngươi trước nghỉ ngơi là quan trọng chuyện này. Tam ca có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi, người ta chi gian còn có cái gì có thể che che giấu giấu ngươi nếu là không hỏi, lòng ta nhớ mong, cũng ngủ không yên ổn. Có chuyện gì liếu viên viên thích mở ra tới ở mặt bản thượng nói rõ ràng, không thích hai người cho nhau ngờ vực. chương 188 mở rộng cửa lòng. tưởng Tam ca ở trong lòng dãy rùa một phen, ngồi ở liếu viên viên mép giường, nhìn chăm chú liếu viên viên khuôn mặt. Tròn tròn. Ngươi thật là trương gia thôn liễu viên viên sao? Liễu viên viên trong lòng cả kinh, không biết tưởng tam ca vì sao đột nhiên sẽ hỏi cái này dạng vấn đề. Phần 104 Ta không phải liễu viên viên còn có thể là ai, tam ca ngươi này nói chính là nói cái gì? Liễu viên viên túi đầu tránh đi tưởng tam ca ánh mắt, trong lòng nghĩ, tam ca ta cũng không phải cố ý lừa gạt ngươi, chỉ là ta thân phận nói ra chỉ sợ sẽ làm mọi người đều khó có thể tiếp thu, cho nên đừng trách ta dấu dếm. Tưởng Tam ca thấy Liễu Viên Viên biểu tình làm như đang trốn tránh, thở dài một hơi. "Chon tròn, tròn ngươi tự do lớn lên ở Trương Gia thôn, người ta tuy rằng chưa từng có tiếp xúc, nhưng là ở người khác trong miệng, ta cũng nghe nói qua ngươi không ít sự tình, ngươi tính cách từ nhỏ liền yếu đối, vẫn luôn ở nhà bị khinh bỉ, còn tìm chết." Chính là từ cứu ngươi lúc sau ta liền phát hiện, ngươi tính cách cũng không giống phía trước nghe nói như vậy, ngươi độc lập kiên cường, tuyệt không phải cái loại này nhậm người khi dễ cô nương. Ngạch, lần đó không chết thành ta liền tưởng thai, cho nên tính cách đại biến cũng không kỳ quái, tam ca ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Liêu viên viên thuận miệng địa chuyện cái lý do, tưởng tạm thời qua loa lấy lệ qua đi. Tưởng tam ca bình tĩnh nhìn liêu viên viên, nếu chỉ là một việc này cũng liền thôi, chính là tròn tròn ngươi lần trước nhìn thấy đầy đất máu tươi, không có một tia động dùng. Hôm nay nhìn đến thi thể liền tại bên người, cũng là thấy nhiều không trách bộ ráng, phía trước còn có loại loại chi tiết, này đều biểu lộ ngươi tuyệt không phải một cái trương gia thôn bình thường thiếu nữ. Tròn tròn ngươi đến tổt cùng là ai? tưởng tam ca ánh mắt như là bàn ủi giống nhau năng ở liêu viên viên trên người. Liêu viên viên buồn bạn nói, nếu ta không phải liêu viên viên, ngươi liền sẽ không thích ta sao? Sao có thể? Ta thích ngươi, là thích ngươi người này, cùng ngươi là ai cũng không có liên hệ, liền tính ngươi là vương tròn tròn, lý tròn tròn, ta giống nhau coi ngươi như châu như bảo. tưởng tam ca vội vàng giải thích, sợ liêu viên viên có cái gì hiểu lầm. Một khi đã như vậy, ta đây là ai quan trọng sao? Liêu viên viên hỏi ngược lại. Ái một người không phải hẳn là vứt lại bên ngoài, thân phận, sở hữu ngoại tại hết thảy chỉ là đơn thuần ái này một người bản thân sao. Tưởng tam ca đôi tay vận trụ liêu viên viên bả vai, làm liêu viên viên đối mặt chính mình. Chính là bởi vì không quan trọng, cho nên ta mới muốn biết chân chính ngươi là một cái cái dạng gì người. Ta không nghĩ xem ngươi tiếp tục ở liêu viên viên cái này thân phận hạ tồn tại, dùng sức đi sắm vai một người khác. Ta muốn cho ngươi nhẹ nhàng điểm, ngươi là ai đều hảo. Chỉ cần ở ta bên người là đủ rồi. Tưởng tam ca trong mắt như là chứa đầy đầy trời đầy sao. Ôn nu tinh quang giải tiến liều viên viên đáy mắt, đáy lòng Ta là liều viên viên, bất quá lại không phải trường già thôn liều viên viên. Liều viên viên rốt cuộc cố lấy dũng khí. Tưởng tam ca nói đúng, miễn cưỡng đi làm một người khác thật sự quá mệt mỏi. Không bằng nương cơ hội này dứt khoát làm hồi chính mình. Tưởng tam ca vẻ mặt mờ mịt, là liều viên viên, lại không phải trường già thôn liều viên viên. Người lời này sắp đem ta lộng hồ đồ Liêu viên viên cười khúc khích, nhẹ nhàng dựa sát vào nhau tưởng tam ca trong lòng ngực, chốt mũi khẽ chạm tưởng tam ca hàm dưới. Ta nói rõ chỉ sợ ngươi sẽ càng hồ đồ. Ngươi không nói như thế nào biết ta nghe không hiểu, cứ nói đừng ngại. Tưởng tam ca buộc chặt cánh tay, ban đêm lạnh lẽo, dùng đôi tay đem liếu viên viên nhẹ nhàng hoàn ở trong lòng ngực, không cho liếu viên viên đã chịu một chút phong hàn. Ta đây nói ngươi cũng không nên sợ hãi. Liêu viên viên vẫn là lo lắng tưởng tam ca không tiếp thu được, trước tiên cấp tưởng tam ca đánh thượng dự phòng châm. Tưởng Tam Ca con môi cười, chẳng lẽ ngươi còn có thể là cái gì yêu tinh biến không thành? Ngón tay ở liễu viên viên trên trán nhẹ nhàng hoa vòng. kia ta nhưng nói. Liễu viên viên xoay người, chính diện đối với tưởng Tam Ca, nghiêm túc nhìn tưởng Tam Ca đôi mắt. Tam Ca, ngươi tin tưởng người linh hồn có thể thoát ly thân thể sao? Tưởng Tam Ca ngạc nhiên nhìn liễu viên viên, cách nôn đều nói người có ba hồn bảy phách, ta tuy không quá tin tưởng này đó, bất quá thà rằng tin này có không thể tin này vô đi. Tròn tròn ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Liêu viên viên cắn hạ môi, thử thăm giò nói, ta linh hồn, không biết cái gì nguyên nhân, bám vào trương gia thôn liêu viên viên trên người, ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu không? Vậy ngươi thân thể đâu? Trương gia thôn liêu viên viên linh hồn lại đi đâu nhi? Tưởng tam ca hiển nhiên đối cái này cách nói cũng không quá có thể tiếp thu, mặt mày chi gian tràn đầy khó hiểu. Liêu viên viên ở trong đầu nhanh chóng tổ chức hạ ngôn ngữ, thử cùng tưởng tam ca giải thích nói. Ta nguyên bản cũng không phải các ngươi thời đại này người, là ở ngàn năm về sau thời đại. Không biết cái gì nguyên nhân ta linh hồn xuyên qua thời gian cùng không gian đi tới nơi này, trùng hợp bám vào rơi xuống nước trương gia thôn liễu viên viên trên người, nguyên bản liễu viên viên hẳn là đã ở nước sông chết chìm. Tưởng tam ca nghẹn họng nhìn chân chối, bị liễu viên viên một phen lời nói đánh sâu vào nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Một lát sau, tưởng tam ca dần dần tiếp nhận rồi cái này nghe tới không thể tưởng tượng giả thiết. Vậy ngươi còn sẽ trở lại ngươi nguyên lai like địa phương sao? Tưởng tam ca trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói một câu. Liêu viên viên nguyên bản cho rằng tưởng tam ca sẽ đối chính mình lai like lịch tiếp theo dò hỏi tới cùng, không nghĩ tới tưởng tam ca mày không nháo hỏi như vậy một câu. Như thế nào tới ta cũng không biết, càng đừng nói như thế nào đi trở về. Liêu viên viên lời này nhưng thật ra không giả, nếu thật sự biết phương pháp, hà tất vẫn luôn ở chỗ này qua lâu như vậy. Vậy là tốt rồi, bất luận ngươi là từ lâu tới, ngươi rốt cuộc là ai? Này đó đều không quan trọng, chỉ cần ngươi còn ở ta bên người liền hảo." Tường Tam ca như là thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau, trên mặt biểu tình lập tức nhẹ nhàng rất nhiều. Hai tay đem Liễu Viên Viên toàn bộ ôm ở trong lòng ngực, hàm dưới nhẹ nhàng để ở Liễu Viên Viên trên trán. Liễu Viên Viên trong lòng phiếm nhẹ nhẹ ngọt ý ngẩn đầu kiểu tiếu cười, "Ta nói loại này lời nói ngươi đều tin tưởng, ngươi liền không có một chút hoài nghi sao? Vạn nhất ta là cái gì dụng tâm kín đáo người, này đó lý do thoái thác chỉ là lừa gạt ngươi, ngươi làm sao bây giờ?" Hoặc là ta chính là trong núi thành tinh yêu quái, cố ý mê hoặc ngươi, muốn ngươi mệnh. Ngươi nói cái gì ta đều tin tưởng, liền tính ngươi thật là trong núi yêu tinh, muốn ta mệnh cũng không sao, ngươi muốn liền cầm đi. Nhận thức liêu viên viên phía trước, tưởng tam ca cảm thấy thư thượng những cái đó vì mỹ nhân vứt bỏ ra quốc đều là viết thư người bằng thêm trau chuốt, chính là cùng liêu viên viên ở bên nhau lúc sau, tưởng tam ca mới hiểu được, tư người nếu cầu rồng gặp gỡ mới biết có. kia hôm nay liền ăn trước ngươi đi. Phòng trong lay động ánh đến sấn tưởng tam ca ánh mắt như nước giống nhau chút xuống ở liêu viên viên. Trên mặt, liêu viên viên trong lòng rung động, nhẹ nhàng nâng lên thân, non mềm môi đỏ như lông chim giống nhau rừng ở tưởng tam ca trên môi. Tiêu nộn mềm mại môi anh đảo bậc lửa tưởng tam ca nhiệt tình, một phen ôm liêu viên viên đẻ ở dưới thân. Liêu viên viên tình đến nùng khi, vươn đôi tay chủ động ôm vòng lấy tưởng tam ca cổ, lôi kéo tưởng tam ca nằm ở chính mình trên người. chương 189 cùng đường. chon tròn, tròn, ngươi. Tưởng Tam Ca còn sót lại lý trí muốn tránh thoát liêu Viên Viên, chính là Liễu Viên Viên ngược lại càng thêm chủ động cùng đi lên. Cuối cùng Lý trí chi, chi Huyền cũng bị Liễu Viên Viên càng thêm nhiệt tình một hôn hoàn toàn kéo chặt đức, Tưởng Tam Ca đảo khách thành chủ, càng thêm chủ động đáp lại Liễu Viên Viên, một thất kiểu diễm. Sáng sớm hôm sau, Tưởng Tam Ca mở to mắt nhìn bên người liêu Viên Viên, vạn phần thương tiếc, nhẹ nhàng dọc theo Liễu Viên Viên cầm tuyến bước ve. Liễu Viên Viên bị trên mặt truyền đến ấm áp cảm đánh thức, mắt buồn ngủ ngông lung mở mắt ra. Phát hiện tưởng tam ca mặt liền ở chính mình trước mắt, lúc này mới nhớ tới tối hôm qua chính mình chủ động đem tưởng tam ca kéo hướng về phía chính mình, lập tức xấu hổ mặt đỏ dần. Hiện tại biết thẹn thùng, hôm qua nhiệt tình đến chỗ nào vậy? Liêu viên viên tử gương mặt vẫn luôn hồng tới rồi lỗ tai can, thoạt nhìn thật là kiểu tiêu đáng yêu, làm tưởng tam ca nhịn không được nói vui lùa lời nói trêu đùa một phen. Liêu viên viên xấu hổ không được, tay ở chăn phía dưới nhẹ nhàng khắp một chút tưởng tam ca cánh tay. Hai người rửa mặt lúc sau xuống lầu sửa sang lại hạ Vừa mới mở ra trường nhạc lâu đại môn không bao lâu, Kim Kỳ liền mang theo Lan Phu Nhân tới. Các người hai cái lần này như thế nào tới nhanh như vậy? Liêu viên viên có chút kinh ngạc, rõ ràng nhớ kỹ Kim Kỳ đi rồi không bao lâu, như thế nào nhanh như vậy liền lại về rồi. Muốn kiếm Liêu lao bản tiền, còn không được nhanh hơn điểm sức của đôi bàn chân sao. Ta suốt đêm lên đường tới, trên đường cơ hồ không như thế nào chọc mắt. Hiện tại đứng đều có thể ngủ rồi. Kim Kỳ hốc mắt Âu Thanh, xác minh hắn lời này không giả. Hà tất như vậy vội vã lên đường, ta này phần bạc lại chạy không được, sớm muộn gì là của ngươi. Liêu viên viên vội vàng cấp hai người đổ trà. Kim kỳ sấn nhiệt uống lên nước trà, trên người hàn khí hơi chút đi đi. Bắt đầu mùa đông, những mục dân sinh hoạt càng ngày càng khó quá, ta sớm chút đem dê bỏ đưa lại đây, bọn họ cũng có thể sớm chút bắt được bạc vượt qua cái này mùa đông. Tới thời điểm gặp Ngọc Điệp cô nương, mang lại đây dê bỏ đã đưa đến trên núi mục trường. Liêu viên viên vui mừng. Còn Hảo có Ngọc Điệp cái này Hảo giúp đỡ, bằng không chính mình thật là chiếu cô không tới này hai cái sạc. Các ngươi lần này tới, có phải hay không muốn ở Kinh Thành ở lâu chút thời gian, ta kêu tưởng mỗi đi cho các ngươi thu thập phòng. Liêu viên viên hy vọng Kim Kỳ cùng Lan Phu Nhân có thể ở lâu ở chỗ này, Lão Bằng Hữu có thể ở bên nhau nhiều ôn chuyện. Chúng ta hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai liền phải đi trở về, trong nhà Lão Nhân vẫn luôn nhớ thương, còn có hài tử. Không tiện ở chỗ này ở lâu lâu lắm. Lần này đã ra tới rất nhiều thiên, chờ đầu xuân chúng ta lại đến. Lan phu nhân vội vàng ngăn lại liền phải lên lầu thu thập phòng tưởng mội. Liêu viên viên tuy rằng có chút mất mát, bất quá vẫn là lý giải bọn họ hai người quyết định, rốt cuộc thượng có lao hạ có tiểu, đã vì chuyện này ra tới rất nhiều thiên, là hẳn là về đến nhà. Kim kỳ trước khi đi mang theo liêu viên viên cùng đi mục trường, chỉ vào trên núi vội vàng dương dân chăn uôi. Loại này chăn dê việc các ngươi làm không được, này mấy cái là ta từ bưng biển mang lại đây chuyên môn cho ngươi lưu lại nơi này giúp ngươi chăm sóc mục trường. Liễu Viên Viên vui sướng không thôi, vẫn là ngươi tưởng chu đáo, nhiều như vậy dây bò, ta thật đúng là không biết hẳn là như thế nào còn đâu. Hàn Huyên vài câu, Liễu Viên Viên cùng Tưởng Tam Ca cùng nhau đem Kim Kỳ cùng Lan phu nhân đưa đến cửa thành, lưu luyến không rời cáo biệt, ngàn dặn dò vạn dặn dò, chờ đến xuân về hoa nở, nhất định phải lại đến kinh thành du ngoạn. Tiến đi Kim Kỳ cùng Lan phu nhân, Liễu Viên Viên cùng Tưởng Tam Ca đồng loạt ở chợ thượng đi bộ đi trở về trường nhạc lâu. Ven đường có cái bán đường hồ lông người bán rong chính thuần thục đem dính đường sơn tra chụp ở đá phiên thượng. Liêu viên viên nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, tưởng tam ca liền chú ý tới rồi. Người ở chỗ này chờ ta, ta đi mua. Tưởng tam ca từ trong lòng ngực móc ra bạc vụn mua năm xuyến đường hồ lô, lấy ra một con đưa cho liêu viên viên, dư lại trở về mang cho bọn họ mấy cái hải tử ăn. Liêu viên viên cắn một ngụm, chua chua ngọt ngọt tư vị ở trong miệng lan trắng khai, tâm tình lập tức đều nhẹ nhàng không ít. Đột nhiên Liễu Viên Viên nhớ tới cái gì, lại đi người bán rong chỗ đó mua một con, chúng ta trở về tiện đường nhìn xem Ngọc Điệp đem, trường nhạc lâu mỗi ngày sinh ý đều bật quá, cũng chưa tinh lực đi bồi bồi Ngọc Điệp, lưu Nghị cùng người khác ở bên nhau, đối nàng khẳng định đã kích không nhỏ. Thường Tam Ca gật gật đầu, bồi Liêu Viên Viên cùng đi lung người các. Liêu Viên Viên vào cửa thời điểm Ngọc Điệp đang ở giúp khách nhân bao thứ tốt, nhìn thấy Liêu Viên Viên trên mặt chàn đầy kinh hỷ, tròn tròn, Tam Ca, các ngươi như thế nào tới. Liêu Viên Viên đem trong tay đường hồ lô đưa cho Ngọc Điệp, Ngọc ngào cười nói: "Hôm nay tới cửa thành đưa Kim Kỳ cùng Lan Nhi ra khỏi thành, thuận tiện đến xem ngươi, gần nhất không thấy, tưởng ngươi. Ngươi ăn trước đường hồ lô, ta tiếp đón khách nhân." Liêu Viên Viên không khỏi phân Trần đem Ngọc Điệp đẩy ra quầy, chính mình giúp tiếp nhận Ngọc Điệp vừa rồi đang ở bao đồ vật, vài cái bao hảo đưa cho khách nhân. Liêu Viên Viên đứng ở trên quầy hàng, hai tay chống cầm đánh giá Ngọc Điệp. Mấy ngày không thấy ngươi khí sát so với phía trước khá hơn nhiều. Nguyên lai ta còn lo lắng ngươi sẽ bởi vì lưu nghị sự tình tiểu thụy, hiện tại xem ra ta lo lắng là dư thừa Sự tình đều đi qua, còn có cái gì nhưng tiểu thụy, nhật tử không phải vẫn là muốn qua sao. Ngọc Điệp thoải mái cười, tựa hồ phía trước cái kia vì tình yêu hèn mọn đến bủi đất nữ tử đã đi xa. Ngươi có thể tưởng khai liền tốt nhất, cái loại này là người, căn bản không đáng ngươi lại vì hắn hao tổn tinh thần, trong kinh thành nhiều như vậy tốt công tử, chờ ta lại vì ngươi tìm kiếm một cái như ý lang quân. Liêu Viên Viên đánh đáy lòng vì Ngọc Điệp cảm thấy vui vẻ, rốt cuộc từ đoạn cảm tình này tra tấn giải thoát ra tới, có thể bắt đầu một đoạn tân sinh hoạt. Liêu Viên Viên ở Lung Nguyệt Các cùng Ngọc Điệp nói chuyện phiếm vài câu, mắt thấy mặt trời lên cao, mới lưu luyến không rời lôi kéo tưởng tam ca trở về trường nhạc lâu. Bởi vì có kim kỳ đưa tới thịt dê, Liêu Viên Viên cái lẩu hương vị lại lên cao một tầng, khẩn thật nhiều nước mới mẻ thịt dê, tiên cay thuần hậu gáy nổi, đều vì Liêu Viên Viên mời chào tới vô số trung thực thực khách. Thực mau trường nhạc lâu như du cái lẩu liền trở thành thịnh hành kinh thành phố lớn ngõi nhỏ danh đồ ăn, mỗi ngày tới rồi cơm canh thời gian, khách khứa mãn muôn không nói, còn muốn ở cửa bài khởi thật dài đội ngũ. Phần 105 Liêu viên viên cùng trường nhạc lâu người mỗi ngày đều vội tinh bị lực tẫn, cũng vẫn cứ không thể thỏa mãn quần quận không ngừng tới ăn lẩu khách nhân. Mắt thấy tưởng mội cùng Tiểu Phong Tiểu Vân đều mệnh sắp té xỉu, liêu viên viên chỉ phải lại chiêu một ít nhân thủ tiến vào. Hôm nay liêu viên viên đang ở trong tiệm tiếp đón khách nhân Chẳng nghe được một tiếng xa lạ lại tựa hồ ở nơi nào nghe qua thanh âm ở sau người gọi chính mình. Liêu viên viên quay đầu nhìn lại, một chương xa lạ bình đạm mặt ý cười doanh doanh đứng ở chính mình phía sau. Vị cô nương này kêu ta là có chuyện gì nhi? Liêu viên viên khách khí đáp lời, chỉ cho là vị nào khách nhân muốn điểm điểm nhi cái gì? Chương 190 ngoài ý muốn người cảm tạng. Diện mạo bình đạm cô nương nhuẩn miệng cười, liêu lao bản không nhớ rõ ta sao? Mỗi ngày trường nhạc lâu bên trong đón đi rức về gương mặt quá nhiều. Liễu Viên Viên ở trong trí nhớ tìm tòi nửa ngày cũng không có thể đem này Trương Dịu ngoan mặt đối thượng hào. "Cô nương, ngài là?" Liễu Viên Viên xấu hổ hỏi. Người khác cô nương khách khách khí khí tới chào hỏi, Liễu Viên Viên lại nghĩ không ra nhân ra tên, Liễu Viên Viên cảm thấy trong lòng thật sự là băn khoăn. "Cô nương tiện giải nhân ý cười, bánh trôi, nhớ rõ sao?" Liễu Viên Viên hồi ức một chút bừng tỉnh đại ngộ, "Ngươi, ngươi là ngày đó cùng Lưu Nghị cùng nhau cô nương." Nói xong Liễu Viên Viên mới nhận thấy được không ổn. Lần trước tại đây Lâm Tiểu Thư trước mặt đã nói không quen biết Lưu Nghị, hiện tại một câu liền đem phía trước lời nói dối chọc thủng. Tựa hồ là nhận thấy được Liễu Viên Viên xấu hổ, Lâm Tiểu Thư ngầm hiểu cười cười, nói đến còn muốn cảm tạ Liễu Lao Bản đầu Lần trước nếu không phải Liễu Lao Bản dùng bánh trôi tới ám chỉ ta, ta cũng sẽ không hoài nghi Lưu Nghị. Nghe Lâm Tiểu Thư ngữ khí tựa hồ là cùng Liễu Nghị nháo bẻ, Liễu Viên Viên lúc này mới thử thăm dò hỏi, người hôm nay như thế nào không cùng Liễu Nghị cùng nhau tới, nháo phiên sao? Lần trước xem ngươi cùng hắn phía trước đối thoại, ta liền cảm thấy có chút khả nghi, cho nên gọi người tra xét, mới biết được nguyên lai like lưu nghĩ là như vậy một cái thất tín bội nghĩa tiểu nhân. Nguyên bản gia phụ đối hắn còn có chút thưởng thức, cố ý tác hợp chúng ta, biết hắn làm người lúc sau, ta cũng đã cùng hắn chặt đứt lui tới. Đa tạ Liễu lao bản lần trước nhắc nhở, bằng không ta nếu là cùng như vậy ngụy quân tử ở bên nhau, sợ là về sau đều phải lấy nước mắt rửa mặt. Lâm dai vận đạm nhiên cười, thân thiết kéo liêu viên viên tay. Lâm giai vận tình ý chân thành cảm tạ, ngược lại làm liễu viên viên cảm thấy có chút ngượng ngủng. Lâm tiểu thư nói chỗ nào nói, ta cũng là có tư tâm, tưởng cho ta bằng hữu xả xả giận không nghĩ tiện nghi cái này cha nam. Lâm tiểu thư hôm nay tới cũng là khách nhân, trong chốc lát ta lại cho người đưa cái tiểu thái, xem như chúc mừng đào thoát lưu nghị ma chảo. Đỗ hải năm rời đi tần phủ lúc sau, ở khách điếm tạm thời ở hai ngày, tư tiền tưởng hậu, ngày thứ ba sáng sớm liền rời rường thẳng đến cục đá hẻm khách tới quán rượu. Quán rượu lão bản là cái 30 tuổi tà hữu vẫn còn phong vận tiểu quả phụ, nguyên bản tưởng tới khách nhân, vén rèm lên nhìn thấy là Đỗ Hải Năm cợt nhà đứng ở cửa, hung hăng trắng Đỗ Hải Năm liếc mắt một cái. Như thế nào là ngươi cái này hỗn trướng đồ vật? Lai khách quán rượu lão bản gọi là Dung Dung, tướng công thành hôn 3 năm liền bên ngoài đi ra ngoài thường trên đường bị thổ phỉ bắt cóc giết hại, tuổi còn trẻ liền thủ quả. Đỗ Hải Năm đã từng tại đây ra quán rượu công tác quá một đoạn thời gian, thấy Dung Dung lẻ loi một mình, lại lực có tư sắc. Liền động sắc dâm, mấy fan trêu trọc tuổi khô lửa bốc cùng Dung Dung làm ở cùng nhau. Bất quá đỗ hải năm trời sinh tính phong lưu, cùng Dung Dung ở bên nhau không bao lâu liền cảm thấy nhị tìm một cơ hội liền rời đi quán rượu, cùng Dung Dung cũng không còn có liên hệ quá. Hiện tại cùng đường, trong lúc nhất thời không thể tưởng được có thể nơi đi, lại đem Dung Dung nghĩ tới. Đỗ hải năm không biết xấu hổ rán đến Dung Dung bên người, vươn tay cánh tay đắp ở Dung Dung trên vai, bị Dung Dung vừa quay người lượng ở một bên, đỗ hải năm cũng không được trí. Hắn biết Dung Dung người này mềm lòng, nói vài câu lời hay là được. Dung Dung, như thế nào còn không để ý tới ta, lâu như vậy không thấy có phải hay không tưởng ta. Đỗ Hải năm mặt dày vô sỉ còn cùng Dung Dung lôi kéo làng quen. Hừ, tưởng ngươi cái này lòng lang dạ sói đổ vật làm cái gì, hôm nay nghĩ như thế nào tới ta nơi này, có phải hay không bị người ta đuổi ra ngoài. Dung Dung cũng không nốc, đỗ Hải năm người này nàng sớm chiều ở chung non nửa năm, nàng tự nhiên là có chút hiểu biết. ngươi này nói cái gì Chẳng lẽ ta liền không thể là tưởng nghiệm dung dung, cho nên tới tìm người sao? Đỗ Hải năm ra mặt dày, không thèm để ý dung dung châm chọc niệm ai, ngược lại chẳng biết xấu hổ càng vào một bước. Dung dung quang xuống tay chung rẻ lao, hư lạnh một tiếng cấp Đỗ Hải năm cầm cái ghế dựa, có chuyện gì nhi liền mau nói, đừng chậm trễ ta làm buồn bán, không có việc gì liền nhanh lên lăn. Đỗ Hải năm biết dung dung nếu cho hắn cầm ghế dựa, chuyện này hơn phân nửa liền thành, vì thế bày ra thâm tình chân thành bộ dáng, hai con mắt nhìn thẳng dung dung. Dung dung, ta biết sai rồi, ở bên ngoài lắc lư lâu như vậy, hiện tại nghĩ đến, chỉ có ngươi là thiệt tình thực lòng rất tốt với ta, phía trước là ta không rõ lý lẽ, cô phụ ngươi, ngươi đánh ta mắng ta đều hảo, hiện tại làm ta hảo hảo đền bù ngươi, về sau ta không đi rồi, vẫn luôn liền ở chỗ này giúp ngươi. Đỗ Hải Thâm niên nam nữ nhân đều là thích nghe lời ngon tiếng ngọt này một bộ, những lời này đối với Đỗ Hải năm qua nói, nói vài câu liền cùng chuyện thường ngày giống nhau bình thường. Không địa phương nhưng đi liền nói không địa phương nhưng đi. Nói cái gì Hảo nghe nói? Dung dung tuy rằng biết Đỗ Hải Năm tâm tư, chính là Dung dung cho tới nay còn đối Đỗ Hải Năm không có hoàn toàn quên. Hiện tại Đỗ Hải Năm đã trở lại, Dung dung trong lòng thậm chí còn có ẩn ẩn mừng thầm. Ngươi cũng đừng hủy đi ta đài, ngươi nếu là không thu lưu ta, ta đã có thể đi rồi. Dung dung nói mấy câu, làm Đỗ Hải Năm trong lòng đã có phổ nhi, biết Dung dung là sẽ không đổi chính mình đi, nói chuyện cũng liền hơi chút có tự tin chút. Dung dung trên giới đánh giá Đỗ Hải năm một lần Đỗ Hải Năm so với phía trước đi thời điểm tiểu tụy không ít, cũng giả mua một ít, rốt cuộc là nữ nhân mềm lòng, Dung Dung thở dài, vậy ngươi về sau còn có đi hay không? Đỗ Hải Năm liên tục vội không ngừng lắp đầu, không đi rồi không đi rồi, về sau liền an tâm làm ngươi điếm tiểu nhị. Dung Dung lúc này mới con môi cười, Đỗ Hải Năm biết chuyện này thành, đánh bạo cùng Dung Dung thân mật một phen. Lưu Phương ở trên phố lang thang không có mục tiêu đi rồi một ngày, cuối cùng về tới chính mình nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ để cha mẹ nhìn thấy Lưu Phương hai mắt vô thần thất hồn lạc phách bộ dáng, hoảng sợ, vội vàng đem Lưu Phương tiếp vào trong nhà. Ở trong phòng cha mẹ một phen dò hỏi lúc sau, đã biết sự tình mọn nguồn, Lưu Phương phụ thân khí ngực kịch liệt phập phồng, thiếu chút nữa một hơi không xuyến đi lên. Người, người, ngươi như thế nào có thể làm ra loại này đổi phong bại tục rèm pha A ta thể diện đều bị ngươi ném sách sẽ. Nói dơ tay liền phải cấp Lưu Phương một cái tát, bị Lưu Phương mẫu thân ngăn cản bàn tay, đây chính là chúng ta nữ nhi Ngươi liền thật hạ thủ được à? Nàng đem ta mặt đều mất hết, từ ra người khẳng định sẽ cùng nhà người khác nói lên chuyện này, làm ta về sau như thế nào ra cửa gặp người. Ta như thế nào sinh ngươi như vậy cái không biết xấu hổ. Lưu phụ khí sắc mặt xanh mét, hắn luôn luôn sĩ diện, hiện tại lại ra loại này rèm pha nhi, về sau quê nhà láng giềng không tránh được phải đối hắn chỉ chỉ trò trò, hận hàm răng chi ngứa. Phương Nhi ngươi về trước phòng đi, cha ngươi đang ở nổi nóng, quá mấy ngày thì tốt rồi, ngươi đi về trước. Lưu Mẫu vội vàng đem Lưu Phương hống trở về phòng, sợ này cha con hai tái khởi cái gì xung đột. Lưu Phương đỡ đẫn trở lại chính mình đã từng khuê phòng, nằm ở trên giường suốt đêm đều không coi cho mắt, nhìn chầm chầm vào trần nhà nơi nào đó an tinh phát ngốc. chương 191 hai đều đừng nghĩ hảo quá. Như cái sắc không hồn giống nhau ở nhà mẹ đẻ qua mấy ngày ăn ngủ ngủ ăn sinh hoạt, Lưu Phụ vẫn luôn đều không có lại đến xem qua Lưu Phương. Chỉ có Lưu Mẫu mỗi ngày đến thăm Lưu Phương, mỗi lần cũng đều là mặt ủ cho, Phương Nhi cho Ngươi về sau nhưng làm sao bây giờ a ra loại sự tình này, trong kinh thành còn có nhà ai có thể lại hướng ngươi cầu hôn A về sau nếu là ta và ngươi cha đi, ai tới chiếu cấu ngươi a ngươi cũng không có một một con, già rồi về sau cũng chưa cá nhân có thể tới. Chiếu cấu ngươi, làm vì nương như thế nào có thể yên tâm. Lưu Phương mỗi lần cũng không nói lời nào, chỉ lại an tĩnh nghe mẫu thân nhắc mãi. Ngươi còn ở nơi này làm gì? Mấy ngày không gặp Lưu Phụ đột nhiên xuất hiện ở Lưu Phương phòng cửa. Vọt vào môn liền phải đem Lưu Phương mẫu thân giữ cửa ngoại kéo. Ta hôm nay ra cửa, cách vách hàng xóm đều biết nàng điểm này nhi dẻm pha nhi ta đều tao hoảng. Ngươi nhìn xem nàng còn cùng không có việc gì người giống nhau, không biết xấu hổ. Về sau ngươi không được tới xem nàng. Lưu mẫu khóc lóc tưởng cầu Lưu Phụ, không lay chuyển được Lưu Phụ sức lực đại, chính là đem Lưu mẫu kéo mang đi. Nhìn mẫu thân bị phụ thân ngạnh kéo ra chính mình tiểu viện, Lưu Phương lúc này mới cảm thấy trên mặt sẹt qua một hàng nước mắt tích. Nhìn nhìn bên ngoài chính trực chính ngọ Thái Dương, Lưu Phương đối với gương tinh tế trang điểm trải xuốt, nhìn trong gương tuy rằng tiểu thụy nhưng là tỉ mỉ giả dạng hạ vẫn cứ tinh xảo mặt, Lưu Phương đối với gương cười một chút, sửa sang lại hạ váy áo liền ra cửa. Dọc theo đường đi đi lên quen thuộc lộ, đã từng từ Vĩnh cũng là ở trên con đường này dùng tiểu tám người nâng đem Lưu Phương cưới vào cửa. Hôm nay Lưu Phương mang theo hồi ước đi lên con đường này, một đường theo liền đi tới từ phủ. Tư phủ cửa hạ nhân thấy Lưu Phương, hai người đều mặt lộ vẻ khó xử. Phu nhân, phu nhân ngại như thế nào tới? Hai người không biết như thế nào xưng hô lưu phương hảo, tư tiền tưởng hậu, vẫn là như từ trước giống nhau kêu lưu phương phu nhân. Lao ra ở nhà sao? Lưu phương ngày thường vẫn luôn bình váo tự đắc, chưa bao giờ đem này đó hạ nhân để vào mắt, hiện tại lại liền vào cửa đều yêu cầu cùng hai cái hạ nhân thương lượng. Hai cái hạ nhân mặt lộ vẻ khó xử, ngươi xem ta ta xem ngươi, do dự một lát, khó xử đối lưu phương nói, phu nhân, ngài cũng đừng khó xử chúng ta hai cái. Lao ra nói không được chúng ta phóng ngài đi vào. Ta có chuyện cùng Lao ra nói, nói xong liền đi rồi, các ngươi liền phóng ta đi vào, nói xong nói mấy câu ta chính mình liền đi. Lưu Phương vội vàng cùng hai cái hạ nhân nói. Trong đó một cái tuổi đại chút hạ nhân, gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nhìn Lưu Phương, phu nhân ngài cũng đừng uổng phí sức lực, hiện tại trong nhà hậu viện đã là triệu gì quá quản sự nhi, không dối gạt ngài nói, hôm nay chúng ta hai cái nếu là thả ngươi đi vào, ngày mai chúng ta phải thu thập hành lý chạy lấy người. Ngài cũng đừng làm khó chúng ta. Nói xong hạ nhân đối Lưu Phương làm cái thỉnh thủ thế. Lưu Phương còn tưởng xông vào, bị hai cái hạ nhân ngăn lại lúc sau đẩy đi ra ngoài. Chúng ta kêu ngài một tiếng phu nhân là khách khí, ngài nếu là lại không đi, chúng ta đã có thể không cùng ngài khách khí. Hạ nhân thấy Lưu Phương không chịu nghe khuyên, cũng tới tính tình, đối Lưu Phương nói chuyện ngự khí không giống vừa rồi như vậy khách sáo. Hành à, lúc này mới mấy ngày à, liền không đem ta để vào mắt, các ngươi này đó thế lực đổ vận. Lưu Phương căm giận bất bình, xoa eo liền phải cùng hai cái hạ nhân cãi nhau tư thái. Ta còn cho là ai đâu, ba ngày ban mặt ở cửa cãi cỏ ấm ý, nguyên lai là phu nhân, á không đúng, hiện tại hẳn là kêu Lưu tỷ tỷ Triệu nhân nhân kéo tử vĩnh tử trong môn chậm rãi đi ra, khinh miệt cười, tiêm giọng nói chào phúng Lưu Phương. Nhìn triệu nhân nhân tiểu nhân đắc trí bộ dáng, Lưu Phương giận sôi máu, trước kia ở nhà nào có nàng cái này tiểu đề tử nói chuyện phần, hiện tại chính mình mới vừa đi mấy ngày. Triệu nhân nhân liền nghiễm nhiên thành trong nhà nữ chủ nhân. Lưu Phương cố nén trong lòng tức giận, đi lên trước nhìn Từ Vĩnh, lao ra, ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Có nói cái gì liền ở chỗ này nói đi, lão ra hẹn người uống trà, chúng ta còn muốn đi địa phương khác đâu. Từ Vĩnh không nói chuyện, nhưng thật ra Triệu nhân nhân bất mãn lắc lắc trong tay khăn tay, không kiên nhẫn nói. Lưu Phương mắt sáng như bước, hung hăng nhìn chầm chằm Triệu nhân nhân tiểu xảo khuôn mặt, ta cùng lao ra nói chuyện, khi nào luôn được đến ngươi cái này tiện tỷ xét miệng Lan một bên đợi đi, Lưu Phương những năm gần đây vẫn luôn ở nhà đẹ nặng triệu nhân nhân, nguyên bản triệu nhân nhân vừa rồi tưởng ở Lưu Phương trước mặt dương mi thổ khí một phen, chính là lâu như vậy tới nay thói quen đối Lưu Phương vâng vâng dạ dạ, đối mặt Lưu Phương đột nhiên nâng lên âm lượng, triệu nhân nhân hoảng sợ, còn thói quen tính gật gật đầu, đã chuẩn bị lui ra phía sau, lại phản ứng lại đây, hiện tại nàng cùng Lưu Phương sớm đã xưa đâu bằng nay, lao ra, ngài xem nàng A, đều bị ngài đuổi ra đi, còn đối nhân ra như vậy hung. Triệu Nhân Nhân rầu miệng, trong ánh mắt doanh nước mắt, hủy khuất tìm tử Vĩnh cho nàng trong lưng. Từ Vĩnh đau lòng trấn an Triệu Nhân Nhân nửa ngày, "Năn, ngươi hiện tại một bên chờ, ta cùng nàng nói vài câu liền trở về." Dù sao cũng là mười mấy năm phu thê, lưu phương như vậy đổ ở cửa, Từ Vĩnh vẫn là không có trực tiếp làm hạ nhân đem nàng đuổi đi. Lao ra, ngại như thế nào còn lý nữ nhân này a?" Triệu Nhân Nhân hờn dỗi loạn choạng tử Vĩnh cánh tay, không cam lòng oán giận. Từ Vĩnh vô vô Triệu Nhân Nhân bả vai lấy kỷ an. Lêu Lưu Phương tới chỗ rẽ chỗ, hai người đơn độc đối thoại. Phần 106 Có cái gì liền mau chút nói đi. Từ Vinh cũng không nghĩ lại nhìn thấy Lưu Phương, lại nhìn đến Lưu Phương liền phản phất thấy Lưu Phương cùng đỗ hải nằm cùng nhau cho chính mình mang nón xanh trường hợp. Lao ra, ngươi ta phụ thân một hồi, nhiều năm như vậy, ngươi có thể hay không tha thứ ta lúc này đây. Lưu Phương còn tâm tồn ảo tưởng, Từ Vinh phía trước vẫn luôn tương đối nghe Lưu Phương nói, Lưu Phương nghĩ chính mình tới cầu Từ Vĩnh. Từ Vĩnh sẽ xem ở nhiều năm phu thê tình cảm thượng, cho nàng một lần cơ hội. Từ Vĩnh như mày, nếu là khác chuyện này, ta đều y ngươi, chính là loại chuyện này, ngươi cư nhiên làm ta tha thứ ngươi. Ngươi thật khi ta là cái vương bát phải không? Ta hiện tại cùng ngươi nói chuyện, bất quá là bởi vì ngươi ta phu thê một hồi, ta không nghĩ ngươi tại hạ nhân trước mặt mất mặt ngũi, về sau không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta. Xem ngươi sẽ chỉ làm ta ghê tởm. Từ Vĩnh nói xong liền vẻ mặt chán ghét ném ra lưu phương. Về tới triệu nhân nhân bên người, Lưu Phương nhìn triệu nhân nhân kéo từ vĩnh đà đà bộ ráng, trong lòng như gió lạnh quá cảnh, mười mấy năm phu thê, rốt cuộc là đi tới cuối. Lưu Phương thất hồn lạc phách ở trên phố du đảng, bất chi bất giác thế nhưng đi tới cục đá hẻm, thấy được đang ở quán rượu cửa vội vàng tiếp đón khách nhân Đỗ Hải Năm. chương 192 cá chết lưới rất đi, Đỗ Hải Năm cũng thấy được Lưu Phương, nhìn thấy Lưu Phương ánh mắt đầu tiên, Đỗ Hải Năm liền lập tức lắc mình vào quán rượu, muốn tìm một chỗ giấu đi. Không nghĩ tới Lưu Phương động tác thật mau, cũng đi theo Đỗ Hải Năm vào quán rượu. "Ngươi hiện tại ở chỗ này thủ công a?" Lưu Phương vào cửa liền chính mình tìm trương cái bàn ngồi xuống. Đỗ Hải Năm cũng không dễ làm Lưu Phương mặt lại trốn chôn tránh tránh, căng ra đầu lại đây tiếp đón Lưu Phương. "Sao ha, phu nhân ngươi là uống rượu vẫn là dùng nữa?" "Hải Năm, ngươi giúp ta đi phòng bếp xào rau, ta đi bên ngoài mua điểm đồ vật." Hai người chính khi nói chuyện, Dung Dung từ phòng bếp ra tới, tháo xuống ngủ khuất theo Đỗ Hải Năm. Đỗ Hải năm khẩn trương lông tơ đều dựng lên, một cử động cũng không dám, lo lắng Lưu Phương sẽ nhìn ra điểm dấu vết để lại. Dung Dung thấy Đỗ Hải năm cũng bất quá tới, cũng không đáp lời, chủ động đi tới vô vô Đỗ Hải năm bà vai, làm gì đâu, cũng không tiếp đón khách nhân, cũng không cho ta hỏi cái lời nói. Hai người chi gian thân mật hành động một chút không lầm toàn bộ dừng ở Lưu Phương trong ánh mắt, Lưu Phương trong ánh mắt bị kín một tầng bóng ma. Dung Dung, ta này không phải mới vừa tiếp đón khách nhân đâu sao, không có tới cập cùng người nói. Ngươi đi trước mua đồ vật, ta đây liền đi phòng bếp. Đỗ Hải năm nóng lòng đem Dung Dung trước tống cổ đi ra ngoài, không nghĩ làm Dung Dung phát hiện chính mình lưu phương quan hệ, tuy nói Dung Dung mềm lòng, chính là nếu là bị Hòa Thuận vui vẻ phát hiện chính mình ở từ phủ thời điểm thông đồng chủ mẫu, kia Dung Dung khẳng định sẽ không lại thu lưu chính mình. Ngươi đi trước xảo rau, vị này tỉ tỉ ta trước giúp ngươi tiếp đón. Dung Dung còn tưởng rằng Lưu Phương là chuẩn bị gọi món ăn, liền theo Đỗ Hải năm đi trước phòng bếp, chính mình tới chiêu đãi Lưu Phương. Đỗ Hải năm khẩn trương vội vàng đem Dung Dung đẩy đến cửa, ngươi mau đi mua đồ vật đi, đi nhanh về nhanh, nơi này có ta đâu. Dung Dung không biết cho nên đã bị đẩy đi ra ngoài, chỉ phải gật gật đầu, đi trước chợ. Đỗ Hải năm nhẹ nhàng thở ra, vừa mới xoay người, liền nhìn đến Lưu Phương biểu tình cổ quái đứng ở chính mình phía sau. Ngươi như thế nào cũng không nói một tiếng liền đứng ở ta phía sau, làm ta sợ nhảy dựng Đỗ Hải năm xem Lưu Phương thần sắc không đúng, cảm thấy trong lòng mau mau, có điểm buồn chồn Nghe thấy được tựa hồ là trong nổi truyền đến tiêu hồ mùi vị, Đỗ Hải năm vội vàng chạy vào phòng bếp, cầm lấy nổi biên nổi sạn phiên xảo trong nổi rau xanh. Vừa rồi nữ nhân kia là người tân nhân tình đi. Lưu Phương thế nhưng cũng đi theo Đỗ Hải năm vào phòng bếp, ở Đỗ Hải Nam bên thai sâu kính nói. Ngươi có thể hay không đừng luôn là xuất quỷ nhập thần, tổng như vậy đột nhiên xuất hiện sẽ hù chết người. Đỗ Hải năm có chút không cao hứng, nguyên bản nhìn thấy Lưu Phương liền có chút trở hợp Cố tình Lưu Phương luôn là dùng cái loại này quái gì ánh mắt vẫn luôn nhìn chính mình, càng thêm làm Đỗ Hải năm tâm phiền ý loạn. Lưu Phương như là hoàn toàn không có nghe được Đỗ Hải năm nói, từng bước ép sát, ta đang hỏi ngươi, vừa rồi nữ nhân hữu kia là người tân nhân tình sao? Đỗ Hải năm đem trong nồi đồ ăn thịnh ra tới, bất đắc gì nói, ngươi đừng nói như vậy khó nghe, nàng là cái quả phụ, ta cũng không lấy lao bà, như thế nào chính là nhân tình. Lưu Phương trong lòng tràn đầy hận ý, ta đây đâu, ta là gì của ngươi a Lưu Phương muốn từ đỗ hải nằm trong miệng, cho chính mình một công đạo. Lưu Phương vẫn luôn thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm đỗ hải nằm, đỗ hải năm cảm thấy phía sau lưng trận lệnh, khóa hạ cổ. Ngươi nhà mẹ đẻ cũng là cái gia đình giàu có, ngươi liền về nhà mẹ đẻ bái, làm gì phi quấn lấy ta. Ngươi nói nhẹ nhàng, lúc trước nếu không phải ngươi câu dẫn ta, ta tội gì rơi xuống hôm nay loại này đồng ruộng. Mấy ngày này vẫn luôn không có hảo hảo nghỉ ngơi, Lưu Phương trong ánh mắt che kín tơm máu, hiện tại mở to hai mắt nhìn hơi hơi ngoại cổ Thoạt nhìn thật là làm cho người ta sợ hãi. Đỗ Hải Năm trột dạ, lúc trước chỉ là cảm thấy Lưu Phương là cái tịch mịch phụ nhân, nghĩ ở từ phủ công tác nhằm chán, tìm điểm việc vui, còn có thể thuận tiện nhiều điểm nước luộc, liền nói vài câu lời ngon tiếng ngọt, không nghĩ tới Lưu Phương thế nhưng đương thật, nguyên bản ở từ phủ thời điểm cùng Lưu Phương chơi chơi còn có thể, hiện tại ra từ phủ, Lưu Phương tính cách bá đạo, một chút cũng không ôn nu, tuổi lại lớn, Đỗ Hải Năm tự nhiên không ớn. Người lời này nói liền khó nghe. Ngươi nếu là không có cái này tâm tư, như thế nào sẽ cùng ta ăn nhịp với nhau, mọi người đều không phải cái gì người tốt, cũng đừng phân cái ngươi đối ta sai rồi, về sau các đi các lộ, ai cũng đừng tìm ai. Lưu Phương đôi tay gắt gao nắm chặt thành nắm tay, chỉ hận chính mình lúc trước mắt bị mù, thế nhưng tin Đỗ Hải Năm chuyện ma quỷ, hiện tại không có tướng công, Đỗ Hải Năm còn tưởng vô vô ngông đi luôn, dựa vào cái gì chính mình liền phải chịu này đó xem thường cùng vắng vẻ. Đỗ Hải Năm lại có thể giống không có việc gì người giống nhau lại tìm được một cái tưởng tốt. Vậy ngươi phía trước đối ta nói những lời này đó đều là gà ta. Lưu Phương ném chưa chết tâm, dù cho khí bả vai đều ở run rẩy, còn nghĩ từ Đỗ Hải Năm trong miệng có thể nghe được một ít không giống nhau đáp án. Đỗ Hải Năm cười khúc khích, ngươi tỉnh ta nguyện thời điểm nói những cái đó vốn riêng lời nói, không thể coi là thật, phu nhân ngươi cũng đừng đề này đó chuyện gạo xưa thóc cũ nhi, trong chốc lát dung dung đã trở lại ngươi nhưng ngàn vạn miễn bằng ngươi ta những chuyện này, coi như là ta cảm ơn ngươi." Đỗ Hải Năm nói bối quá thân, cầm lấy trên bàn mới vừa xào tốt nhiệt đồ ăn, chuẩn bị cấp phía trước đưa đi. Lưu Phương gắt gao cắn môi, hai vai kịch liệt run rẩy, cả người tức giận đều vẫn luôn vọt tới đỉnh đầu, hận ý ngập trời cũng không quá. Đỗ Hải Năm hoàn toàn không biết Lưu Phương tinh thần thượng trạng thái, còn nghĩ lần này rốt cuộc có thể cùng Lưu Phương làm kết thúc. Lưu Phương một phen cầm lấy thất thượng giao phay, đờn đẫn hỏi Từ Vĩnh, "Ngươi vì cái gì muốn gạt ta?" Từ vĩnh hoàn toàn không có phòng bị, đưa lưng về phía Lưu Phương cười hắc hắc, ta này không phải xem ngươi tịch mịch sao, lại tưởng vớt điểm nước luộc, xin lỗi ngươi, hiện tại chúng ta vẫn là các đi các lộ đi. Lưu Phương hai mắt đỏ đậm, dơ lên trong tay dao phay, hung hăng bổ về phía Đỗ Hải năm cổ, Lưu Phương lấy cây đao này là trong phòng bếp dùng để sâu sắc đầu đao, sắc bén vô cùng, một đao đi xuống Đỗ Hải năm thậm chí liền kêu cũng chưa tới kịp kêu một tiếng, liền đi đời nhà ma. Lưu Phương giơ đao nhìn chăm chú vào Đỗ Hải năm thi thể. Ngươi vì cái gì hả ta? Chết đi Đỗ Hải Nam vẫn cứ vẫn duy trì mở to mắt trạng thái, Lưu Phương dơ tay chém xuống, một đao một đao chém vào Đỗ Hải Nam trên người, ước chừng chém mười mấy đao mới dừng tay, Đỗ Hải Nam thi thể đã bị chém thành cái huyết nhục mơ hồ hình người. Lưu Phương lau lau trên mặt bắn đến huyết, tùy tay đem dao phay ném tới một bên, đem trên người dính huyết áo ngoài cởi ra đoàn thành một đoàn ném vào bệ bếp đống lửa. Không ai chú ý tới Lưu Phương là thế nào từ khách tới quán rượu chuồn ra đi, Lưu Phương về đến nhà. Nằm ở trên giường tay còn ở run. Khẩn trương, sợ hãi, mê mang, đủ loại cảm xúc cùng nhau nảy lên Liêu Phương trong lòng. Đỗ hải năm chết đi bộ dáng vẫn luôn ở Lưu Phương trước mắt đong đưa. Lưu Phương sợ hãi ôm chặt chăn, chính là trên người vẫn là cảm thấy lạnh leo vô cùng. Ta giết người! Ta giết người! Ta giết người! Lưu Phương hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm phòng một góc, trong miệng không ngừng nhét mãi, thanh âm tràn ngập mê mang cùng không biết làm sao. Chính là chậm rãi này mê mang thanh âm dần dần đã xảy ra biến hóa. Hắn nên sát, hắn gạt ta nên chết. chương 193 ôn chuyện cũ, Lưu Phương dần dần từ kinh hoàng trung phục hồi tinh thần lại, trong ánh mắt tử vừa rồi mờ mịt không một vật, dần dần ngưng tụ thành hai luồng sâu không thấy đáy hát động, vừa rồi sợ hãi, hoảng loạn, còn có lần đầu tiên thấy huyết lúc sau mê mang, toàn bộ trầm rãi tích lũy thành vô tận hận ý. Là người gạt ta trước đây, nếu không phải ngươi câu dẫn ta, ta như thế nào sẽ rơi xuống hôm nay cái này mỗi người phỉ nổ nông nỗi. Ngươi nếu là giống cái nam nhân giống nhau cho ta cái dao đái, ta lại như thế nào sẽ bị bức giết người, đều là người sai. Lưu Phương dần dần bình tĩnh trở lại, từ trên giường đứng dậy, nhẹ nhàng gót sen, lặng lặng ngồi ở trước bàn trang điểm, đối với gương chậm dai trải vớt một đầu tóc đen. Dung dung ra cửa mua đồ vật trở về, thấy trong tiệm một người đều không có, có chút kỳ quái đỗ hải năm như thế nào không hảo hảo tiếp đón khách nhân. Nổi giận đùng đúng nơi nơi đều tìm không thấy Đỗ Hải năm ẩn ẩn gửi được một cổ nhẹ nhẹ mùi máu tươi nhi tìm mùi máu tươi nhi vẫn luôn tìm được rồi phong bếp thình Linh phát hiện Đỗ Hải năm huyết nhục mơ hồ nằm trên mặt đất dung dung kinh thanh thét trói thai bổ nhào vào Đỗ Hải năm trên người liều mạng loạn chọn Đỗ Hải năm thi thể chính là nhậm dung dung như thế nào lay động Đỗ Hải năm đều không có lại mở to mắt dung dung trên người trên mặt đều lây dính đỗ Hải năm máu tươi cái ngã lộn nhào chạy đến kinh triệuãán phủ bà quan Nhà môn người xem Dung Dung này đầy người vết máu, biết định là ra đại án, cũng không dám chấm trễ, vội vàng đi theo Dung Dung đi tới khách tới quán rượu. Mấy cái nha dịch nhìn đỗ hải năm thi thể, cũng không biết là có bao nhiêu đại thủ, hạ như vậy trong tay, cổ đều mau chém nước, trên người rậm như là nhân thịt giống nhau. Dung Dung bị bất thình lình biến cố dọa mất hồn, ngốc ngốc ngồi ở bên cạnh nhìn ngỗ tắc cùng nhà dịch ở đỗ hải năm thi thể bên bận rộn. Thi thể chúng ta trước mang về. Ngươi nếu là sợ hãi hôm nay liền đến thân thích ra ở một đêm đêm, chúng ta có tin tức sẽ thông tri ngươi. Nha dịch đơn giản cùng Dung Dung dặn dò vài câu liền đem đỗ Hải năm thi thể lôi đi, Dung Dung đối với trống trải quán rượu, cùng trên mặt đất còn còn sót lại hình người vết máu, lên tiếng khóc giống. Lưu Phương ở trước gương, một lần một lần chải vuốt chính mình đầu tóc, vẫn luôn đem đầy đầu tóc đẹp đều trải vuốt chỉnh chỉnh tề tề, ngẩng đầu nhìn hạ bên ngoài sắc trời, nếu mau nói, hôm nay buổi tối chính là nàng cuối cùng có thể tự do hoạt động thời gian. Nếu chừng nói, nàng thời gian cũng chỉ có như vậy một hai ngày quan cảnh, Lưu Phương còn có chuyện phải làm, cần thiết nắm chặt thời gian. Lưu Phương nhìn trong gương mặt chính mình, mấy ngày này ngày đêm điên đảo làm nàng nguyên bản thượng tồn vài phần tư sắc khuôn mặt thoạt nhìn tiểu tụy rất nhiều, hai mắt phía dưới nhàn nhạt màu xanh lá, Lưu Phương mở ra đã rơi xuống một tầng hơi mỏng cho bùi hộp trang điểm, lấy ra phấn bánh ở chính mình trên mặt tinh tế bôi, lại lấy ra một hộp hơi hiện phấn nộn phấn mặt, dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm, ở trên môi vương khai, nhấp nhấp miệng Làm ánh mắt đều đều hiện ra ở trên môi Đối với gương tả hữu nhìn hạ Lưu Phương cảm thấy trang vẫn là có chút quá phai nhạc Lại lấy ra phấn mặt ở trên môi điểm điểm Mới hơi chút vừa lòng gật gật đầu Mở ra chính mình tủ quần áo Lưu Phương chọn một kiện đã từng chính mình thích nhất váy Đối với gương xoay vài vòng Hôm nay nàng tựa hồ có chút về tới mười mấy năm trước thượng niên thiếu cảm giác Ra ra môn Lưu Phương lại đi lên năm đó cái kia quen thuộc lộ Vẫn luôn đi tới từ phủ Tới rồi từ phủ cửa Từ Vĩnh vừa mới mới vừa nói sinh ý trở về, mặt mang mệt mỏi, nhìn đến Lưu Phương che ở trước mặt, có chút không vui nói, ta không phải nói không nghĩ lại nhìn thấy ngươi, ngươi như thế nào lại tới nữa. Lưu Phương nhật nhạt cười, làm từ Vĩnh có chút hoàng thần. Mười mấy năm qua, từ Vĩnh đã thật lâu không có gặp qua Lưu Phương như thế ôn nhu ý cười. Mấy năm nay Lưu Phương biến càng ngày càng tranh chua, hai người chi rằng cũng tiên có chuyện liêu, từ Vĩnh thậm chí đã quên, mới vừa thành thân thời điểm. Hắn cùng Lưu Phương cũng từng có tôn trọng nhau như khách thời điểm. Hiện tại đứng ở trước mặt Lưu Phương tựa hồ có điểm không giống nhau, tỉ mỉ sửa sang lại quá trang dung, nhan sắc tươi mới váy háo làm Lưu Phương thoạt nhìn tuổi trẻ rất nhiều. Lao ra, người ta phu thê một hồi, tội gì đối ta vẫn luôn lời nói lạnh nhạt, nhất giả phu thê bách nhật ân, người ta mười mấy năm phu thê, này phân tình nghĩa nơi nào là nói phóng là có thể bông. Lưu Phương khi nói chuyện hốc mắt có chút hồng nhuận, doanh doanh lệ mục nhìn từ vĩnh, làm từ vĩnh cũng không khỏi có một tia động dùng, ngực chua sót, sớm biết như thế hả tất lúc trước, nếu lúc trước ngươi niệm với ta phu thêm một hồi, liền sẽ không làm ra chuyện như vậy. Chuyện tới hiện giờ nhiều lời vô ích, ngươi đi đi, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Phần 107 Lời nói còn chưa nói xong, Lưu Phương liền một chút nhào vào tử vĩnh trong lòng ngực, lã trã chứ khóc, nhìn nhu nhược đáng thương. Từ vĩnh không phải ý chí sắt đá, như vậy một cái đã từng cùng chính mình sớm chiều tương đối mười mấy năm nữ nhân. Hiện tại như thế kiểu nhu bổ nhào vào trong lòng ngực, Từ Vĩnh cũng không làm được cường ngạnh đem Lưu Phương đẩy ra đi. Làm ta không hề gặp ngươi cũng hảo, có thể hay không đáp ứng ta một cái yêu cầu, lại bồi ta đi một lần chúng ta lúc trước lần đầu tiên gặp mặt bên hồ, qua đêm nay, ngày mai bắt đầu ta không bao giờ sẽ ở ngươi trước mặt xuất hiện. Lưu Phương lại ngởng đầu đã là đầy mặt nước mắt, đau khổ năn nỉ Từ Vĩnh. Từ Vĩnh nguyên bản đã không nghĩ lại cùng Lưu Phương có cái gì liên quan, chỉ là hôm nay Lưu Phương trang điểm cùng mặt mày chi gian thần thái. Khoảng phất lại về tới mười mấy năm trước Tử Vĩnh cùng Lưu Phương cảm tình chính đùng thời điểm, làm Tử Vĩnh cũng có chút thương cảm, đối Lưu Phương thái độ cũng biến hòa hoan rất nhiều. Nhiều năm phu thê, Lưu Phương đối Tử Vĩnh tính tình bản tính nhất hiểu biết, Tử Vĩnh làm người do dự không quyết đoán, gặp chuyện không quyết, Lưu Phương chỉ cần phong thấp tư thái đi năn nỉ Tử Vĩnh, Tử Vĩnh nhất định sẽ do dự, Lưu Phương lại thêm ít lửa, là có thể làm Tử Vĩnh thuận theo chính mình. Coi như làm là đáng thương đáng thương ta, cho ta lưu cái niệm tưởng Lưu phương hai mắt đấm lệ doanh doanh, buộc chặt ôm lấy tử vĩnh eo. từ vĩnh quả nhiên dao động, thở dài một hơi nói, cũng thế, chỉ này một lần, lần sau ta sẽ không tái kiến ngươi. Lưu phương nín khóc mỉm cười, nhẹ nhàng kéo tử vĩnh cánh tay, vác tử vĩnh đi tới bên hồ. Lao ra, ngươi còn nhớ rõ sao, lúc trước tại đây bên hồ, ngươi ta lần đầu tiên gặp nhau, thành thân lúc sau ngày hôm sau, ngươi lại lôi kéo ta đi vào nơi này, ngươi đã nói nói còn nhớ rõ sao. từ vĩnh nhìn này quen thuộc hồ nước Quá vãng hình ảnh kể hết nảy lên trong lòng, Lưu Phương năm đó tại đây bên hồ, tiểu tiếu nằm ở chính mình bên người, liền hiện giờ thiên giống nhau. Cảnh đời đổi rời, cảnh còn người mất, chuyện quá khứ không cần nhắc lại. Lưu Phương hai tay nhẹ nhàng vãn thượng từ vĩnh cổ, quen thuộc một màn làm từ vĩnh có chút bất đắc dị nhắm hai mắt lại, lao ra, ngươi nói à, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ở chỗ này cùng ta nói rồi cái gì sao? chương 194 còn có cuối cùng một cái. Còn muốn ta nói bao nhiêu lần, quá khứ đã qua đi. Không cần nhắc lại. Khởi Phong, Từ Vĩnh cảm thấy trên người có một tia lạnh lẽo, trận mắt một hai, phát hiện Lưu Phương mặt tiến đến chính mình mặt trước, tươi cười điểm mị trung lộ ra quỷ dị. "Ta đã bồi ngươi đã tới, hiện tại phải đi về, hi vọng ngươi có thể thực hiện ngươi phía trước đối ta hứa hẹn, từ nay về sau không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta." Từ Vĩnh muốn đẩy ra Lưu Phương đáp ở chính mình trên cổ cánh tay, chính là Lưu Phương đôi tay gắt gao bám lấy Từ Vĩnh, Từ Vĩnh một chút không có thể ném ra Lưu Phương. Nay liên phải đi sao? Ngươi nếu là đã quên, ta đây giúp ngươi hồi ước một chút, lúc trước cũng là tại đây bên hồ, ngươi nói sẽ cả đời đều đãi ta như châu như bảo, nếu là sau này đối ta không tốt, liền tùy ta xử trí. Lưu phương chậm rãi từ cổ tay háo chung rút ra một phen tiểu đao, nhẹ nhàng đặt tại từ vĩnh trên cổ, trên mặt ý cười chưa tán, ngược lại càng thêm yêu diễm. Ngươi muốn làm gì? Từ vĩnh nhận thấy được trên cổ lạnh lẽo, khẩn trương rụt hạ cổ, nhìn về phía lưu phương trong ánh mắt đã bắt đầu có sợ hãi. Ngươi! Ngươi ta phu thêm một hồi, ngươi muốn làm gì? Lưu Phương trên tay chủy thủ ở từ vĩnh trên cổ nhẹ nhàng khoa tay múa chân một chút, ở từ vĩnh trên cổ cắt ra một đạo vết máu, "Ta là tới làm ngươi thực hiện lúc trước đối ta hứa hẹn mà thôi, nếu hiện tại ngươi ta đã không thể đi cùng con đường, ta đây tự nhiên là tới bắt hồi ngươi đáp ứng cho ta đổ vỡ." Lưu Phương ánh mắt mê ly, đặt tại từ vĩnh trên cổ tay cũng càng ngày càng nặng. Từ vĩnh ăn đau lùi về sau rụt rụt cổ, "Ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn, giết người chính là muốn vào nha môn, ngươi đem dao bổng Chúng ta có chuyện gì đều có thể hảo hảo nói. Từ vĩnh hiện tại dọa đã chân đều mềm, chỉ cần có thể làm lưu phương đem trên tay đao đông xuống, từ vĩnh cái gì đều có thể làm được. Hiện tại ta cái gì đều không có, còn sợ cái gì tiến nha môn. Lưu phương trong tay trùy thủ ở từ vĩnh bột cổ chỗ khoa tay mua chân, muốn chọn trong chốc lát hẳn là dùng cái gì tư thế tới kết quả từ vĩnh tánh mạng. Phu nhân, chuyện gì cũng từ từ, người ta chính là mười mấy năm phu thê ta biết ngươi là không đành lòng, người nếu là tưởng trở về. Ta đây liền trở về đem trong nhà những cái đó di thái thái đều hưu, về sau trong nhà chỉ có ngươi một phòng phu nhân. Từ Vĩnh nơm nớp lo sợ, muốn nói tốt hơn lời nói tới làm Lưu Phương thay đổi chủ ý. Không nói những lời này còn hảo, Từ Vĩnh nhắc tới này đó, ngược lại làm Lưu Phương nhớ tới những năm gần đây vì này đó oanh oanh yến yến cùng Từ Vĩnh đại xảo đại náo thời điểm. Phải không? Nếu là ta trở về, hôm nay ngươi là có thể đem Triệu Nhân Nhân cái này hồ ly tinh hưu sao? La la la, chỉ cần ngươi trở về Hiện tại ta liền mang ngươi trở về, lập tức liền đem cái kia hồ ly tinh đuổi ra môn đi." Từ Vĩnh vội vàng thể tỏ thái độ, cẩn thận dùng tay muốn ngăn trở Lưu Phương chủy thủ. Lưu Phương giống như cười, Từ Vĩnh cho rằng Lưu Phương tương thông, cất nhả cười làm lành, không nghĩ tới Lưu Phương trở tay đem chủy thủ trực tiếp cắm vào Từ Vĩnh trong cổ. Từ Vĩnh trận mắt há hốc mồm nhìn Lưu Phương, che lại trên cổ không ngừng phun trào máu tươi miệng vết thương, "Ngươi, ngươi." Chỉ nói ra hai chữ liền thật mạnh ngã xuống bên hồ. Dơ lên trùy thủ lại ở từ vĩnh trên người dùng sức chát mấy đau Lưu Phương mới thở hồn hển đứng lên Tùy tay đem mang huyết trùy thủ ném vào trong hồ Không mang hồ nước lạnh băng đến xương Đem hai tay vói vào hồ nước rửa sạch sẽ Nhà môn ở điều tra đỗ hải năm nguyên nhân chết thời điểm Đã đem mục tiêu nhắm ngay Lưu Phương Không nghĩ tới buổi sáng vừa mới tiếp trở về đỗ hải năm thi thể Buổi tối liền lại đem từ vĩnh thi thể mang theo trở về Trong vòng một ngày hợp với ra hai điều mạng người Kinh triệu doán cấp như là kiến bò trên chảo nóng. Hạ lệnh sở hữu nha dịch đều đi ra ngoài siêu tầm lưu phương rơi xuống. Lần đầu tiên sát Đỗ Hải năm thời điểm Lưu Phương còn kinh hoàng thất thố một trận, lần này giết chết Tử Vĩnh, Lưu Phương thậm chí cười xe nhẹ đi đường quen đã sẽ không có cái gì khẩn trương cảm xúc. Tới rồi yên lặng góc thay một thân nông phụ trang điểm, Lưu Phương lặng lẽ đi tới trường nhạc lâu phụ cận, Đỗ Hải năm cùng Tử Vĩnh này hai cái lựa gạt chính mình nam nhân đã giết, hiện tại chỉ còn lại có một cái hại chính mình đi lên hôm nay này một bước liêu viên viên. Lưu Phương tưởng cũng rất đơn giản. Nếu đã giết một người, kia cũng không thèm để ý lại nhiều sát mấy cái, dù sao đã như thế, vậy dứt khoát vứt cái đủ, nhiều kêu vài người đi xuống buổi chính mình. Trường nhạc lâu nội, liêu viên viên làm tốt hai rổ điểm tâm đang chuẩn bị cấp ngọc điệp đưa đi. Thời tiết rất lạnh, tròn tròn tỉ, người kêu chúng ta mới tới tiểu nhị đưa đi không phải hảo, hà tất tự mình đi một chuyến đâu Tưởng ngội biểu môi nói, bên ngoài chính rơi xuống tiểu tuyết, tưởng ngội đau lòng liêu viên viên, lo lắng này một đi một về, liêu viên viên hổi chứ phong hàn. Ngọc Điệp chính mình ở Lung Nguyệt Các đã không ít thời gian, mỗi lần kêu nàng tới bên này trụ hạ nàng cũng luôn là thoái thác, ta hôm nay vừa lúc thuận tiện đi bồi nàng trụ thượng một ngày, cùng nàng tâm sự thiên, miễn cho nàng trong lòng buồn khổ. Thuận tiện cho nàng chia sẻ cái tin tức tốt. Liễu Viên Viên nghĩ đi cùng Ngọc Điệp chia sẻ hôm nay hiểu biết, Lâm tiểu thư đã cùng cha nam Lưu Nghị chặt đứt liên hệ, như vậy Ngọc Điệp tâm tình cũng có thể tốt một chút. Trải qua lần trước bị bắt có việc, Tưởng Tam Ca vẫn là không yên tâm Liễu Viên Viên đơn độc chính mình đi ra ngoài. Không bằng kêu Lý Phi đi đem Ngọc Điệp tiếp nhận tới, các ngươi ở chỗ này muốn gặp, đại gia cũng thật lâu không cùng nhau ăn cơm xong. Liêu viên viên xua xua tay, Ngọc Điệp tâm tình vẫn luôn tối tăm, ta xem nàng cũng không thích một đám người cái cỏ ấm ý, vẫn là ta đi lung nguyệt các bên kêu bồi nàng một đêm đi. Ta nghe nói kêu Lưu Phương đã bị hưu ra cửa, nghĩ đến cũng sẽ không lại hứng khởi cái gì sóng gió, tam ca không cần quá lo lắng. Ta đây bồi ngươi cùng ở lung nguyệt các trụ hạ, ngày mai lại cùng ngươi cùng nhau trở về tưởng Tam Ca vẫn cứ không quá yên tâm Liêu Viên Viên chính mình. Liêu Viên Viên đứng dậy ghé vào tưởng Tam Ca trên bay, nghiêng đầu sần nhìn tưởng Tam Ca, buổi tối ta cùng Ngọc Điệp muốn nói chút nữ hài tử gian tiểu bí mật đâu, ngươi cùng ta cùng đi, chẳng phải là xấu hổ. Ngươi cứ yên tâm đi, sáng mai ta liền trở về. Tưởng Tam Ca thật sự không lay chuyển được Liêu Viên Viên, chỉ phải miệng thượng đáp ứng rồi. Ta đây này liền đi rồi, các ngươi ở chỗ này giữ nhà. Liêu Viên Viên nói liền xài bước lên trang điểm tâm rổ. Phủ thêm áo tràng đi vào tuyết trung. Lý Phi, ngươi hôm nay chỗ nào cũng đừng đi, liền ở trường nhạc lâu, ta đi nhìn tròn tròn. tưởng Tam Ca nhìn theo liễu viên viên ra cửa, xoay người cầm lấy một kiện hậu áo tràng khoác trên vai, cũng muốn chuẩn bị ra cửa. Lý Phi khó hiểu nhìn tưởng Tam Ca, ngươi đây là muốn đi làm cái gì? tưởng Tam Ca nhìn nhìn bên ngoài phong tuyết thiên, ta không yên tâm tròn tròn một người trở về, ta đi theo nàng nhìn xem. tưởng Tam Ca cùng liễu viên viên vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách. Lặng lặng theo ở phía sau, vẫn luôn nhìn liếu viên viên xuyên qua chợ cùng hẻm nhỏ, đi tới lung nguyệt các trước cửa. tưởng tam ca cùng liếu viên viên ai đều không có chú ý tới, còn có một người, vẫn luôn đi theo liếu viên viên phía sau, theo đuôi cũng tới lung nguyệt các phủ cận. Lưu phương ở trong lòng thầm nghĩ, quả thật là cầu cái gì, tới cái gì, mới vừa ngồi canh không bao lâu, liếu viên viên liền chính mình ra trường nhạc lâu. Thông qua phía trước thủ hạ người truyền tới tin tức, Lưu phương biết tối nay này lung nguyệt cắt, chỉ có liếu viên viên cùng ngọc điệp hai người. Trước 195 hỏa chung chạy trốn. Ngọc Điệp nhìn thấy liều viên viên mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng đem liều viên viên đón tiến bảo. Lớn như vậy tuyết thiên, ngươi như thế nào còn tới? Liều viên viên rơ rơ lên trong tay hộp đồ ăn, làm điểm tâm, cho ngươi đưa lại đây nếm thử. Chúng ta đã lâu không có cùng nhau ngồi xuống hảo hảo trò chuyện qua, hôm nay tới cùng ngươi tâm sự. Vậy ngươi cũng không chọn cái hảo thời tiết. Ngọc Điệp tiếp nhận liều viên viên trong tay hộp đồ ăn. Đem liếu viên viên tiếp vào cửa lúc sau liền từ trong môn buông xuống môn xuyên, kia liếu lao bản, chúng ta hôm nay liền trước tiên đóng cửa, ngươi nói tốt không? Liếu viên viên run run trên người bông tuyết, đều nghe ngươi, hiện tại nơi này ngươi định đoạt. Vào cửa liếu viên viên liền thuần thục vào phòng bếp, cấp ngọc điệp làm hai cái ngày thưởng thích ăn đồ ăn, hai người thắp đến tâm sự suốt đêm, mai cho đến sắc trời sát hát hai người mới từng người ngủ hạ. tưởng tam ca vẫn luôn ở lung nguyệt các cách đó không xa yên lặng nhìn liễu viên viên phòng đèn dập tắt mới dầm dầm chân Chấn động rất xuống một thân phong tuyết. Lông mày cùng trên tóc tuyết bị thở ra hơi thở hòa tan lại ngưng kết thành băng, Tưởng Tam ca dùng tay đem phủ băng nhẹ nhàng vê thoái, mới cảm thấy trên người đã rét lạnh tứ chi cứng đờ. Đế giày bị trên mặt đất tuyết động xuống nước, lạnh leo từ gan bàn chân vẫn luôn lan tràn đến toàn thân. Tưởng Tam ca thử hoạt động vài cái, áo ngoài đã bị tuyết rơi đánh hơi ướt, thấu xương lạnh leo trải rộng khắp người. Thấy Liêu Viên Viên đã ngủ hạ, Tưởng Tam ca lúc này mới hoạt động hạ chân cẳng, hướng về đầu đường còn sáng lên quang tiệm rượu đi đến. Tới rồi tiệm rượu, điểm một hồ rượu trắng, Tưởng Tam Ca hiểu xương đỏ tay đối với cầm ấm áp bầu rượu, một chén rượu xuống bụng, mới cảm thấy trên người hơi chút ấm áp một ít. Lưu Phương đã sớm chú ý tới vẫn luôn thủ lung nguyệt các tưởng tam ca, thấy Tưởng Tam Ca đã rời đi, tay chân nhẹ nhàng phá khai rồi môn xuyên, sờ đến lung nguyệt các lầu 2, bậc lửa cây đuốc, cười giữ tận đem cây đuốc ném tới lầu 2 trên mặt đất. Lung nguyệt các một chất kết cấu thực mau liền bốc cháy lên hừng hực ánh lửa, Lưu Phương điểm xong hỏa liền từ nhỏ nói trốn. Tưởng Tam ca một bầu rượu ấm thân mình, liền đường cũ lộn trở lại Lung Nguyệt Các, còn chưa đi đến địa phương, liền thấy Lung Nguyệt Các lầu 2 toát ra ánh lửa, Tưởng Tam ca thầm nghĩ không tốt, lập tức vọt vào Lung Nguyệt Các, lầu 2 đã một mảnh biển lửa, Tưởng Tam ca một chân đá vang liếu viên viên cửa phòng, liều mạng Diêu tỉnh đã lâm vào hôn mê liếu viên viên. Liếu viên viên mở mắt ra, thấy cả phòng ánh lửa, kinh hoàng bắt lấy Tưởng Tam ca tay. "Chon chon đừng sợ, ta đây liền mang ngươi đi ra ngoài." Tưởng Tam ca đem liếu viên viên hộ ở trong ngực, Đẩy cửa ra muốn mang liếu viên viên lao ra biển lửa Tam ca chờ một chút Liếu viên viên tử váy v và táo xé xuống tới hai khối vải rệt xoay người cầm trong phòng ấm nước đem hai khối vải rệt toàn bộ tầmớ đưa cho tưởng Tam ca một trường che lại miệng núi tưởng Tam ca một tay đem liếu viên viên hộ ở trong ngực một cái tay khác ngâng lên vì liếu viên viên ngăn trở phần đầu mang theo liếu viên viên chuẩn bị rời đi vừa mới đi rồi hai bước Liều viên viên đột nhiên nhớ tới còn đang trong giấc mộ Ngọc Điệp không được Ngọc Điệp còn ở bên trong ta muốn đi cứu nàng. Hiện tại hỏa thế quá lớn, ngươi nếu là đi vào, nói không chừng các ngươi hai cái đều vây ở bên trong, ta trước đem ngươi đưa ra đi, lại trở về đem Ngọc Điệp mang đi ra ngoài. tưởng Tam ca thấy hỏa thế càng lúc càng lớn, ngọn lửa tùy thời muốn đem bọn họ hai người cắn ướt. Phần 108 Liêu viên viên lại kiên trì cần thiết muốn mang Ngọc Điệp cùng nhau đi, không còn kịp rồi, chúng ta hiện tại liền đi tìm Ngọc Điệp. Dứt lời liêu viên viên liền dùng ướt gát vải che lại dẹp xoay người vọt vào tí tách vang lên hành lang, đỉnh khói đặc cùng ánh lửa trụi phổi ngọc điệp phòng môn, ngọc điệp ngươi tỉnh tỉnh, mở mở cửa. Ngọc điệp ngủ trước giữ cửa từ trong phòng treo lên môn xuyên, váng cửa đã thiếu nắng bóng, Liễu Viên Viên tay chụp ở mặt trên lập tức nổi lên một tầng bọt nước. Tròn tròn ngươi tránh ra, để cho ta tới. Tưởng Tam Ca kéo ra Liếu Viên Viên, nhấc chân dùng sức đá văng ván cửa, đem đã mất đi ý thức ngọc điệp ôm ra tới, Liễu Viên Viên đǎng ra một bàn tay dùng gỡ khăn tay giúp ngọc điệp bưng kín miệng mũi. Ba người cùng nhau chạy ra khỏi khói đặc quần quần lung nguyệt các. Liêu Viên Viên góc váy ngọn tóc đều đã thiêu đen, trên mặt cũng bị kín một tầng màu đen cho bụi, trên tay bọt nước liền thành tiễn, ngồi ở tuyết địa thượng, bàn tay chống đỡ mặt đất mới cảm thấy bàn tay xuyên tim đau. Trên đường mặt khác cửa hàng thấy lung nguyệt các nổi lên hỏa, đều vội vàng cầm thùng nước tới cứu hỏa, đại gia đồng lòng hợp lực, thực mau liền đem lửa lớn dập tắt. Ngọc Điệp trải qua gió lạnh thổi quét, dần dần khôi phục ý thức, chậm rãi mở mắt. Thế tử Tăng, ca cùng Liễu Viên Viên đều vẻ mặt chất vấn, chống đỡ ngồi dậy, đây là có chuyện gì nhi? Con hào ngươi không có việc gì. Liễu Viên Viên nguyên bản lo lắng Ngọc Điệp sẽ bởi vì bụi mù hít thở không thông sinh ra cái gì di chứng, nhìn đến Ngọc Điệp nhanh như vậy liền tỉnh lại, cái động bổ nhào vào Ngọc Điệp trong lòng ngực, ôm Ngọc Điệp thanh âm nhẹ nào, đôi mắt cũng bịt kín một tầng thủy quang. Ngọc Điệp nhìn thấy Liễu Viên Viên trên tay bọc nước, phủ Liễu Viên Viên tay, tròn tròn ngước như thế nào bị phỏng. Để sát vào lại phát hiện liêu viên viên một đầu tú mị tóc dài, ngọn tóc chố cũng đốt trọi đánh quấn, vội vang hỏi, còn có chỗ nào bị thương, nghiêm trọng không nghiêm trọng, mau cho ta xem. tưởng tam ca đem trên người áo trẳng cởi ra cấp liêu viên viên cùng Ngọc Điệp khoác ở trên người, chính mình đứng ở một bên xoa tay, tròn tròn dùng tay đi chụp ngươi phòng môn, kia cửa gỗ đều đã thiêu đến nóng bỏng, nàng tay mới vừa một sờ đến liền năng ra một chuỗi bằng nước. Ngọc Điệp đôi mắt đỏ lên, khoe miệng liệt một chút, nước mắt bùm, bùm dừng ở tuyết địa thượng. Đau đi Ngươi như thế nào như vậy ngốc nha? Liêu viên viên cong mi cười, khi đó nào tưởng nhiều như vậy, chỉ nghĩ nhanh lên đem ngươi mang ra tới. Tưởng Tam ca thấy hai người không có việc gì, liền đem liễu viên viên cùng Ngọc Điệp cùng nhau mang về trường nhạc lâu. Đem còn đang trong giấc mộng Lý Phi kêu lên nấu nước nóng làm Liêu viên viên cùng Ngọc Điệp tẩy sạch đầy người bồi mủ, mới đem Ngọc Điệp đưa về phòng. Về tới Liêu viên viên trong phòng, Tưởng Tam ca đem liễu viên viên đốt trọi ngọn tóc dùng kéo cắt đi. Liếu viên viên bỗng nhiên nhớ tới như thế nào tưởng Tam Ca sẽ vừa vặn xuất hiện ở Lung Nguyệt Các, nghi hoặc hỏi, Tam Ca, ngươi như thế nào sẽ đã trễ thế này còn tới Lung Nguyệt Các? Tưởng Tam Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó kịch liệt ho khan một trận, buổi tối ngủ không được, ra tới đi dạo, vừa vặn đi ngang qua Lung Nguyệt Các, may mắn ta tới kịp thời. Lý Phi bưng một chén lê canh vào tới, phụt một tiếng bật cười. Ngươi đừng nghe hắn nói bậy, cái gì ra tới đi dạo vừa vặn đi ngang qua. Tam ca căn bản chính là từ ngươi sau khi đi liền vẫn luôn đi theo ngươi ra cửa. Liêu viên viên đầu tiên là khiếp sợ, ngược lại đáy mắt ướt nóng, vậy ngươi này nửa cái buổi tối đều ở đâu nốc. chương 196 liều phương đền tội. Tưởng tam ca che che dấu giấu không muốn cùng liêu viên viên nói, có lẽ nói tùy tiện ở phụ cận đi bộ hạ. Liêu viên viên sờ sờ tưởng tam ca quần áo, phát hiện ngay cả quần áo nội sấn cũng đã tầm ước, biết tưởng tam ca nhất định là ở phong tuyết trung vẫn luôn chờ chính mình, đáy lòng chàn đầy ấm áp mau cởi quần áo ra, nội sấn đều ướt, này dọc theo đường đi ngươi cũng không nói một tiếng. Lý Phi ở một bên thần bổ đao, tròn tròn tỉ, ngươi đừng nhìn tam ca quần áo ướt, có thể làm tỉ tỉ ngươi như vậy hỏi han ân cần, trong lòng nhiệt đầu, không tin ngươi sở sở tam ca này mặt, còn mạo nhiệt khí đâu. Lý Phi vừa nói vừa dùng ngón tay ở tưởng tam ca trên mặt cọ hai hạ. Tưởng tam ca bị Lý Phi chế nhạo mặt đỏ dần, thanh thanh giọng nói, "Lý Phi, ta xem dưới lầu giống như còn có chút địa phương không có sửa sang lại sạch sẽ." Ngươi đi xuống lại sửa sang lại một chút. Ta xem phía dưới rất sạch sẽ a, ta buổi tối vừa mới cỏ qua một lần. Lý Phi cật nhà đem lê canh đặt ở trên bàn. Vậy ngươi đi xuống lại sát một lần. Tưởng Tam ca cũng không ngẩng đầu lên, trong giọng nói đã có một tia tức giận. Lý Phi lúc này mới phản ứng lại đây, Tưởng Tam ca bị chính mình chọc thủng tiểu tâm tư, cho nên giận chó đánh mèo với chính mình, hảo hảo hảo, ta đây liền thu thập. Nói xong sờ sờ cái mũi, hầm hực rời đi. Nghe được Lý Phi đã đi xuống lầu thanh âm, Tưởng tam ca đứng dậy đem cửa phòng đóng lại, mới xoay người ngồi trở lại liêu viên viên mép dường. Mới vừa ngồi xuống đã bị liễu viên viên một phen kéo lấy cổ áo, dứt khoát đem áo ngoài cởi xuống dưới. Ở ta nơi này còn hại cái gì xấu hổ, này một thân khí lạnh, sinh bệnh làm sao bây giờ? Đã có ra thịt chi thân, liễu viên viên cũng không hề kiêng rẻ như vậy rất nhiều, một lòng chỉ nghĩ nhanh lên làm tưởng tam ca thay khô giáo quần áo. Vừa vận tủ quần áo có liêu viên viên trước hai ngày mới vừa vì tưởng tam ca làm tốt quần áo. Liêu viên viên lấy ra tới ở vì tưởng tam ca khoác ở trên người. Về sau không cần lại làm như vậy chuyện ngu xuẩn, nếu tới cũng tới rồi, như thế nào không lên lầu, một người ở đêm lạnh đứng, còn sợ ta trách người không thành. Liêu viên viên vì tưởng tam ca chọn lửa cái này xanh thảm sắc áo dài, sấn tưởng tam ca màu ra càng thêm trắng nõn, tinh mắt giờ phút này giống như một hồ sâu không thấy đáy hồ nước, đem liễu viên viên thân ảnh hoàn toàn ánh vào ở trong hồ. Người nói không nghĩ ta đi theo, ta lại lo lắng người. Liền ở sau người vẫn luôn đi theo ngươi, sợ ngươi thấy ta theo tới không cao hứng. Tên ngốc này. Liêu viên viên nhìn tưởng tam ca nghiêm túc bộ dáng, thiên nguồn vạn ngữ tới rồi bên miệng lại chỉ biến thành một câu. Ngươi thật đúng là cái ngốc tử. Giúp tưởng tam ca sửa sang lại hảo quần áo, liêu viên viên nhẹ nhàng dựa sắt vào nhau tưởng tam ca trong lòng lực. Như vậy chuyện ngu xuẩn làm lúc này đây là đủ rồi, lần sau nếu là còn như vậy, ta liền không để ý tới ngươi. Như vậy ngốc tử, biết tâm tư của hắn như vậy đủ rồi. Đã không cần lại có đồng dạng sự tỉnh tới biểu hiện tâm ý. Kinh triệu doan xuất động nha môn mọi người tay, không tới hai ngày, liền đem khắp nơi trốn tránh Lưu Phương bắt lên. Lưu Phương bị trảo thời điểm xin bình tĩnh, không có chút nào hoảng loạn, rốt cuộc có thể không cần ở quá trốn đông trốn Tây sinh sống. Lưu Phương thậm chí cảm thấy được đến giải thoát, chỉ là đáng tiếc không có đem Liêu Viên Viên tiêu chết ở cái kia tuyết ban đêm, này thành Lưu Phương duy nhất tiếng ối. Liêu Viên Viên bị nha môn thỉnh đi làm chứng người. Lưu Phương đối chính mình bắt cóc giết người phóng hỏa sở hữu sự tình cung nhận bộc trực, đã đánh mất cầu sinh dục vọng Lưu Phương, một bộ nhưng bằng sử trí bộ dáng, làm liễu Viên Viên nhìn cũng có một tia động dung. Ở trong nhà môn còn thấy được lâu chưa che mặt Lưu Nghị, Lưu Nghị mất đi lâm tiểu thư yêu hái, cả người nhìn qua già nua vài tuổi, khuôn mặt đen tối, coi trọng không có không thua với cái này tuổi mỏi mệt. Nhìn thấy Lưu Viên Viên cùng tưởng tam ca, Lưu Nghị chỉ là cẩn thận liếc mắt một cái Liền vội vàng túi đầu từ hai người bên người đi ngang qua nhau, tựa hồ là sợ Liêu Viên Viên cùng chính mình đáp lời giống nhau. Hắn như thế nào nhìn thấy chúng ta như thế hoảng loạn. tưởng Tam Ca cũng không biết Liêu Nghị cùng Lâm Tiểu Thư đã nháo bẻ sự tình, chỉ cảm thấy Liêu Nghị hôm nay thần sắc hoảng loạn, không giống ngày thường giống nhau. Liêu Viên Viên bàn tay mềm chống lạnh khó chịu nói, hắn nơi nào có thể diện cùng chúng ta nói chuyện. Phía trước cái kia Lâm Tiểu Thư bị ta một chén bánh trôi đề điểm lúc sau, tìm người cha xét hắn chi tiết hiện tại hắn ở kinh triệu doan trong phủ cũng là không dám ngừng đầu. Cuộc đời hận nhất như vậy thất tín bội nghĩa tiểu nhân, cũng cũng chỉ có ngọc điệp mềm yếu, nếu là ta, khẳng định muốn tìm hắn nói cái minh bạch. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, người khác việc, người ta cũng không hiểu biết các loại chi tiết, vẫn là không cần vọng hạ phán đoán cho thỏa đáng. tưởng Tam Ca nói chuyện có nề nếp như là cái cũ kỹ lao nhân, liếu viên viên nghe xong liên tục xem thường, người liền sẽ vì các ngươi nam nhân nói lời nói, ta không để ý tới ngươi Tưởng tam ca túi đầu nhấp hạ môi, cũng không phải bởi vì ta cùng Lưu Nghị đều là nam nhân, chỉ là ta cảm thấy thế gian chỉ là vật vật, cũng không thể lấy chúng ta sở nghe chứng kiến tới phán đoán, cảm tình việc này vốn là nói không rõ, xuống chi chúng ta là cái người ngoài. Lưu viên viên đối cái này đáp án cũng không vừa lòng, giấu miệng, mặt lộ vẻ không vui, tiêu tam ca về sau ngươi cũng sẽ đem ta vứt bỏ không thèm nhìn lại sao, đến lúc đó ta tới tìm ngươi lý luận, ngươi liền lấy này một bộ tới qua loa lấy lệ ta. Đối mặt liễu viên viên vô cớ gây rối tưởng tam ca bất đắc dĩ sở sở liễu viên viên tiểu xảo mượt mà vành hay, song chỉ vứt ve, tổng nói chút ngốc lời nói, ta nếu là loại này bội tình bạc những người, tròn tròn ngươi cần gì phải hủy thân với ta. Liễu viên viên trong đôi mắt không chứa một tiêu ý cười, chém đinh chặt sắt giống nhau cứng ngạnh, nếu là có một ngày ngươi phụ ta, ta vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ ngươi. Một lần đều không được. Tưởng tam ca thu liễm nổi lên ý cười, cũng chỉnh trọng chuyện lạ đối liễu viên viên hẹn Chỗ này ta chỉ có tròn tròn một người, quyết không phụ ngươi thâm tình. Kiếm ngiao tay. Liêu Viên Viên rũi trắng tinh như hành ngótút, tính trẻ con bĩu môi. Liêu Viên Viên cho tới nay đều là hiểu chuyện thành thục bộ dáng, khó được có như vậy đồng thú thời điểm, Tưởng Tam ca cũng vươn bĩu môi, cùng Liêu Viên Viên giao điệp ở bên nhau. "Hảo." Ngườ tay. Liêu Viên Viên trên mặt lúc này mới một lần nữa rảo rạc khởi tươi cười, kéo Tưởng Tam ca cánh tay trở về dài quá lâu. Trở lại dài quá lâu thấy bận rộn Tiểu Phong cùng Tiểu Vân. Liêu viên viên liên tục chụp đánh chính mình cái chán, xem ta cái này chi nhớ, phía trước còn cấp này đó hài tử làm quần áo, ta kêu kêu may vá cửa hàng người đưa về tới, các ngươi nhưng thu được. Là có may vá cửa hàng người tới tặng cái bao lớn, bất quá khi đó ta vội vã đi ra ngoài tìm người, tùy tay đặt ở trên quầy hàng mặt. tưởng tam ca nhớ lại người nọ chính mình tùy tay liền đem bao vây đặt ở trên mặt đất, mấy ngày qua vẫn luôn cũng không nhớ tới cái này bao vây. Liêu viên viên vội vàng chạy chậm đến trên quầy hàng. Từ quay phía dưới tìm ra đã rơi xuống một tầng cho bùi bao vây, bắt được dài quá lâu bên ngoài vô vô phù hồi, mới bắt được trên bàn mở ra tay mải. Lưu Phương điên tội. Tưởng Tam ca che che rầu rầu, không muốn cùng Liễu Viên Viên nói, có lẽ nói tùy tiện ở phụ cận đi bộ hạng. Liễu Viên Viên sờ sờ tưởng Tam ca quần áo, phát hiện ngay cả quần áo nội sấn cũng đã ướt, biết tưởng Tam ca nhất định là ở phong tuyết trung vẫn luôn chờ chính mình, đáy lòng tràn đầy ấm áp. Mau cởi quần áo ra, nội sấn đều ướt.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 Liễu Phương đối chính mình bắt cóc giết người phóng hỏa sở hữu sự tình cung nhận mục trực, đã đánh mất cầu sinh dục vọng Lưu Phương, một bộ nhưng bằng sự trí bộ dáng, làm Liễu Viên Viên nhìn cũng có một tia động dung. Ở trong nha môn còn thấy được lâu chưa che mặt Lưu Nghị, Lưu Nghị mất đi Lâm tiểu thư yêu gái, cả người nhìn qua già nua vài tuổi, khuôn mặt đen tối, coi trọng không có không thua với cái này tuổi mỏi mệt. Nhìn thấy Liễu Viên Viên cùng tưởng tam ca, Lưu Nghị chỉ là cẩn thận liếc mắt một cái, liền vội vàng túi đầu từ hai người bên người đi ngang qua nhau.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 Bắt được dài quá lâu bên ngoài vô vô phù hồi mới bắt được trên bàn mở ra tay mải. chương 197 tiểu phong đề phòng. Một trong quần áo mới chỉnh chỉnh tề tề bảy biện ở trong bọc, trên cùng chính là liều viên viên tỉ mỉ vì tưởng muội chọn lựa xanh biển áo tràng. Liều viên viên đem áo tràng cầm lấy tới, nhẹ nhàng đi đến đang ở sát cái bàn tưởng muội bên người, từ phía sau khoác ở tưởng muội trên người. Tưởng mội nhận thấy được trên người nhiều cái đồ vật, quay đầu nhìn lại phát hiện là liều viên viên, chính mình đầu vai nhiều một cái lông xù xù ma biên. Nhìn chăm chú cẩn thận quan sát, thế nhưng là một cái hoa mị áo tràng, lập tức cao hứng xoay người, hợp với xoay vài vòng, kinh hỷ vạn phần hỏi, tròn tròn tỉ, này áo tràng là cho ta sao? Lần trước ngươi không phải xem ta kêu kiện áo tràng, thích đến không được, lần trước đi may vá cửa hàng liền thuận tiện cho ngươi chọn kiện, ngươi nhìn xem còn thích sao? Liêu viên viên cười ngâm ngâm nhìn tưởng ngôi, rốt cuộc vẫn là tiểu cô nương có xinh đẹp quần áo là có thể vui vẻ nửa ngày. Loại này đơn thuần vui sướng, lớn lên lúc sau liền sẽ không lại có Từ muội vướn áo choàng thượng thủy tinh yếm khóa, liên tục gật đầu, thích thích, thích đến không được, vẫn là tròn tròn tỷ tốt nhất. Nói liền Kiều Tiếu bổ nhào vào Liễu Viên Viên trong lòng ngực làm nũng. Tiểu Vân nhìn tưởng muội vui vẻ bộ dáng, lại nhìn tưởng muội trên người hoa lệ áo choàng, mãn nhãn cực kỳ hâm mộ đối Tiểu Phong nói, "Ka ka, cái kia áo choàng thật là đẹp mắt, ta cũng muốn." Tiểu Vân rốt cuộc chỉ có 12 tuổi, đúng là tiểu cô nương ái mỹ tuổi, toàn buồn ở nhà cầm y y ngọc thực, mỗi ngày xuyên không xong xinh đẹp quần áo. Từ trong nhà gặp biến cố, đã thật lâu không có mặc quá chất liệu tình mị quần áo. Tiểu Phong nhìn Tiểu Vân vẫn luôn túi đầu đùa nghịch chính mình áo vải thô góc áo, trong lòng tất cả thương tiếp, lại chỉ hận chính mình hiện tại không có năng lực làm cái kia Tiểu Vân quá thượng từ trước giống nhau sinh hoạt. muội muội đừng khổ sở, chờ về sau ca ca kiếm tiền, mỗi ngày đều cho người mua quần áo mới. Ấn! Tiểu Vân túi đầu dùng cơ hồ nghe không thấy thanh âm lên tiếng, cũng đừng quá mức đi cưỡng bách chính mình tận lực không đi xem vui sướng ôm đầu đồng đ Liêu Viên Viên chú ý tới vừa rồi Tiểu Vân hâm mộ ánh mắt. Phòng đoán đến hẳn là tiểu cô nương nhìn đến tưởng ngợi có tân áo choàng trong lòng hâm mộ. "Tiểu Vân, lại đây, tới tỉ tỉ nơi này tới." Liêu Viên Viên vẫy tay, đem Tiểu Vân gọi vào bên người. Tiểu Vân tròn tròn lượng lượng đôi mắt vô tội nháy, ngọ ngào cùng Liêu Viên Viên trả lời. "Chon cho tỉ." Nhìn phấn điêu ngọc trác Tiểu Vân, Liêu Viên Viên từ tâm nháng thích, cầm lấy vì Tiểu Vân mua thủy phấn sắc tơ lụa cái áo, dáng ở Tiểu Vân trên người ước lượng, thời tiết lạnh. Tỷ tỷ cho ngươi mua vài món quần áo mới, ngươi nhìn xem có thích hay không. Nói lại đem dư lại vài món quần áo mới cùng nhau nhét vào tiểu Vân trong tay. Trong tay Siêu Ý giữ lên chính là thượng đẳng nguyên liệu, xuyên mấy tháng áo vải thô, tiểu Vân đã đã quên loại này mềm nhắn xúc cảm cùng sờ lên lạnh lạnh tơ lụa cảm. Cảm ơn tròn cho tỷ, ta đều đã lâu không có mặc quá loại này hảo nguyên liệu, này mấy tháng vẫn luôn xuyên này áo vải thô. Đồng luôn vô kỵ, tiểu Vân vui sướng dưới không cẩn thận thổ lộ không ít tin tức. Liêu viên viên đã nhận ra lời này điểm đáng ngờ, nhưng là trên mặt vẫn cứ làm bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng. Nhưng thật ra tiểu phong, ở cái bàn phía dưới gắt gao nắm lấy tiểu vân tay, vội vàng hướng liêu viên viên giải thích. Chon cho tỷ ta muội mội lần đầu xuyên tốt như vậy quần áo, cao hứng nói chuyện đều nói không rõ. Không có việc gì, ta cung cấp tiểu phong chuẩn bị vài món quần áo, thời tiết lệnh, các người hai anh em ngày thường chú ý nhiều hơn chút quần áo, không cần cảm lạnh Liêu viên viên cười nhạt đem quần áo đưa cho tiểu phong Tiểu Phong cảm tạ Liễu viên viên, liền lôi kéo Tiểu Vân trước lên lầu. Tiểu Phong vừa rồi khẩn trương thân sắc, còn có ở cái bàn phía dưới làm động tác nhỏ tay, toàn bộ đều dừng ở liều viên viên trong mắt, liều viên viên đương trường không có nói toạc, chỉ là không nghĩ làm mọi người đều năn kham. Tiểu Phong đem Tiểu Vân đưa về phòng, nhìn hạ hành lang không ai mới nhẹ nhàng từ treo lên môn. Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, nói chuyện nhất định phải cẩn thận, vừa rồi thiếu chút nữa đã bị tròn tròn tỉ phát hiện sơ hở. Tiểu Phong những mày Nắm lấy Tiểu Vân bả vai nói Tiểu Vân khó hiểu chấp chấp mắt Chính là tròn tròn tỉ lại không phải người ngoài Từ tới nơi này Tròn tròn tỉ vẫn luôn đối chúng ta thực chiếu cố Khó hiểu thế sự Tiểu Vân đôi mắt trong vắt như nước Tiểu Phong trong lòng đau xót Không biết chính mình còn có thể bảo hộ Bao lâu như vậy một đôi trong vắt ánh mắt Chúng ta hiện tại không thể đủ Tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào Liền tính nàng đối chúng ta hảo Cũng không thể thiếu cảnh giác Về sau không cần lại có chuyện như vậy minh bạch sao Từ trong nhà gặp nạn Tiểu Phong liền giống như chim sợ cảnh cong, đối ai đều vẫn duy trì cảnh giác, liền tính đối tưởng tam ca, Tiểu Phong cũng không có hoàn toàn buông đề phòng. Tiểu vân ngây thơ mở mịt gật gật đầu, liền lại chuyên tâm đùa nghịch chính mình quần áo mới. Buổi tối đóng trường nhạc lâu môn, liếu viên viên nương cùng tưởng tam ca cùng nhau ở phòng bếp thu thập đồ vật cơ hội, nửa nói dỡn hỏi tưởng tam ca, Tiểu Phong cùng Tiểu Vân rốt cuộc là người từ chỗ nào tìm được ca, hai đứa nhỏ thoạt nhìn trắng non sạch sẽ, một chút cũng không giống hàng năm ở ngoài ruộng hỗ trợ hình dáng Đảo như là nhà ai công tử tiểu thư. Có thể là trong nhà cha mẹ xuống ái, không cho bọn họ đi ngoài ruộng hỗ trợ. Tưởng tam ca cực nhỏ nói dối, đặc biệt là đối mặt liều viên viên, cho nên này một câu lời nói dối nói sức sẻo lại vụ về. Liều viên viên thấy tưởng tam ca như vậy che che giấu giấu trong lòng tuy co không mau nghi ngờ nói tới rồi bên miệng vẫn là nuốt trở vào. Người chừng nào thì tưởng nói lại nói cho ta đi. Liều viên viên cuối cùng cổ đủ dũng khí, cũng chỉ là đem lựa chọn quyền lại giao cho tưởng tam ca. Tường tam ca trần trừ hồi lâu, cũng không biết như thế nào mở miệng, cuối cùng chậm rãi thở dài một hơi. Mấy ngày nay hợp với hạ mấy ngày lại tuyết, toàn bộ kinh thành đều bao phủ ở tuyết trắng xóa bên trong, thời tiết lánh mới ra cửa quần áo đã bị gió lạnh đánh cái thấu. Này ác liệt thời tiết, đại đa số tiểu lầu sinh ý đều chuyển vì mùa hế hàng, cả ngày cũng không có mấy bản khách nhân. Liêu viên viên trường nhạc lâu lại làm theo cách trái ngược, thời tiết càng lạnh, sinh ý càng là rực rỡ lên. Gió lạnh mãn khâm người tới trường nhạc lâu An thượng nóng hôi hổi một ngụm thịt dê, đến xương hàn ý đã bị xua tan hơn phân nửa. Liêu viên viên ở nhàn hạ khi tính toán một chút, gần nhất thật thật là kiếm lời cái đầy buồn đầy chén. Trắng bóng bạc cùng ngân phiếu, cầm ở trong tay nặng chíu. Tường ngội thấy liêu viên viên ở quầy tính sổ, chi lăng đầu ở một bên nhìn, tròn tròn tỉ, chúng ta hiện tại có bao nhiêu bạc a Liêu viên viên ngẩn đầu nghĩ nghĩ, ngươi cảm giác có bao nhiêu. Tường ngội nghiêng đầu cân nhắc lật một chút, có thể mua vài món như vậy tiểu a Hai cái đi Liêu viên viên đắc ý cười cười. Tường muội nghe thấy cái này con số, chừng lớn tròn tròn đôi mắt, nhiều như vậy. Kia tròn tròn tỷ chúng ta nhanh lên nhiều mướn điểm nhân thủ, đều như vậy có tiền, lao bảng cô em chồng như thế nào còn có thể lại tiếp theo làm loại này việc nặng nhi. chương 198 đến từ Tùng Hạc lâu địch ý. Ta đều tự cấp tròn tròn làm cu ly, ngươi đừng nói này đó, mau đi làm việc nhi. tưởng Tam Ca từ phía sau đem tưởng muội dọn tới rồi một bên. Tường muội không cam lòng thẻ lưới tròn tròn, sau bếp rau xanh dùng xong rồi, ta đi bên ngoài mua chút. tưởng Tam ca xoa xoa trên tay Thủy nói. Liêu viên viên thấy hôm nay bên ngoài là khó được trời nắng, hợp với hạ mấy ngày tuyết, rốt cuộc trồng. Khó được hôm nay thời tiết hảo, ta cùng ngươi cùng đi thôi. tưởng Tam ca tự nhiên là cầu mà không được, có mỹ nhân ở bên, đừng nói là đi chợ mua đồ ăn, liền tính là lên núi đao xuống biển lửa cũng đi đến. Liêu viên viên phủ thêm áo tràng, lại giúp tưởng Tam ca sửa sang lại hảo hậu quần áo nhẹ nhàng kéo tưởng tam ca cánh tay ra cửa. Trai tài gái sắc, dọc theo đường đi thu hoạch không ít cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Ngày xưa đi vài bước là có thể thấy một cái đồ ăn quán, hôm nay liếu viên viên cùng tưởng tam ca đi rồi thật xa, các loại quầy hàng đều có, lại duy độc không thấy ngày xưa những cái đó bán đồ ăn sạp thật vất vả tìm được một cái, cũng đang ở thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà. Phần 110 Vị này đại tỷ xin hỏi chợ thượng hôm nay như thế nào đồ ăn lái buôn một cái đều không thấy. Liêu viên viên khách khí giữ chặt đang ở thu thập đồ vật trang thượng xe đẩy chuẩn bị rời đi đồ ăn phiến đại tỷ. Đều về nhà A. Đại tỷ túi đầu thu thập chính mình đồ vật. Liêu viên viên đầy bụng nghi hoặc, đều không buôn bán sao. Lúc này mới vài giờ, như thế nào liền đều về nhà. Ngay thường liền tính là đến trạng vạng, chợ thượng cũng không thiếu bán đồ ăn sạp, hôm nay như thế nào tập thể thu quán. Đại tỷ đem chính mình sạp sửa sang lại hảo, mới có không cùng liêu viên viên nói chuyện thiếm, mua xong đồ ăn đương nhiên đều về nhà Bằng không này chết lạnh lẽo tiên, ai còn ở chỗ này ngốc ca. Bán hết. Hiện tại vẫn là buổi sáng, này một cái phố đồ ăn tất cả đều bán hết sao. Liêu viên viên cảm thấy không thể tưởng tượng, phúc này thường tới rồi buổi tối còn đều có còn thừa, như thế nào hôm nay vừa mới buổi sáng liền tất cả đều bán hết. Đại tỷ cố lộng huyền hư là mặt quỷ, người còn không biết đi, Tùng hạc lâu chu Lão bản, đem sở hữu đồ ăn đều thu. Ta cũng tưởng này chu lão bản đem sở hữu đồ ăn đều mua làm gì chính là chỉ cần có bạc kiếm, ai còn quản hắn là ăn vẫn là ném. Liêu viên viên cùng tưởng tam ca đi khắp kinh thành Trung sở hữu chợ, cũng chỉ là thưa thất mua được chút bán tương cũng không như thế nào tốt đồ ăn. Chu lão bản tựa hồn là cố ý đối nghịch, mua hết sở hữu trưởng nhạc lâu thực đơn thượng được hoan nên rau xanh, dư lại đều là chút không thích hợp ở cái lẩu chung xuyến nấu rau xanh. Chỉ có một ngày Liễu viên viên còn có thể coi như là chu lão bản sinh ý rực rỡ, yêu cầu nguyên liệu nấu ăn nhiều, chính là hợp với hợ Liễu viên viên nhiều lần đều mua không được muốn rau xanh, mỗi lần đi hỏi, cũng chỉ có một câu, chu lão bản tất cả đều bao. Không bột đấu gột nên hồ, liền tính là liễu viên viên có thiên đại bản lĩnh, cũng biến không ra dưa chuột bắp rau xà lách này đó đặt ở trong nồi. Liễu viên viên cả ngày mặt ủ mày hê, không biết hẳn là như thế nào cho phải. tưởng tam ca xem ở trong mắt cấp ở trong lòng, buổi tối kêu lên ly phi, thừa dịp liễu viên viên ngủ rồi, suốt đêm giá xe ngựa chạy tới kinh thành phụ cận tiểu thành thị còn hảo phụ cận ba tánh đều là lấy nông nghiệp mà sống, tưởng tam ca ở thiên hoàn toàn đại lượng phía trước liền mua được một xe mới mẻ thủy linh rau dưa, lại ra roi thúc ngựa chạy về kinh thành, ở Liễu viên viên vừa mới mở cửa chuẩn bị làm buôn bán thời điểm, liền thấy tưởng tam ca cùng Lý Phi phong trần mệt mỏi đuổi trở về. Nhìn tưởng tam ca động rục đáy mắt, liều viên viên kinh ngạc nói, các người hai cái là ở đâu mua được. Lý Phi dựa nghiêng ở xe ngựa bên cạnh, ngón tay lung tung lay trên xe ngựa rau dưa, vì này một xe đồ ăn Tam ca buổi tối liền đem ta kéo quay lại phụ cận tiểu thành, trời còn chưa sáng liền từ nông hộ trong tay trực tiếp thu này một xe đồ ăn, ngươi xem ta đôi mắt, đều đã đỏ. Lý Phi nói liền dùng ngón tay lột ra chính mình hạ mi mì mắt, cấp liều viên viên xem đáy mắt tơ máu. Tam ca vất vả, nhanh lên lên lầu nghỉ ngơi đi. Liều viên viên đau lòng kéo tưởng tam ca cánh tay, đón vào cửa. Lý Phi ở một bên trận trắng mắt, liền không ai tới đỡ ta sao, ta cũng thực vất vả A Là là là, ngươi cũng vất vả. Ngươi muốn hay không tiến vào, ngươi không tiến vào ta nhưng đóng cửa. Liễu viên viên cười khẽ liền phải làm ra đóng cửa tư thế, Lý Phi vội vàng chen vào cái cửa, ta còn không có ăn cơm sáng, tốt xấu hôn cái cơm sáng lại nói. Có tưởng tam ca hàng đêm từ giao thành mua vào rau dưa, cuối cùng giải Liễu viên viên lửa xém lông mày. Nhưng Liễu viên viên vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền thấy cửa thở hồng hộp chạy tới người. Thiếu nguyên, sao ngươi lại tới đây? Người tới đúng là Kim Kỳ từ bưng biển mang lại đây chuyên môn vì liêu viên viên chăm sóc dê bỏ dân chăn uôi. Không hảo, chúng ta dưỡng dương, tất cả đều đã chết. Tiểu nguyên một khuôn mặt khóc tăng lập tức liền phải khóc ra tới, đầy mặt nôn nóng đối liêu viên viên nói. Tất cả đều đã chết. Liêu viên viên cảm thấy đầu váng mắt hoa, suýt nữa ké ngã, mau, mau mang ta đi nhìn xem. Liêu viên viên vội vội vàng vàng phủ thêm áo choảng, cùng tưởng tam ca cùng nhau giá xe ngựa đi mục trường. Đi đến mục trường cửa. Liên thấy trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm đều là đã chết đi lâu ngày dê bỏ, mỗi con dê khỏe mắt đều có màu đỏ thâm vết máu. Này đó dương đều là bị độc chết. Thường Tam ca đơn giản xem xét một chút phán đoán. Tiểu Nguyên, từ bưng biển lại vận một đám lại đây đại khái muốn bao lâu thời gian? Liêu Viên Viên ở trong đầu nhanh trong tính toán, vì phương tiện, trường nhạc lâu hậu viện còn dưỡng mấy đầu, chỉ là không chỉ còn có thể căng thượng mấy ngày. Tiểu Vân túi đầu dùng ngón tay bấm đốt ngón tay, ra roi thuốc ngựa, nhanh nhất cũng muốn nửa tháng lâu. Mã chạy trốn mau, dương có thể đi không mau a Liêu viên viên trong lòng loạn thành một đoàn cái lẩu quan trọng nhất đó là thịt dê, nếu là không có này cơ bản nhất nguyên liệu nấu ăn, tương đương chết trường nhạc lâu một khối chiêu bài. Người đem nơi này thu thập một chút, thu thập xong lúc sau phiền thoái ngài hồi một chuyến bưng biển, cùng Kim Kỳ nói lại đưa một đám lại đây. Liêu viên viên bình tĩnh kêu tiểu nguyên thu thập hảo lúc sau mau chóng chạy về bưng biển, chính mình nghĩ cách căng quá này nửa tháng. Chon chon cảm thấy chuyện này sẽ là ai làm Sự tình bại ở trước mắt, rõ ràng có người cố ý cấp mục trưởng dê bò hạ độc, chặt đứt liêu viên viên nguyên liệu nấu ăn. Chuyện này đối ai có lợi nhất tự nhiên chính là ai lạc. Liêu viên viên lần đầu tiên cảm thấy sức đầu mẹ chán, nếu thật là tùng hạc lâu chu nhân hiện, kia liễu viên viên liền muốn tìm hắn nói thượng vừa nói. Chúng ta đi tìm lưu mạc, người này ta cảm thấy có thể đáng tin, phía trước từng có giao phong, ta cảm thấy còn xem như cái người chính trực. Liêu viên viên bỗng nhiên nhớ tới đã từng ở hoa thanh trên đường cùng chính mình từng có luận bàn lưu mạc, trực tiếp tới Tùng Hạt Lâu, thắc cửa gã sai vật đem lưu mạc kêu ra tới. Gã sai vật bắt đầu cũng không trả lời, liêu viên viên móc ra một thỏi bạc, gã sai vật mới thay đổi gương mặt, cười hì hì nói, nhà của chúng ta chủ bếp lưu sư phó đã nhiều ngày cáo bệnh ở nhà, không có tới, ngày quá mấy ngày lại đến đi. chương 199 chuyện xấu một cọc tiếp một cọc, xem ra này một chuyến xem như đến không. Rơi vào đường cùng liễu viên viên cùng tưởng tam ca chỉ có thể bất lực trở về. Liễu viên viên một giữa chưa đều ghé vào trên bàn, lo âu không biết hẳn là như thế nào vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Nếu là muốn thịt dê, trong thành tự nhiên cũng có, chỉ là phẩm chất cùng kim kỳ đưa lại đây kém không ít. Này đó khách nhân ăn quán này đó thịt chất ưu tú thịt dê, hiện tại nếu là dáng xuống tiêu chuẩn, thật sự ảnh hưởng trường nhạc lâu danh tiếng. Đang ở liễu viên viên mặt ủ mày cho thời điểm, tiểu thông một đường chạy chậm vào cửa cho tỷ Cha ca làm ta cho ngươi đưa tới điểm nhi hải sản, đều là hôm nay mới vừa khai băng vớt đi lên, mới mẻ đâu. Tiểu Thông nói xong liền chạy ra môn, non lướt hai vai dốc hết sức lực mới đem thật mạnh một cái sọt tanh cua cùng tôm tươi lấy tiến vào, vừa mới bung liền lại chạy ra đi run run rẩy rẩy cầm một cái khắc thùng gỗ tiến vào. Liêu Viên Viên nhìn lướt qua, thấy bên trong đều là chút số hến, thời tiết giến lạnh, tiểu Thông trên trán mới ra mồ hôi, chỉ là ra cửa một cái qua lại, liền ngưng kết thành tinh tế băng cha. Liêu Viên Viên sợ tiểu Thông bị lạnh. Vội vàng đem tiểu thông ôm lại đây, dùng khăn tay lau chùi tiểu thông trên chán băng cha. Cánh tay đắp đến tiểu thông trên người khi, phát hiện tiểu thông toàn thân đều tán khí lạnh. Mau ngồi xuống ấm áp, hôm nay như vậy lánh, cha ngươi như thế nào còn gọi ngươi tới đưa hóa. Liêu viên viên đem tiểu thông lạnh lẽo bàn tay đặt ở lòng bàn tay xoa nắn cấp tiểu thông sửa ấm. Cha ta nói, ta mỗi lần tới đưa hóa đều ở tỉ tỉ nơi này có ăn cỏ uống, quái ngượng ngùng, hôm nay hòa mới mẻ, khiến cho ta tới cấp ngươi đưa lại đây Vừa rồi ở bên ngoài vội vã lên đường còn không cảm thấy có cái gì, hiện tại vào cửa, lánh nhiệt luôn phiên, tiểu thông cái mũi ngứa hợp với đánh hai cái hát xì. Liêu viên viên thấy tiểu thông đây là muốn cảm mạo điểm báo, xoay người từ trên quầy hàng tìm kiện chính mình áo tràng cấp tiểu thông phụ thêm, tiểu thông còn không có ăn cơm đi, xa như vậy vất vả người, muốn ăn cái gì cùng tỉ tỉ nói. Tưởng tượng đến liêu viên viên làm đồ ăn, tiểu thông nước miếng đều sắp chảy ra, đếm trên đầu ngón tay suy nghĩ nửa ngày vừa định mở miệng nói chuyện liền lại đánh cái hát xì, run run một chút ngượng ngùng nói, tròn tròn tỷ ta muốn ăn điểm nóng hầm hợp cháo, có điểm lãnh. Liêu viên viên cười sờ sờ tiểu thông đầu, tỷ tỷ này liền đi cho ngươi làm cháo. Liêu viên viên đi phòng bếp trên đường thuận tay đem tiểu thông mang đến hai giỏ tre hải sản cũng dịch tới rồi phòng bếp, nhìn con ở nhất khai nhất hợp sò hến cùng dương nanh mua vớt thanh cua sống tôm, một ý niệm đông nhiên hiện lên liêu viên viên trong lòng. Đã có mới mẻ hải sản, con tưởng uống cháo Làm một nồi cháo lửa có sẵn nồi không phải chính thích hợp sao? Không có ăn qua cháo lửa có sẵn nồi phía trước, liều Viên Viên vẫn luôn là cái trung thực khẩu vị nặng, ăn lẩu cần thiết điểm nhất cay đáy nồi, canh xương đáy nồi chính là dị đoan, chính là có thư ở bằng hữu kiên trì hạn đếm thử cháo lửa có sẵn nồi, cháo nước canh làm đáy nồi, tươi sống hải sản dùng canh xương hầm nấu, bảo lưu lại hải sản nguyên bản thơm ngon hương vị, chấm thượng dầu hầu gia vị, Liễu Viên Viên chính mình đều có thể ăn luôn nửa nồi hải sản. Ăn không sai biệt lắm lại dùng dư lại canh đế nấu cháo. Nùng hoạt cháo hút đầy hải sản tinh hoa, mỗi một ngụm đều tươi ngon đặc sệt. Liêu Viên Viên trước lấy hai chén mễ ngâm mình ở trong nước. Liên cân nhắc hẳn là trước làm chút dầu lẩu, cháo lửa có sẵn nồi gia vị chính là vẽ rồng điểm mắt trí bút, nếu là không có liêu chấp, chính là một nồi đơn giản nấu hải sản mà thôi. Cầm một mâm tiểu thông vừa mới đưa tới con hào, xúc rửa sạch sẽ để giáo lúc sau đảo tiến trong nồi dùng tiểu hỏa nấu. Mới mẻ con hào nước sốt phong phú, ở tiểu hòa chậm nấu hạ chậm rãi nước sốt dần dần chảy ra vẫn luôn ngao nấu đến con hào toàn bộ thất thủy trở nên khô quắc vỡ ra. Trong nồi dư lại hầu nước đã tản mát ra tiên mùi vị, Liêu Viên Viên bỏ thêm cùng hầu nước ngang nhau thủy, lại thả non nửa muỗng đường, hai muôi muối, lại tích vài giọt nước tương cấp hầu nước thêm điểm nhan sắc, cuối cùng dùng tinh bột thêm sốt, một chén tự chế dầu hầu liền tính là làm tốt. Liêu Viên Viên dùng chiếc đua điểm một chút nhẹ nhàng dùng đầu lươi liếm hạ, chính mình làm dầu hầu tất cả đều là nguyên liệu thật, chỉ là một tiểu tích, nhập khẩu đều đã miệng đầy tiên hương. So liếu viên viên trước kia ở siêu thị mua dây truyền sản xuất sinh sản dầu hầu vị muốn tốt hơn quá nhiều. Nếu chỉ có một mặt dầu hầu làm gia vị, hương vị không khỏi đơn bạc, liếu viên viên lại đem nước tương cùng cùng phân lượng thủy đảo tiến trong nồi nấu khai, hơn nữa đường trắng, một muỗng rượu trắng, một tiểu khối trần bỉ cùng hành lá lá xanh bộ phận, nấu khai lúc sau tiểu hỏa ủng ục vài cái liền vội vàng đem trong nồi gia vị nước đảo vào mặt khác một con sạch sẽ chén lớn. Thừa dịp nước canh còn mạo nhiệt khí, đem hành lá xanh nhạt ném vào gia vị nước khắc khởi một nồi thiêu nhiệt ru, cũng ngay thời điểm đảo vào vừa rồi trang gia vị nước trong chén. Liêu Viên Viên đem này nói ra vị nước gọi là tự chế hợp lại nước tương. Tự chế dầu hầu cùng hợp lại nước tương hỗn hợp ở bên nhau làm ra vị nước, Liêu Viên Viên cắt một ít mẹ ớt cùng hành toé xái vào hỗn hợp tốt ra vị nước. Hải sản cái lẩu gia vị liền chuẩn bị tốt. Liêu Viên Viên làm xong chấm liêu, nhìn phía trước phao gạo cũng đã phao hảo, lấy ra một phần 3 ngàn ác, cầm một con đại lẩu niêu, đem sở hưu mễ đều bỏ vào lẩu điêu. Bỏ thêm muối cùng du ướp một nén nhang thời gian. Phòng trưng mẹ yếm hảo, liêu viên viên lấy nước trong đảo tiến lầu niêu, không qua bàn tay độ rộng, lửa lớn thiêu mẹ cút ngay hoa. Đem cháo canh tất cả đều đảo tiến ngày thường cái lẩu dùng đồng trong nồi, đem dư lại cơm vứt ra tới ở trong chén dự phòng. Liêu viên viên đem trang có cháo canh đồng nồi bưng lên bàn thời điểm, tiểu thông đã hong khô tóc cùng quần áo, nhón chân mong chờ ở bên cạnh bàn chờ Nhìn thấy liêu viên viên ra tới, hai con mắt đều tỏa sáng vội vàng chạy tới giúp liều viên viên bưng đồng nồi. tỷ tỷ như thế nào chỉ có cháu canh không có cháu a đem đồng nồi đặt tại trên bàn tiểu thông nhút nhát sợ sẽ hỏi Liều viên viên cười mà không nói từ phòng bếp lấy ra sáng sớm điều tốt ra vị nước lại cắt một mâm thanh cua cùng sống tôm, bắt một đại bản sò hến cùng nhau bưng lên bàn chúng ta hôm nay đổi cái khẩu vị ăn cháo lửa có să nổi trước xuyến hải sản lại uống cháo. ở đại gia nhìn chăm chú hạ Liều viên viên đem bếp lò hỏa làm cho v chút Chờ đến canh đế cút ngay mạo phao thời điểm, đem mấy mâm tử hải sản toàn bộ đều đảo vào trong nồi. Thực mau đồng trong nồi liền bay ra hải sản độc hữu tiên mùi vị. Tường muội nghe mùi hương liền thò qua tới, các ngươi đang làm cái gì a làm ta cũng nếm thử. Chỉ cần là ăn cái gì chuyện này đều không thể thiếu ngươi. Lý Phi ở một bên treo gẹo nói. Tường muội dùng sức trắng Lý Phi liếc mắt một cái, dân dĩ thực vi thiên, ta nếu là dân chúng, tự nhiên là đem ăn cơm đặt ở đệ nhất vị. Phần 111 Liêu viên viên cũng đứng ở tưởng ngội một bên, tưởng ngội nói rất đúng, ăn no mới có sức lực làm việc nhi, tiểu phi, người kêu tiểu phượng cùng tiểu vân cũng cùng nhau tới ăn đi. Tạm ca, người đi trên lầu đem ngọc điệp cũng kêu xuống dưới đi. Từ lung nguyệt các nổi lên lửa lớn lúc sau, liêu viên viên liền ở trường nhạc lâu bên cạnh mua gian tân cửa hàng, ngọc điệp liền tạm thời lại ở tại trường nhạc lâu. Hải sản thúc mau, thực mau trong nồi tôm cua liền biến sắc, vỏ sò cũng đều dài quá mở miệng ở trong nồi chương 200 trong tiệm tân đặc sắc Liêu Viên Viên cho đại gia khen ngược ra vị nước, bị tể chén đũa, tiếp đón mấy người nhanh lên tới ăn cơm. Tiểu Thông mang đến hải sản phẩm chất cực hảo, con cua mỗi người cao mãn hơn nhiều, ngay cả bốn con chân cua thịt đều là tràn đầy. So hiến cũng không có đều sắc mãn thịt hậu, trang bị Liêu Viên Viên độc nhất vô nhị điều chế ra vị nước, tôn cua tươi ngon bọc lên hơi cay tiên hương liều chấp nhị, nhập khẩu liền làm nhũ đầu được đến một lần cực hạn hưởng thụ. Tuy rằng tiểu thông từ nhỏ ở bờ biển lớn lên, nấu hải sản ăn nhiều, Có đôi khi ngấm lại con cua hương vị đều cảm thấy không muốn ăn, chính là liễu viên viên độc môn liều chấp nhì, kích thích tiểu thông muốn ăn mở rộng ra, hợp với ăn hai chỉ con cua mới chưa đã thèm liếm liếm ngón tay. Những người khác cũng đều ăn mùi ngon, tưởng tam ca càng là chi kỷ đem con cua cùng tôm đều đi sắc mới phóng tới liều viên viên trong chén. Tưởng muội ở một bên xem ở trong mắt, hâm mộ đến không được. Nguyên bản mấy bàn khách nhân cùng mới vừa vào cửa thức khách, nghe thấy được mãn nhà ở tiên mùi vị, đều theo hương vị sở đến ngày bàn. Liêu lao bản, cái nồi này nghe lên thực tiên A. Này ra vị như thế nào ta chưa bao giờ gặp qua, chính là liêu lao bản bí chế phối phương. Liêu lao bản thượng tân đồ ăn cũng không nói một tiếng, bất hòa chúng ta để cử để cử sao. Này đó khách nhân mồm năm miệng 10 người một câu ta một câu, đều tưởng nếm thử mới mẻ. Liêu viên viên thuận thế liền cấp những người này giới thiệu chính mình độc nhất vô nhị cháo lửa có sẵn nổi cùng gia vị, mấy bản khách nhân sôi nổi tỏ vẻ hôm nay không ăn như du cái lẩu muốn nếm thử bị đại gia khen không giấc miệng cháo lửa có săn nồi. Này cháo lửa có săn nồi, vừa vận tốt giải quyết liều viên viên lửa xém lông mày, mọi người đều thích nếm thức ăn tươi. Liều viên viên tân đẩy ra này nói cái lẩu, vừa lúc đền bù liều viên viên hiện tại thịt dê không đủ tình huống. Nhìn tiểu thông đám người đã ăn không sai biệt lắm, liều viên viên lấy ra trước đó đã nấu khai cháo mễ đảo vào nấu quá hải sản canh bên trong. Lại cầm mấy cây hương cần, cắt thành mảnh vỡ chiếu vào trong nồi Xôi sao tích thượng vài giọt liều viên viên phía trước ngao chế dầu tôm. Một nồi mềm nhăn tươi ngon cháo hải sản liền nấu hảo. Liều viên viên trước cấp tiểu thông thịnh một chén, lại cấp tiểu phong tiểu vân các thịnh một chén, tiếp đón tam ca tiểu bằng hưu trước nếm thử. Dầu tôm là này nói cháo đế vẽ rồng điểm mắt trí bút, hải sản hương vị súng nước mỗi một cái mế, nếm lên tuy rằng thanh đạm nhưng là hương vị lại không nhạt nhéo, thương ngon rất nhiều còn có dư vị. Tiểu vân mới nếm một ngụm liền không được khen ngợi liều viên viên làm cháo hương vị Tiểu thông càng là cả khuôn mặt đều vùi vào trong chén chuyên tâm ủ cô công cháu Chấm một chút uống, còn có rất nhiều đâu. Liêu viên viên lấy ra khăn tay cấp tiểu thông xoa xoa má biên cọ đến gạo. Sau lại thực khách nhìn đến này một bàn hài tử ăn như vậy hương, càng tò mò này một nồi rốt cuộc có cái gì ma lực, sôi nổi cũng điểm nếm thử. Ăn qua người đều bị tán thưởng, ở vào đông hàn thiên có thể uống này một chén tươi ngon trao ấm dạ dày, thật sự là nhân sinh một mừng rỡ sự. Liêu Viên Viên cháo lửa có sẵn nổi trong một đêm lại ở kinh thành truyền khai, ngày hôm sau tới cửa tới khách nhân cơ hồ mỗi người đều phải điểm cháo lửa có sẵn nổi, phía trước hỏa bạo Ngưu Du cái lẩu ngược lại không người hỏi thăm. Phía trước cái lẩu hương vị thiên tay, rất nhiều không thể ăn cay người đã chịu kết thúc hạ. Cháo lửa có sẵn nổi khẩu vị chịu trúng mặt càng quảng, Trương Nhạc lâu sinh ý không chỉ có không có thanh lánh, ngược lại càng thêm bận rộn lên. Bởi vì chuẩn bị công tác biến càng ngắn gọn, chỉ cần trước tiên đem mẹ phao hảo nấu hảo là được. Liêu viên viên cảm thấy công tác ngược lại là so với phía trước nhẹ nhàng rất nhiều, cũng coi như là nhờ họa được phúc. Trời xui đất khiến, liêu viên viên lại kiếm lời cái đầy buồn đầy chén. Qua chút thời gian, liêu viên viên buổi sáng mới vừa mở cửa, liền thấy một cái lao bà tử mang theo mấy cái gia đình nổi giận đùng đùng vọt tới trước cửa. Liêu trừng quay. Lao bà tử đi tới liêu viên viên liền nhận ra tới, vị này chính là thường tới trong tiệm ăn cơm triệu gia lão người hầu phía trước đều là cùng triệu gia phu nhân cùng lao phu nhân cùng nhau tới ăn cơm xong. Vương bà bà, như thế nào hôm nay tới sớm như vậy? Vương bà bà đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, Liêu viên viên cười làm lành hỏi. Vương bà bà sắc mặt không vui, ngữ khí đông cứng lạnh băng. Liêu trưởng quầy hôm nay mở cửa nhưng thật ra rất sớm. Ta hôm nay tới là muốn hỏi một chút Liêu trưởng quầy, ngươi ngày hôm qua cho chúng ta ra lão phụ nhân ăn đồ vật có phải hay không mới mẻ? Liêu viên viên hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống Này đó hải sản đều là tiểu thông hắn cha mỗi ngày trời còn chưa sáng liền ra biển bắt cá mang về tới, đưa đến trường nhạc lâu thời điểm mỗi người còn đều tung tăng ngày nhót, từ đâu ra không mới mẻ vừa nói. Ta này tiểu điếm cũng không phải ngày đầu tiên khai trương có từng từng có không mới mẻ thời điểm. Vương bà bà nhưng đừng làm ta sợ, có cái gì nói thẳng là được. lão phu nhân ngày hôm qua chỉ là ở nhà ngươi ăn chút cháo, về nhà lúc sau liền thượng thổ hạ tả, thiếu chút nữa không có nửa cái mạng, ngươi hôm nay cần thiết cho ta cái giải thích bằng không hôm nay ngươi cũng đừng muốn làm sinh ý. Triệu Lao phu nhân đã tuổi chừng 60, ngày thường không có gì mặt khác yêu thích, chính là miệng điều, trong kinh thành tân ra cái gì ăn ngon đều phải tới nếm thử, từ liều viên viên trường nhạc lâu mở cửa tới nay, liền vẫn luôn là liều viên viên trung thực khách hàng. Cho tới nay đều không có ra quá cái gì vấn đề, duy độc ngày hôm qua về nhà, vừa mới nằm xuống một lát liền cảm thấy đau bụng khó nhịp, chạy tới nhà xí thượng thổ hạ tả, sống sờ sờ gầy một vòng. Lão phu nhân trừ bỏ ở ta nơi này uống qua cháo, liền không còn có ăn qua mặt khác đồ vật sao? Liễu Viên Viên nửa tin nửa ngờ, rốt cuộc này trên bàn mỗi một rau một cơm, đều là chính mình tự mình chấn cửa ải nguyên liệu, không có khả năng tồn tại không mới mẻ đồ vật. Vương bà bà nghe xong Liễu Viên Viên lời này, đôi mắt chừng như là chuông đồng giống nhau, người ý tứ chính là ta tới lửa bịp tống tiền ngươi? Chúng ta chịu ra gia đại nghiệp đại, còn chướng mắt ngươi kia mấy cái tiền trinh, ngươi mau chút cho chúng ta ra lão phu nhân xin lỗi cho chúng ta một công đạo. Liêu Viên Viên tự nhiên tin tưởng Vương bà bà không phải tới hành ăn và việc, chịu ra tài lực, căn bản sẽ không làm này, đó lừa bịp tống tiền rèm pha. Chỉ là Liêu Viên Viên như thế nào cũng tưởng không rõ, đến tuột cùng là cái nào phân đoạn xuất hiện vấn đề, chỉ là Vương bà bà hiện tại hùng hổ, Liêu Viên Viên cũng chỉ có thể đi trước trấn an chi kế. Vương bà bà, việc này nếu là ở ta này ăn cơm khiến cho, phiền thoái ngài trở về thay ta cùng lao phu nhân xin lỗi, khám và chữa bệnh phí dụng hết thảy đều từ ta tới phó. Chờ lao phụ nhân hết bệnh rồi chút, tới trường nhạc lâu ta thỉnh lao phụ nhân ăn cơm biểu đạt ta xin lỗi. Liêu viên viên nghĩ trước đêm này hùng hổ vương bà bà trước trấn ăn trở về, bằng không hôm nay cũng đừng muốn làm suy ý. Không nghĩ tới vương bà bà còn không có tới kịp tỏ thái độ, cửa liền lại tới nữa mấy cái ôm bụng người. Mỗi người đều nói là ngày hôm qua ở trường nhạc lâu ăn cái lẩu, buổi tối về nhà lúc sau liền thượng thổ hạ tả, người đều lăn lộn tiểu tụy rất nhiều. chương 201 có nội quỷ. Liêu viên viên cứng họng Chính mình thân thủ chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, sao có thể sẽ biên chất làm nhiều người như vậy đều tiêu chảy. Suốt một cái buổi sáng, Liêu Viên Viên đều ở đón đi rước về trấn an này đó ăn cái lẩu tiêu chảy người, cười làm lành lại xin lỗi, cuối cùng đem những người này tất cả đều đuổi đi. Rốt cuộc đem tất cả mọi người tiễn đi, Liễu Viên Viên kiệt sức ghé vào trên bàn. tưởng Tam Ca vẫn luôn ở Liễu Viên Viên bên người giúp đỡ Liêu Viên Viên ứng phó tới Thảo muốn nói pháp khách nhân, hiện tại cũng cảm thấy miệng khô lười khô. Tựa hồ đem nhân sinh trước hai mươi mấy năm nói tất cả đều toàn bộ ở hôm nay nói sạch sẽ. Liên tiếp mấy ngày, ngày ngày đều có tiêu chảy khách nhân đổ ở cửa muốn lý luận, nghiêm trọng ảnh hưởng trường nhạc lâu sinh ý. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề đâu. Liêu viên viên ghé vào trên bàn, lầm bẩm tự nói. chon chòn nghĩ như thế nào, nói ra nghe một chút. Mấy ngày này bị những người này như vậy một ngáo, trường nhạc lâu hôm nay liền nửa bàn khách nhân đều không có, ngày thường tiếng người hồn ào đại sảnh. Hiện tại an tĩnh liền căn châm rất trên mặt đất đều nghe thấy. Liêu viên viên đôi tay giao điệp lót ở cầm chỗ, nghiêng đầu nhìn tưởng tam ca. Những cái đó nguyên liệu nấu ăn đều là kinh ta tay, rõ ràng không có bất luận cái gì không mới mẻ, như thế nào mỗi người ăn xong đều tiêu chảy. Có hay không có thể là có người ở ngươi cái lẩu động tay chân đâu, như vậy đại quy mô tập thể tiêu chảy, nghe tới đều không thể tưởng tượng. Tưởng tam ca cũng cảm thấy sự có kỳ quạc, hơn nữa phía trước mục trường dê bỏ tất cả đều bị người hạ độc hại chết. Hai việc liên hệ lên, tổng cảm thấy sau lưng có một người ở hiên lặng nhìn chăm chú vào liêu viên viên. Có thể hay không là chúng ta tân thu này đó tiểu nhị, tra trộn vào mặt khác tiểu lâu người, cho nên mới muốn hạ thuốc sổ tới tạp chúng ta chiêu bài. Thường tam ca suy tư một lát, do dự mà nói. Trường nhạc lâu tân thu tiểu nhị đều là tưởng Tam ca ở chợ thượng triệu hồi tới. Tưởng Tam ca có chút lo lắng là có tâm người chuyên môn xếp vào nhãn tuyến tới trường nhạc lâu tìm cơ hội phá hư. Trước mắt chuyện này đó là... Chân trước vừa mới độc chết mục trường dây bò, sau lưng liền hạ thuốc sổ làm ăn cái lẩu người tất cả đều thượng thổ hạ tả, hại liều viên viên ném danh tiếng. Liều viên viên đôi mắt đẹp lưu chuyển, một cái chủ ý nảy lên trong lòng. Rốt cuộc sao lại thế này, đêm nay liền biết, ta đảo muốn nhìn, là ai như vậy nhằm vào ta. Liều viên viên đem kế hoạch của chính mình ở tưởng tam ca bên thai nhỏ giọng nói một phen, tưởng tam ca gật gật đầu. Bởi vì trong tiệm không có gì khác nhân, liều viên viên giữa chưa xảo vài món thức ăn. Tất cả mọi người ghé vào một bàn ăn cơm trưa. Tam ca, hôm nay Quách phu nhân cùng bằng hưu hẹn ở trong nhà tụ hội, dặn dò ta làm mấy cái tiểu thái cho các nàng đưa đi, ta đặt ở phòng bếp trên bàn hộp đồ ăn, Tam ca ngươi buổi chiều giúp ta đi một chuyến Như Hảo. Liêu Viên Viên ở trên bàn cơm đột nhiên nói muốn tưởng Tam ca giúp nàng đưa một chuyến đồ vật. Hảo. Thường Tam ca ngắn gọn đáp lại một chữ. Liêu Viên Viên mặt lộ vẻ buồn dầu, gần nhất trường nhạc Lâu sinh ý xuống dốc không phanh, còn hảo Quách phu nhân còn nhớ thương chúng ta. Chúng ta hiện tại chỉ có thể rửa quách phu nhân khắc phục khó khăn, nàng nhận thức bằng hữu nhiều, nhiều mang bằng hữu tới trường nhạc lâu tụ hội vài lần, cũng có thể giúp chúng ta kéo đến không ít nhân khí. Tam ca, ngươi nhưng nhất định phải thân thủ đưa đến quách phu nhân trong phủ, hiện tại cái này khách nhân đối chúng ta tới nói chính là cuối cùng phan trung thành. Liêu viên viên mặt lộ vẻ mỏi mệt chi sắc, gần nhất những việc này đều làm liêu viên viên giàu thúi ruột. Hôm nay dù sao cũng không có gì khách nhân, liền đóng cửa, các ngươi ngày thường đều dậy sớm. Hôm nay phóng nửa ngày giả, đại gia ngủ cái ngủ chưa đi, liều viên viên nói xong liền lên lầu, tưởng tam ca cũng theo sát liều viên viên cùng nhau trở về phòng. Hai người ghé vào thang lầu chỗ ngoặc chỗ nhìn mọi người đã tan đi, tưởng tam ca lôi kéo liều viên viên vào chính mình phòng. Lôi kéo liều viên viên tay hướng mép giường đi đến. Tam ca, hiện tại vẫn là ban ngày đâu, chúng ta còn có chính sự nhi quan trọng. Liều viên viên thấy tưởng tam ca lôi kéo chính mình ly giường càng ngày càng gần, thẹn thùng nhẹ nhàng ném ra tưởng tam ca tay. Nguyên lai ta ở tròn tròn trong lòng thế nhưng lại như vậy cấp sắc người. Tưởng tam ca vốn định cố ý sụ mặt, lại nhịn không được chính mình phụt một tiếng bật cười, mang theo liều viên viên từ phòng nội một cái ám môn đi vào. Liều viên viên bị tưởng tam ca chế nhạo đầy mặt đỏ bừng. Tam ca, ngươi phòng như thế nào sẽ có một cái ám đạo? Này ám đạo là đi thông chỗ nào a Ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện, hẳn là phòng ở kiến thành là lúc lưu lại. Này ám đạo vừa vận thông hướng phòng bếp. Ám đạo hẹp hòi. Tưởng Tam Ca dùng tay bảo vệ liều viên viên đỉnh đầu, mang theo liều viên viên nhanh hơn tốc độ đi tới ám đạo cuối. Hai người ra tới sau phát hiện này ám đạo cuối liên tiếp chính là phòng bếp một cái ẩn nấp góc, tưởng Tam Ca đem trên đỉnh đầu bản tử sốc lên một cái phùng, hai người tiến đến kẽ hở bên cạnh, vừa vặn tốt có thể nhìn đến trong phòng bếp hết thảy. Liều viên viên vừa định nói chuyện, đã bị tưởng Tam Ca dùng tay bưng kín miệng, tưởng Tam Ca dùng khẩu hình ở đối liều viên viên khoa tay mua chân. Có người tới. Phần 112 Liêu Viên Viên ngừng lại rồi hô hấp, an tĩnh chờ đợi đáp án công bố trong ngáy mắt. Chỉ cần tìm được rồi cái này hạ độc người, tự nhiên là có thể biết sau lương rốt cuộc là ai vẫn luôn hao tổn tâm huyết muốn trường nhạc lâu đóng cửa. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, nghe được ra tới người tới đã cố ý phóng thấp bước chân. Đi trước lại đây chính là một đôi lụa mặt dày, Liêu Viên Viên ngơ ngẩn dọc theo này, đôi giày vẫn luôn hướng về phía trước xem, người này thân ảnh như thế quen thuộc, người tới cẩn thận đi tới phòng bếp trước bàn, cẩn thận tìm kiếm trên bàn hộp đồ ăn. Tựa hồ là đang tìm kiếm thứ gì, chính là tìm nửa ngày đều không có tìm được, người tới cũng trong lòng hoảng loạn lên. Không cần lại tìm. Liếu viên viên thật sự chịu không nổi loại này tra tấn, đột nhiên đẩy ra trên đầu bản tử, từ ngầm bỏ ra tới. Tường tam ca nguyên bản còn muốn kêu liếu viên viên tạm thời đừng nóng nảy, chính là xem liếu viên viên đã kiểm chế không được, chỉ phải đi theo liếu viên viên cùng nhau chui ra tới. Viên, tròn tròn, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngọc Điệp nhìn đến liêu viên viên đột nhiên từ trên mặt đất một góc chạy trốn ra tới, khẩn trương liên tục lui ra phía sau vài bước, thiếu chút nữa chạm vào phiên thất thượng đao. Liêu viên viên ngàn tính và tính, trăm triệu không nghĩ tới tới người thế nhưng sẽ là nàng. Đúng vậy, quá xảo, ta cũng muốn hỏi ngươi vì cái gì ở chỗ này. Liêu viên viên đi phía trước đi rồi một bước, Ngọc Điệp khẩn trương cầm trong tay giấy ẩn chứa ở trong tay, muốn nhét trở lại ống tay háo lại không cẩn thận rơi xuống đất. Đây là cái gì A Liêu viên viên không đợi Ngọc Điệp phản ứng lại đây liền không lưng nhặt lên tới Ngọc Điệp rơi xuống giấy bao. Vì cái gì là người a Liêu viên viên mở mịt nhìn Ngọc Điệp, nàng suy nghĩ rất nhiều người, chính là chưa từng có nghĩ tới sẽ là cái này cùng chính mình cùng ở lửa lớn trung cầu sinh nữ nhân. Ngọc Điệp ngơ ngẩn nhìn Liễu viên viên, đối mặt Liêu viên viên khó hiểu ánh mắt, Ngọc Điệp nghiêng đầu đi không dám lại tiếp tục cùng Liêu viên viên đối diện. Trưng 202 lý do khó nói. Liêu viên viên đem vừa rồi từ trên mặt đất nhặt lên tới giấy bao mở ra tới nghe nghe, xác định đây là một bao có thể cho người tiêu chạy thuốc bột, đầu vai lập tức suy sụp đi xuống. Ta còn tưởng rằng là tân đưa tới những người đó có trà trộn vào cái gì mà khác tiểu lâu người, không nghĩ tới á không nghĩ tới, như thế nào sẽ là ngươi. Liêu viên viên lẩm bẩm tự nói, nhìn về phía Ngọc Điệp trong ánh mắt bao hàm quá nhiều cảm xúc, khó hiểu, thất vọng, mê mang, rắc rối phức tạp cảm tình đều dung hối ở thâm thúy trong ánh mắt, xem Ngọc Điệp ra đầu tê dại. Tròn tròn, thực xin lỗi. Ngọc Điệp môi run rẩy túi đầu không dám nhìn hướng liêu viên viên ánh mắt, chỉ là một cái kính không lưng nói thực xin lỗi. Vì cái gì, vì cái gì là ngươi? Liêu viên viên tự nhận đối Ngọc Điệp không tệ, thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì ngày thường tỷ mội tình thâm Ngọc Điệp phải làm loại này sau lương hủy đi hắn đại sự tình. Chẳng lẽ thật sự chính là tợ lạt tỉ, tỉ mội tình? Tưởng Tam Ca đã thấy nhiều này đó nhân tình ấm lạnh, ngày hôm qua huynh đệ bằng hữu. Ngày mai liền có thể là ở sau lưng cắm ngươi dao nhỏ người, cho nên tương so với Liễu Viên Viên tới nói có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Chon tròn, tròn, ban đêm canh thâm lộ trọng, ngươi còn ăn mặc áo đơn, phòng bếp ấm lẫm, chúng ta đi bên ngoài nói đi, Ngọc Điệp cô nương cũng xuyên đơn bạc. Nói liền nâng bước chân hư hoảng Liễu Viên Viên ra phòng bếp, tìm trường cái bàn ngồi xuống. Cắn chặt môi, Liễu Viên Viên thẳng ngơ ngác nhìn Ngọc Điệp, tưởng từ Ngọc Điệp thanh tú trên mặt nhìn ra một ít manh mối, chính là trước mắt gương mặt này, vẫn luôn tối đầu. Nệ tránh liêu viên viên ánh mắt. Ta nguyên bản là cảm thấy chúng ta mới tới người có khác ra tiểu lầu phái lại đây người. Cô ý hôm nay nói kêu tưởng tam ca cấp quách phu nhân đưa hộp đồ ăn. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai sẽ đến phòng bếp tìm này hộp đồ ăn. Liêu viên viên cười khổ một chút, bình phục cảm xúc mới tiếp tục nói tiếp. Chính là ta trăm triệu không nghĩ tới, tới người cư nhiên là người. Ta đối với người đến tột cùng nơi nào không tốt, người vì sao phải như vậy. Hôm nay xuất hiện ở cái này trong phòng bếp người. Nếu là những cái đó mới tới không tính quen thuộc tiểu nhị, liều viên viên trong lòng căn bản sẽ không có như thế đại dao động, thậm chí liền động khí đều không biết, đại gia các mưu ích lợi, bất luận làm ra cái gì, liều viên viên đều có chuẩn bị tâm lý. Chính là hôm nay đứng ở chỗ này người thế nhưng là ngọc điệp, giống như là ở liều viên viên trong lòng chắt một cây đào tử giống nhau, một đào đi xuống hợp với huyết đục đều đau run rẩy đây là nàng có thể coi như bên gối người tỉ muội càng là thân cận người, nếu là phản bội. So với bị người ngoài lừa gạt muốn đau hơn 1.000 lần, vạn lần. Ngọc Điệp căng chặt một cây huyền rốt cuộc tại đây một tiếng ta đối với ngươi nơi nào không hảo chung hoàn toàn banh chặt Đức Tròn tròn, ta xin lỗi ngươi, ngươi đánh ta mắng ta đều hảo, ta không có biện giải nói. Ngươi, ngươi đừng quá khổ sở, ngàn sai vạn sai đều là ta sai. Ngọc Điệp càng nói càng kích động, cuối cùng dầm một tiếng quỳ trên mặt đất ghé vào liêu viên viên chân mặt, cái chán mắt thấy liền phải dán ở liêu viên viên dày theo thượng. Tường tam ca một phen đem Ngọc Điệp từ trên mặt đất vớt lên kéo qua tới ghế giữa đem đã sủi lơ Ngọc Điệp đặt ở ghế trên trên mặt đất hàn khí trọng, Ngọc Điệp cô Nương vẫn là ngồi nói chuyện Ngọc Điệp nước nở nội tâm ngàn vạn loại cảm xúc không ngừng quay cuồng đầy mặt rồi rắm có ngàn câu trăm câu nói từng nói rồi lại cái gì đều không mở miệng được vì cái gì Liêu viên viên từ môi anh đảo Trung bài trừ ba chữ này ba chữ thanh âm không lớn nhưng là nghe vào Ngọc Điệp lỗ thai lại có ngàn cân phân lượng ta chỉ muốn biết vì cái gì Ngươi nói cho ta liền hảo. Liễu Viên Viên tưởng không rõ, nàng đãi Ngọc Điệp, liền tính là thân sinh muội muội, cũng bất quá như thế, vì nàng trị liệu, trợ giúp nàng mở ra tân sinh hoạt, lại ở nàng lưu lạc đầu đường thời điểm ra tay đem nàng mang về tới, rốt cuộc vì cái gì muốn như thế đối chính mình? Ngọc Điệp đáp húng, xem Liễu Viên Viên trong ánh mắt đã một mảnh đờ đẫn, cuối cùng oa một tiếng khóc ra tới, lại quy trên mặt đất, từng bước một dùng đầu gối hướng Liễu Viên Viên dịch qua đi, hai tay bái ở Liễu Viên Viên đầu gối. "Chon chon, ta ta biết ngươi đãi ta hảo, ta bị Lưu Nghị xảo nôn thuyết phục, làm ra loại này thực xin lỗi chuyện của ngươi nhi. Lưu Nghị. Các ngươi hai cái khi nào lại làm ở bên nhau? Lưu Viên Viên kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngọc điệp thế nhưng lại cùng Lưu Nghị cái này phụ lòng hắn dây dưa ở cùng nhau. Ngươi có phải hay không bị mỡ heo che tâm? Lưu Nghị là cái cái dạng gì người ngươi không biết sao? Ngươi có phải hay không ở trong tay hắn ăn khổ còn chưa đủ? Nhất định phải chết ở trong tay hắn mới cam tâm. Liêu Viên Viên trong lúc nhất thời đã quên Ngọc Điệp ở Đồ An Hạ dược sự tình, bị Ngọc Điệp cùng Lưu Nghị Hòa hảo sự tình khí hú đầu, hận sắt không thành thép dùng sức nhéo Ngọc Điệp tay. Ngọc Điệp bị Liêu Viên Viên miết sinh đau, một đôi hạnh mục đã ngậm đầy nước mắt, "Ta, ta biết là chính mình không tiền đồ, chính là hắn tới tìm ta, nói lần trước vừa thấy lúc sau phát hiện trong lòng vẫn là chỉ có ta một cái, không tiếp thu được mặt khác cô nương, ta trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, liền tin hắn." Ngọc Điệp càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng chỉ còn lại có ấp úng thanh âm. Liêu viên viên gắt gao nhìn chầm chầm Ngọc Điệp, ánh mắt đánh ra quá Ngọc Điệp trên mặt mỗi một cái đường cong, Ngọc Điệp gò má rõ ràng tương so với vừa mới ở chợ bán thức ăn thượng bị Liêu viên viên cứu thời điểm mượn mà rất nhiều, khí sắc cũng tương so với đó là hồng nhuận không ít. Liêu viên viên cười lạnh một tiếng, khó trách Ngọc Điệp mội mội gần nhất đây đã rất nhiều, nguyên lai like là có tình lang yêu quý, kia xem ra ta ngày thường còn tự mình đa tình nghĩ muốn nhiều giúp Ngọc Điệp mội mội khuyên tâm tình, thật đúng là bắt chó đi sen vào việc người khác Liêu viên viên từng câu từng chữ đều tràn đầy trào phúng, Ngọc Điệp nghe xong chỉ là nước nở. Là ta cô phụ tròn tròn ngươi, lúc trước ngươi cùng tam ca ở bên hồ cứu ta tên họ, lại giúp ta khôi phục dung mạo, húng chi ở ta nhất nghèo túng thời điểm, tròn tròn ngươi hai lần thu lưu ta, cho ta bắt đầu tân sinh hoạt cơ hội, ta biết đời này ngươi tình ta đều trả không được, chỉ là... chỉ là ta thật sự không bỏ xuống được lưu nghị. Ngọc Điệp làm sao không biết lưu nghị là cái cha nam, chính là nàng chính là không thể nhẫn tâm tới đối Lưu nghị. Mặc kệ Lưu Nghị làm cái gì tuyệt tình sự tình, chỉ cần Cấp Ngọc Điệp vứt một cái quả táo, lại ngoắc ngoắc ngón tay, Ngọc Điệp liền sẽ cầm lòng không đầu trở lại Lưu Nghị ôm ấp. Ngọc Điệp biết chính mình ngày hành vi, nói thật dễ nghe là mềm lòng, nói không dễ nghe điểm nhi, chính là phạm tiện. Chính là nàng vô luận thế nào, đều không bỏ được rời đi Lưu Nghị ôn nhu. Đúng vậy, các ngươi hai cái tình thâm nghĩa trọng, là ta không phải đồ vật, ở bên trong ảnh hưởng hai người các người, hiện tại nghĩ đến ngày đấy ta đi lung nguyệt các tìm người, ngươi rõ ràng ở trong phòng. Nhưng vẫn không đứng ta, ta đẩy cửa đi vào ngươi lại không cho ta xem ngươi dường, là lưu nghị ở bên trong đi. Liêu viên viên nhớ lại ngày ấy tình cảnh, Ngọc Điệp khẩn trương lại mơ hồ ánh mắt, là chính mình quán ốc, rõ ràng sớm đã có các loại manh mối, vì cái gì trước nay đều không có hoài nghi quá. chương 203 Ngọc Điệp có thai. Vô số chi tiết nhỏ không ngừng ở liêu viên viên trong đầu toát ra tới, chơi chiều rồi muốn lưu Ngọc Điệp ở trường nhạc lâu trụ hạ, Ngọc Điệp thế nào đều không đồng ý, liêu viên viên tức giận chính mình sơ ý Nhiều như vậy có thể phát giác không giống bình thường chỗ, chính mình chưa từng có chú ý quá. Ngọc Điệp ngầm đầu, đã là hai hàng thanh lệ vẫn luôn nhỏ dọt tới rồi cảm Tròn tròn, ngươi có thể hay không tha thứ ta? Ta biết sai rồi, về sau tuyệt không biết. Kỳ thật Ngọc Điệp mỗi lần xuống tay đều do dự, bất quá là Lưu Nghị vẫn luôn đau khổ tương bức. À, ta nếu là nói cho ngươi, Lưu Nghị căn bản không phải trong lòng chỉ có ngươi một người, là hắn bị Lâm Tiểu Thư phát hiện đã từng đối với ngươi thất tín bội nghĩa. Cho nên cùng hắn chặt đứt lui tới, ngươi trong lòng làm gì cảm tưởng? Liễu Viên Viên sinh khí, không chỉ sinh khí Ngọc Điệp phản bội chính mình, càng tức giận Ngọc Điệp là một cái đồ ngốc, cái loại này nam nhân nói nói, như thế nào có thể giữ lời đâu. Chon tròn, ngươi lại như thế nào biết đến? Ngọc Điệp vẻ mặt ngạc nhiên, lắp bắp hỏi Liễu Viên Viên là như thế nào biết được. Liễu Viên Viên thương hại nhìn Ngọc Điệp, lời này là Lâm tiểu thư sau lại ở trường nhạc lâu giáp mặt cùng ta nói, còn có thể làm bộ. Đáng thương ngươi còn một lòng say mê. Ngọc Điệp đôi mắt trong nháy mắt mất đi sáng giỏi, đôi ngồi dưới đất thân hình cũng biến về ngoài trong miệng tự mình lầm bẩm, ta đã sớm hẳn là biết đến, hẳn nếu là trong lòng có ta, lúc trước như thế nào sẽ đem ta đuổi ra ra môn, nếu là trong lòng có ta, lại như thế nào sẽ đáp thượng lâm ra tiểu thư. Ngọc Điệp trong miệng nhắc mãi, thanh âm dần dần hưu khí vô lực. Liêu viên viên thương xót nhìn trước mắt cái này tựa hồ mất đi toàn bộ sinh mệnh lực nữ nhân, hiện tại biết ngươi tình lang là cái cái dạng gì người sao Người còn vì hắn ở chỗ này lo lắng để phòng làm việc Hoa một tiếng Ngọc Điệp phát gục trên mặt đất lên tiếng khóc thúc thít Ta cũng không nghĩ Chỉ là ta hiện tại không phải một người Ta trong bụng hiện tại đã có hắn cốt nhục Ta không thể làm đứa nhỏ này vừa sinh ra liền không có phụ thân Thanh lâu nữ tử thân mình cơ bản đều là suy sụp Rất khó có thai Ngọc Điệp sớm đã có chuẩn bị tâm lý Đương nàng phát hiện chính mình hoài lưu nghị hải tử lúc sau Cơ hồ cho rằng đây là ông trời đối nàng này nửa đời nhấp nhô đền b Một cái cơ hồ không có khả năng sinh dục nữ nhân, có thể có chính mình hải tử. Ngọc Điệp đã ở trong đầu não bổ chính mình sau này một đường đem hải tử nuôi dưỡng thành người, ngầm kẹo đùa cháu lúc tuổi già sinh hoạt. Đúng rồi, Liêu Viên Viên càng là minh bạch Ngọc Điệp gần nhất rõ ràng vòng eo đấy đảng nguyên nhân, kỳ sơ chỉ cho là nàng gần nhất tâm tình hảo cho nên tâm khoăn thể béo, nguyên lai là có thai. Liêu Viên Viên trầm mặc rũi tay đem còn quỷ trên mặt đất Ngọc Điệp nâng dậy tới, người hiện tại có thai, vẫn là thân thể quan trọng điều tâm cảm lạnh thương tới rồi hài tử. Ngọc Điệp xấu hổ cúi đầu, nhẹ nhàng bưng kín chính mình bụng nhỏ. Đứa nhỏ này đi theo ta, cả đời này nghĩ đến cũng sẽ không quá hảo quá. Lưu Nghị là cảm thấy ta phá hủy hắn cùng lầm Tiểu Thư chuyên tốt, ảnh hưởng hắn lên trước, cho nên muốn ngươi nhất định phải đem ta sinh ý lộng suy sụp. Liễu Viên Viên nghĩ tới nghĩ lui, cũng cũng chỉ có này một cái khả năng. Ngọc Điệp gật gật đầu, Liễu Nghị nói ngươi ở Kinh Triệu Doãn Đại Nhân trước mặt nói hắn nói bậy, làm hại Kinh Triệu Doán Đại Nhân đối hắn ấn tượng tốt cũng chưa. Nói phải cho ngươi điểm giáo hấn, ta, ta nhất thời hồ đồ, cảm thấy chuyện này cũng hoàn toàn không sẽ thương cập đến tròn tròn ngươi căn cơ, ta liền đáp ứng, rồi. Nói nước mắt lại muốn doanh tròng mà ra. Liêu viên viên khỏe miệng dơ lên một mặt chua sót ý cười, là, là thương cập không đến ta căn bản, chính là thương đến ta nơi này. Liêu viên viên dùng ngón tay dùng sức chọc chính mình ngực, mãn nhãn chua sót, cái mũi cũng có chút không thông khí. Này so làm ta mất đi nhiều ít bạc đều đau, ngươi hiểu không? Rốt cuộc nhịn không được, Liêu viên viên chọc ngực tay suy sụp rơi xuống, vô lực rút tại bên người. tưởng tam ca lo lắng Liêu viên viên chống đỡ không được, vươn tay cánh tay chặt chẽ đem Liêu viên viên ôm ở trong lực. Phần 113 Ở hiện đại sinh hoạt bận rộn mà bình tĩnh, nhiều nhất bất quá là đồng sự chi gian ngẫu nhiên cho nhau nhìn không thuẫn mắt. Liêu viên viên này vẫn là lần đầu tiên gặp đến chính mình sở thân sở tin người phản bội. Liêu viên viên cường chống trống thân thể, bước đi tập tên hướng về phòng bếp đi qua đi, nên ăn cơm chiều ta đi nấu cơm. Tưởng tam ca vãn trụ liều viên viên cánh tay, tròn tròn ngươi cũng đừng lại căng. Liều viên viên nhàn nhạt phất khai tưởng tam ca tay, không có việc gì, liền tính chúng ta ăn không vô, kêu mấy cái hải tử cũng là muốn ăn cơm. Liều viên viên quen thuộc làm một nồi cháo, lại sao mấy cái thanh đạm tiểu thái, bình tĩnh bưng lên bàn, đưa cho Ngọc Điệp một đôi chén đũa, ăn đi. Ngọc Điệp mở mịt ngần đầu, không biết liều viên viên đây là nào vừa ra nhi, như thế nào đột nhiên cho chính mình làm thượng cơm chiều. Liêu Viên Viên thấy Ngọc Điệp chính mình không có đậu thủ, lại từ Ngọc Điệp trong tay lấy qua chén, cấp Ngọc Điệp thịnh một chén cháo. Tiêu ngươi ăn ngươi liền ăn đi." Liêu Viên Viên ngữ khí khôi phục ngày thường bình đạm, giống như khi nào đều không có phát sinh quá giống nhau. Ngọc Điệp không biết làm sao cầm chén, thật cẩn thận uống một ngụm cháo. Tròn tròn tay nghề mặc kệ khi nào nếm, đều cảm thấy ăn ngon. Một ngụm nhiệt cháo xuống bụng, Ngọc Điệp cảm thấy thân mình hơi chút ấm một ít, vừa rồi còn ẩn ẩn có điểm không thoải mái bụng nhỏ cũng cảm thấy hòa hoãn không ít. Ăn nhiều một chút. Liêu viên viên cấp tưởng tam ca cùng chính mình cấp thịnh một chén, ba người tựa như thường lui tới giống nhau ngồi chung một bàn ăn cơm chiều, chỉ là không khí không hề giống như trước giống nhau sinh động, ba người các hoài tâm sự, ai cũng không có nói nữa, trong không khí chỉ nghe thấy chén đua tiếp xúc thanh âm. Liêu viên viên dẫn đầu ăn xong rồi một chén cháo, đứng dậy tới rồi quầy ở bên trong phiên nhặt cái gì. Ngọc Điệp vẫn luôn chỉ là khô cằn đùa nghịch cái muống, kỳ thật căn bản không có uống thượng mấy khẩu. Ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Liễu Viên Viên thân ảnh. Tưởng Tam Ca thấy Ngọc Điệp như vậy, bất đắc dĩ thở dài, "Ngọc Điệp cô nương, ngươi hiện tại không phải một người, vì bụng trung hài tử, cũng muốn ăn nhiều vài thứ." Ngọc Điệp xấu hổ đỏ mặt, túi đầu lay trong chén nhạt cháo. Không bao lâu liếu Viên Viên liền đã trở lại, trong tay cầm một con nhỏ nhỏ bao vây, nhẹ nhàng chụp đặt ở trên bàn. Nhìn lướt qua Ngọc Điệp, nhàn nhạt nói, "Ăn nhiều một chút, bên ngoài thời tiết lánh, ngươi ăn ấm ta làm lý đưa ngươi đi ra ngoài." Ngọc Điệp trong tay chén đua ngã xuống ở trên bàn phát ra và chạm thanh âm, mới vừa ngừng nước mắt lại bừng lên, ta, ta. Ngọc Điệp tưởng nói ta không nghĩ rời đi, chính là chính mình như thế nào có thể không biết xấu hổ đem lời này nói ra, nghẹn ngào đến cuối cùng, chỉ phải thật mạnh gật gật đầu. Này trong bao là ta cho ngươi tiền công, mấy ngày nay ít nhiều ngươi ở lùng nguyệt các hỗ trợ, từ nay về sau ngươi ta không ai nợ ai. Về sau nhật tử chính ngươi bảo trọng. Liêu Viên Viên đem vừa rồi từ quẩy chung lấy lại đây bọc nhỏ nhẹ nhàng đẩy hướng về phía Ngọc Điệp trong tầm tay. Ngọc Điệp vội vàng lại đem bao vây đẩy trở về, lần này tròn tròn ngươi không có truy cứu ta, đã là thiên đại nhân tử, ta như thế nào có thể thu ngươi tiền. Chương 204 người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Liêu Viên Viên vừa rồi yếu ớt đã hoàn toàn không thấy bóng dáng, hiện tại trên bàn ngồi vẫn cứ là cái kia xử sự, sự không kinh Liêu Viên Viên. Nhẹ nhàng nâng nâng lông mày nói, việc nào ra việc đó, ngươi ở ta nơi này giúp ta không ít rồi. Nếu không có người giúp ta lo liệu lung nguy cát, ta cũng không có nhiều như vậy tinh lực tới làm tiểu lầu. Này phân là ngươi nên được, ngươi không thu là chê ít." Ngọc Điệp vội vàng xua tay, "Không đúng không đúng, ta ngắn ngủn không phải cái kia y tứ." Ngọc Điệp cảm thấy chính mình có khẩu nói không rõ, cùng Liễu Viên Viên mấy fan chối tử, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nhận lấy bao vây. Kỳ thật nào có cái gì tâm tình ăn cơm, Ngọc Điệp dễ rửa sau một lúc lâu, cuối cùng bông xuống chén đũa, "Ta ăn no." Liễu Viên Viên cũng không ngẩng đầu lên, "Tam ca." Ngươi thay ta đưa đưa Ngọc Điệp, bên ngoài lộ hoạt, Ngọc Điệp cô nương, ngươi chậm một chút đi. Ngọc Điệp biết này đã là hạ lệnh chủ khách, thật sâu hít một hơi, cầm Liêu Viên Viên cấp bao vây, chậm trọng chuyển qua thân. Ngọc Điệp cảm thấy dưới chân như là có ngàn cân thạch túi giống nhau, mỗi đi một bước đều dùng hết toàn thân sức lực. Này ngắn ngủn mấy chục bước khoảng cách, như là đi rồi thật lâu giống nhau. Chỉ kém một bước liền phải bán ra Trường Nhạc Lâu đại môn, Ngọc Điệp biết, bước ra này một bước, từ nay về sau nàng cùng Liêu Viên Viên, cùng Trường Nhạc Lâu mọi người Liền đều là người qua đường Chân trái nâng lên nửa ngày lại bông Ngọc Điệp nhịn không được quay đầu lại nhìn phía Liêu Viên Viên Liêu Viên Viên vẫn cứ bình đạm ngồi ở chỗ kia Đang mang theo một viên rau trộn rau cần bỏ vào trong miệng Ngọc Điệp nhẹ nhàng nói một câu Bảo trọng Liên bước vào phong tuyết chung Không còn có quay đầu lại Tưởng tam ca đem liễu Viên Viên đưa đến đầu phố Trở lại trường nhạc lâu Tưởng cùng Liêu Viên Viên nói chuyện Đi đến Liêu Viên Viên bên người Lại phát hiện Liêu Viên Viên đã mặt nước mắt Nguyên bản như một hồ xuân thủy giống nhau đôi mắt đẹp, hiện tại chỉ còn lại có chiếc mắt màu đỏ nhạt. Muốn khóc liền khóc cái thống khoái đi. Tưởng Tam Ca đem Liễu Viên Viên lâu tiến trong lòng ngực, bàn tay nhẹ nhàng chụp phủi Liễu Viên Viên phía sau lưng. Dựa vào ở Tưởng Tam Ca trong lòng ngực, bắt đầu chỉ là nhẹ nhàng nức nở, chậm rãi bả vai kích thích càng ngày càng lợi hại, cuối cùng rốt cuộc lên tiếng khóc lớn. Liễu Viên Viên tới thời đại này, tưởng muội cùng Lý Phi lại nói tiếp cùng chân thật Liễu Viên Viên so sánh với chỉ có thể là đệ đệ mội mội. Có thể coi như là chi kỷ bạn tốt, tựa hồ cũng chỉ có Ngọc Điệp một người, chính là hiện tại này duy nhất tỷ muội, thế nhưng lấy phương thức này rời đi chính mình, liều Viên Viên tâm tình áp lực như là tùy thời yếu quyết khẩu hồng thủy. Ngọc Điệp, muội ngươi về sau lộ có thể đi hảo." Liều Viên Viên ở trong lòng mặc niệm nói. Bên này Ngọc Điệp rời đi trường nhạc lâu, không chỗ để đi Ngọc Điệp chỉ có thể tới gõ vang Lưu Nghị đại môn. Lưu Nghị nghe được tiếng đập cửa run run rẩy rẩy phủ thêm áo ngoài ra tới mở cửa. Nhìn thấy cửa là Ngọc Điệp thời điểm đầu tiên là sửng sốt, ngược lại sắc mặt trở nên khói mù không ít. Sao ngươi lại tới đây, không phải nói kêu ngươi cẩn thận một chút như sao? Cái kia liếu Viên Viên giả hoạ tàn nhẫn, đừng bị nàng phát hiện. Ngọc Điệp đờ đẫn nhìn trước mắt cái này đáng khinh nam nhân, không cần lo lắng, hôm nay ta ở phòng bếp muốn cho uống thuốc thời điểm đã bị tròn tròn phát hiện. Lưu nghỉ trận mắt há hốc mồm nhìn Ngọc Điệp, biểu tình từ kinh ngạc chuyển tới phiền chán, ngươi còn có thể làm chút cái gì, ít như vậy chuyện này đều làm không tốt. Nói vẻ mặt ghét bỏ phiết Ngọc Điệp liếc mắt một cái. Ngọc Điệp đợi không được Lưu Nghị tiếp đón chính mình vào cửa, liền tự cố trực tiếp giảo bước tiến lên Lưu Nghị ra môn. "Ta hiện tại đã không chỗ để đi, về sau ta liền trở về ở." Lưu Nghị kỳ thật đối Ngọc Điệp nguyên bản đã không có gì cảm tình, bất quá là muốn lợi dụng Ngọc Điệp trả thù Liễu Viên Viên mới nói chút lời ngon tiếng ngọt tới lừa gạt Ngọc Điệp, hiện tại sự tình đã bại lộ, Lưu Nghị muốn dứt khoát liền cùng Ngọc Điệp xé rách ra mặt. "Ta có thai, về sau trong nhà những cái đó quá thô việc." Ta làm không được. Không nghĩ tới Ngọc Điệp mở miệng liền tặng hắn một phần nhi đại lễ. Hoài, mang thai. Lưu Nghị lấp bắp, không thể tưởng được như thế nào sự tình biến thành như vậy. Phía trước như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua, ai biết người đứa nhỏ này là của ai. Lưu Nghị trong miệng không sạch sẽ lầm bẩm. Ngọc Điệp trong lòng phẫn hận, xoay người giận mắng Lưu Nghị, ngươi nói lời này không che lại lương tâm sao, ta trừ bỏ ngươi còn có thể có ai. Ngươi nếu là không nhận đứa nhỏ này chưa đứa nhỏ này ta chính mình tới dưỡng. Ngọc Điệp hận chính mình lúc trước bị ma quỷ ám ảnh, càng hận chính mình mềm yếu, vì cái gì đến bây giờ đều không thể lấy hết can đảm rời đi tên cặn bã này. Lưu Nghị lại phạm vào sầu, không bằng đứa nhỏ này đánh đi. Ta hiện tại đúng là dốc sức làm niên cấp, chờ về sau ổn định chút bàn lại chuyện này. Lưu Nghị tâm tư Ngọc Điệp làm sao không hiểu, hắn tưởng đơn giản là trước lựa gạt Ngọc Điệp đem hài tử xóa sạch, không có hài tử ngày sau lại tìm cái lý do đem Ngọc Điệp đuổi ra đi. Đứa nhỏ này ngươi nếu không cần, ta chính là đi làm hạ nhân, cũng tự nhiên sẽ đem hắn nuôi nâng lớn lên." Ngọc Điệp mang theo khóc nước nở hống, kinh động ở trong phòng nghỉ ngơi lao thái thái. Lưu Nghị Mẫu thân nghe được Ngọc Điệp cùng Lưu Nghị ở trong sân khắc khẩu, lại nghe được cái gì hài Tử linh tinh, cũng không rảnh lo dết lạnh, run run rẩy rẩy liền từ trong phòng đi ra. "Ai cũng đừng nghĩ đụng đến ta Tôn Nhi." Lưu Mẫu nghe Lưu Nghị nói muốn muốn đem hài Tử xóa sạch, vội vàng chống quải trượng liền đã đi tới, Ngọc Điệp vội vàng tiến lên đỡ lấy Lưu Mẫu. Bà bà, bên ngoài thiên lãnh, người trước vào nhà lại nói. Lưu mẫu vô vô ngọc điệp tay lấy kỳ chân an, hung hăng nhìn chầm chầm lưu nghị, đi đến lưu nghị trước mặt, từng câu từng chữ nói, ta bảo bối tôn nhi, ngươi đừng nghĩ hại chết, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, ngươi đã hai mươi mấy, sao có thể không có một đứa con, trong thôn giống ngươi lớn như vậy, đã sớm đã ba bốn hải tử. Lưu nghị luôn luôn hiếu thuận, thấy mẫu thân như thế kiên trì, cũng chỉ đến làm ngọc điệp vào cửa. Ngọc Điệp đi rồi Liêu Viên Viên cả đêm đều chẳng trọc không thể đi vào giấc ngủ, mới vừa có nhợt nhạt buồn ngủ, liền nghe được thang lầu không biết là cái nào lô mãng quỷ thịch thịch thịch tiếng bước chân càng ngày càng gần, vẫn luôn đi đến chính mình trước cửa, không nhẹ không nặng vỗ chính mình phòng môn. Này lô mãng hấp tấp bộ dáng, Liêu Viên Viên liền biết tám phần là tưởng muội, vừa mới có điểm buồn ngủ hiện tại lại tinh thần, bất đắc dĩ chỉ phải rời giường cấp tưởng muội mở cửa. Chon chớ tỷ, ngươi đoán thủy tới. Tưởng muội vẻ mặt hưng phấn, Thần Thân Bí Bí cùng Liêu Viên Viên út út mở mở. Liêu Viên Viên có lễ hỏi, "Là ai tới?" Tường Ngụy thần bí hề hề để sát vào Liêu Viên Viên, "Lưu Thúy Liên." Liêu Viên Viên trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây Lưu Thúy Liên là ai. Nghiêng đầu vang lên nửa ngày cũng không có manh mối. Chính là cái kiếp lần trước tới lừa bịp tống tiền chúng ta béo cô nương. Tường Ngụy dùng tay cấp Liêu Viên Viên khoa tay múa chân Lưu Thúy Liên thân hình. Liêu Viên Viên lúc này mới nhớ tới, là có như vậy cái cô nương đã từng đã tới Lung Nguyệt Các căn ba. Bất quá bị chính mình đuổi đi. chương hai năm kẻ sĩ ba ngày không gặp đương lau mắt mà nhìn. Chính là lần trước cái kia cùng ngươi cãi nhau vị kia lưu thúy liên cô nương. Lưu viên viên mơ mơ hồ hồ đem trong trí nhớ cái kia thân ảnh cùng tưởng mội theo như lời người đối thượng hảo. Tưởng mội đầu điểm như là gà con mổ thóc giống nhau, đúng đúng, chính là cái kia cô nương. Ta nhớ rõ lần trước ngươi cùng vị kia cô nương xảo đỏ mặt tiếng hai, như thế nào hiện tại nhân ra tới ngươi như vậy hư phấn. Tưởng mội tính tình nóng nảy Lần trước thiếu chút nữa cùng kia cô nương vặn đánh lên tới, hiện tại ngược lại hứng thú bừng bừng. Tường ngội dứt khoát trực tiếp ngồi ở Liêu Viên Viên mép giường, hai con mắt tinh lượng lượng nhìn Liêu Viên Viên, tròn tròn tỉ. Lưu Thúy Liên tới ta căn bản không nhận ra tới, nếu không phải nàng Kiên trì nói chính mình là Liêu Thúy Liên, ta đều không thể tin tưởng. Mấy ngày nay không gặp, Lưu Thúy Liên giống thay đổi một người đúng vậy. Liêu Viên Viên lúc này mới nhớ tới lúc trước chính mình trần bệnh Lưu Thúy Liên hẳn là nhiều túi buồng chứng hội chứng. Chính mình tựa hồ là kêu Lưu Thúy Liên thay đổi sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, còn muốn ăn ít dầu mỡ đồ vật, làm Lưu Thúy Liên trước đạt thành giảm trọng mục tiêu. Nàng hiện tại ở nơi nào? Liên ở dưới lầu chờ đâu? tròn tròn tỷ ngươi mau rời giường đi xuống nhìn xem. Tưởng muội kinh ngạc với Lưu Thúy Liên chuyển biến, vội vã kêu Liễu Viên Viên cùng nhau đi xuống nhìn xem. Liễu Viên Viên lúc này mới đơn giản rửa mặt trải đầu hạ, đi theo tưởng muội đi xuống lầu. Liễu lão bản. Lưu Thúy Liên nghe thấy tiếng bước chân, Xoay người vui sướng cùng Liêu Viên Viên chào hỏi. Liêu Viên Viên trên giới đánh giá một vòng lưu Thúy Liên, nguyên bản thân hình cường tráng lưu Thúy Liên, hiện tại tuy không thể nói là mảnh khảnh, nhưng là cũng coi như bình thường thân hình, cả người đều gầy vài vòng, nguyên bản bị thịt chen đầy ngũ quan, hiện tại cũng biến lập thể không ít. Thúy Liên cô nương, xem ra mấy ngày này người cũng ăn không ít khổ, gầy nhiều như vậy. Liêu Viên Viên cảm thấy, giảm béo chuyện này, thật sự có thể xem như cân nhắc một người ý chí lực tiêu xích. Muốn ăn là người khó nhất khắc chế dục vọng, có thể giảm béo thành công người, nhất định là có phi phàm ý chí lực. Liêu viên viên một câu, lưu Thúy Liên Ngượng ngùng túi đầu, đơn giản chính là ăn ít điểm nhi cơm, nhiều làm điểm nhi sống, này có cái gì vất vả. Chỉ nói một câu nói, liền muốn nói lại thôi ánh mắt mơ hồ nhìn Liêu viên viên. Liêu viên viên lập tức liền minh bạch lưu Thúy Liên đây là có chút tư mật nói tưởng cùng chính mình nói, nhưng là e ngại này trường nhạc lâu bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, cho nên ngượng ngùng mở miệng. phần 114 Thúy Liên cô nương này một đường buôn ba hẳn là cũng là mệt mỏi, không bằng thượng ta phòng nói đi, vừa lúc ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, cho ta nói một chút mấy ngày này ngươi là như thế nào lại đây. Liêu viên viên nói liền kéo Liêu Thúy Liên tay, đem lưu Thúy Liên mang lên lầu. Tường bội tưởng xem náo nhiệt đi theo cùng đi nghe một chút, bị Liêu viên viên chi tới rồi một bên đi sửa sang lại sân. Vào cửa, Liêu viên viên cẩn thận từ trong môn giữ cửa xuyên bung xuống, mới ôn hòa hỏi Liêu Thúy Liên, ta thấy ngươi thân hình đã gầy không ít. Nguyên sự chính là đã khôi phục. Lưu Thúy Liên đầy mặt cảm kích chi sắc, "Cảm ơn liếu lão bản, ít nhiều người, nếu không phải ngươi cho ta nhìn ra tới ta này chứng bệnh, ta sớm đều không ôm kỳ vọng." Từ gây một ít lúc sau, nguyên sự liền chậm rãi khôi phục, chính là lượng thiếu chút, bất quá cùng phía trước so sánh với ta đã thực thỏa mãn. Khi nói chuyện, Lưu Viên Viên cẩn thận quan sát đến Lưu Thúy Liên gò má, lần trước Lưu Thúy Liên tới khi, đầy mặt đều là chút đỏ đỏ sưng sưng nụt, hiện tại này đó mụn tương so phía trước đã giảm bất rất nhiều. Cả khuôn mặt nhìn qua cũng không giống khi đó như vậy dầu mỡ nhìn thoải mái thanh tân không ít nghĩ đến hẳn là nội tiếp theo thể trọng giảm bất đã bình thường một ít nhìn không ra ngươi còn rất có nghị lực như vậy đoạn thời gian liền gầy nhiều như vậy không thiếu chịu tội đi Liêu viên viên cấp Lưu Thúy Liên đổ một ly nước gấm đưa tới câu nghệ Lưu Thúy Liên trong tay Lưu Thúy Liên hàm hậu cười có đôi khi buổi tối đói tưởng đem trên mặt đất bùn đều bắt lại tắt trong miệng vừa mới bắt đầu chạy bộ thời điểm mỗi ngày bắp chân đều lại toàn lại đau Qua hảo chút thời gian mới thói quen Tuy nói là nhẹ nhàng bâng cơ nói mấy câu Liêu viên viên đi có thể tưởng tượng đến đây là cỡ nào cực khổ trải qua Cũng may gặp được hiệu quả Người xa như vậy tới tìm ta Chính là có chuyện gì nhi Liêu viên viên nghi hoặc hỏi Liêu thúy liên khỏe miệng giật giật Do dự nửa ngày Đông nhiên đứng lên Động tác biên độ đại thậm chí mang theo một cổ phong Liêu viên viên kinh ngạc nhìn đột nhiên đứng lên Liêu thúy liên Không nghĩ tới Liêu thúy liên không nói một lời Đột nhiên giải khai quần áo của mình nút thắt, không chỉ là giải khai áo ngoài, ngay cả bên trong nội sấn cũng cùng nhau đều giải khai. Liễu Viên Viên dọa vội vàng giúp Lưu Thúy Liên khép lại quần áo, ngươi đây là làm gì? Lưu Thúy Liên nhẹ nhàng rời đi Liễu Viên Viên tay, chậm rãi mở ra quần áo của mình, "Liễu lão bản, ta hôm nay tới cũng là thật sự là có cầu với ngươi, hiện tại ta cũng không biết có thể tìm ai tới giúp ta." Lưu Thúy Liên nói đem thân thể triển lộ ở Liễu Viên Viên trước mặt, "Ngươi xem ta này trên người, thật sự là xấu hổ mở miệng." Liêu Viên Viên đương hổ sĩ mấy năm nay, gặp qua người bệnh thân thể nhiều đi, cho nên cũng không có gì thẹn thùng, thẳng nhiên nhìn về phía Lưu Thúy Liên thân thể. Lưu Thúy Liên trên người làn da lỏng lẻo, bụng cùng bộ ngực như là như là tiết khí bóng cao su giống nhau gục xuống, nhìn qua có điểm không có gì có giãn. Gây lúc sau, trên người liền lỏng lẻo, mặc xong quần áo còn hảo, chính là cởi quần áo, chính mình nhìn đều cảm thấy không thoải mái. Này nếu là thành thân, nào không biết xấu hổ làm tướng công xem. Lưu Thúy Liên thẹn thùng tối đầu. Càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại có một cái miệng hình. Chuyện này ta cũng ngượng ngùng cùng người khác nói, chỉ có thể lại tới cầu ngươi, Liễu cô nương, có thể hay không lại giúp ta lúc này đây vội. Liêu Viên Viên hoàn cánh tay, lại cẩn thận nhìn Hạ Lưu Thúy Liên trên người trạng thái, ngữ khí nghiêm túc nói, ngươi có phải hay không không nghe ta nói, không, có đúng hạ nàng cơm. Lưu Thúy Liên trong mắt hiện lên kinh ngạc, Liễu cô nương này đều biết, ta suy nghĩ nếu muốn giảm béo, vậy dứt khoát lại ăn ít điểm, có đôi khi một ngày liền ăn một cái khoai lang đỏ. Liêu Viên Viên khí thẳng lắp đầu, "Ngươi nhà ngươi nhà, ta đều nói cho ngươi không thể không ăn cái gì, ngươi cố tình không nghe, ta nói như thế nào ngươi sẽ gầy nhanh như vậy." Liêu Viên Viên nguyên bản nghĩ làm Lưu Thúy Liên mỗi ngày ăn ít chút dầu mỡ cay độc đồ ăn, thích hợp giảm bất lượng cơm ăn đồng thời hơn nữa vận động, chậm rãi gầy đi xuống tự nhiên thì tốt rồi bệnh, nhưng không nghĩ tới Lưu Thúy Liên chỉ vì cái trước mắt, liền một ngày tam cơm đều cấp tỉnh, thân thể không chiếm được yêu cầu cơ bản dinh dưỡng, người tuy rằng gầy, chính là làn da có lại không có. Hơn nữa Liêu Thúy Liên nguyên bản trên người làn da đã bị thịt mơ tạo ra, đột nhiên lập tức gầy lợi hại như vậy, làn da còn không có tới kịp khôi phục co giãn, cũng đã theo không kịp duy độ thu nhỏ lại tốc độ, tự nhiên liền rũ truy. Thấy Liêu viên viên có chút động khí, Liêu Thúy Liên sinh ý cũng mang theo nôn nóng, Liêu cô nương, trước mắt chỉ có người có thể giúp ta, trong thôn thím đã cho ta nói thân, sang năm vào hạ liền phải thành thân, hiện tại bộ ráng này, liền tính là thành thân, tướng công cũng sẽ không thích ta. Trước 206 vô oxy vận động làm lên Liêu viên viên bất đắc dĩ thở dài Nếu là ở hiện đại, cùng lắm thì liền làm một cái đi ra giải phẫu Chính là hiện tại tình huống này Chỉ có thể dựa vô oxy vận động tới kích thích cơ bắt buộc chặt làn da Liên tính là ta, cũng không có cách nào bảo đảm ngươi nhất định có thể khôi phục hảo Chỉ có thể tận lực so ngươi tình huống hiện tại tốt một chút Cái này quá trình cũng sẽ thập phần vất vả Không biết ngươi có thể hay không kiên trì đi xuống Làn da khôi phục quá trình cấp không được Ít nhất muốn lấy một cái quý vì đơn vị, liều viên viên cũng vô pháp bảo đảm đến tuột cùng có thể khôi phục tới trình độ nào. Liêu Thúy Liên trong mắt bốc cháy lên hy vọng ánh lửa, vội vàng lôi kéo liều viên viên tay, ta có thể chịu khổ, ta cái gì khổ đều có thể ăn. Vậy được rồi, chẳng qua này yêu cầu người trưởng kỳ ở kinh thành trụ hạ. Liều viên viên nghĩ làm liều Thúy Liên ở chính mình mí mắt phía dưới rèn luyện, vô oxy vận động cơ bản đều là phụ trọng vận động, nếu là không có cá nhân ở bên cạnh nhìn. Liêu viên viên lo lắng Liêu Thúy Liên sẽ ở rèn luyện trong quá trình bị thương. kia ta đây liền ở trường nhạc lâu cấp Liêu cô nương thủ công nhưng hảo, tiền công ta một phân không cần, chỉ cần liễu cô nương thu Liêu ta liền hảo, về sau cái gì việc nặng nhi mệt việc cứ việc cho ta liền thành, ta là cái thô nhân, làm thói quen. Lưu Thúy Liên sợ Liễu viên viên không chịu đem nàng lưu lại, vội vàng tỏ thái độ chính mình có thể làm việc tôn sức. Mau đem quần áo mặc vào đi, ta còn muốn làm chút chuẩn bị công tác. Trong chốc lát ta cho ngươi tìm cái phòng trước chú hạ. Mấy ngày nay ngươi liền trước đi theo tưởng muội cùng nhau, ở chỗ này hỗ trợ đi. Liêu Viên Viên thấy Lưu Thúy Liên thân thể rắn chắc, xác thật là khối thủ công tài liệu, vừa lúc trước mắt ngọc điệp đi rồi, chính mình trong tay xác thật khuyết thiếu nhân thủ, liền đồng ý đem Lưu Thúy Liên lưu lại. "Hảo hảo, ta đây liền đi xuống giúp đỡ làm việc nhì, cảm ơn Liếu cô nương." Lưu Thúy Liên trên mặt ngăn không được ý cười, luống cuống tay chân đem quần áo mặc xong rồi liền đi xuống lầu tìm tưởng muội. Nếu muốn mang theo lưu thúy liên tập thể hình, tổng phải có chút tiện tay công cụ, liều viên viên lấy ra giấy bút, trên giấy cân nhắc họa ra tạ tay hình dạng, lại khoa tay múa chân họa ra tạ. Cẩn thận sửa chữa kích cỡ lúc sau, cầm họa tốc độ, tìm được rồi thợ đá, giao đài thợ đá nắm chặt đẩy nhanh tốc độ đem chính mình muốn công cụ làm ra tới. Bởi vì thanh toán gấp đôi giá, thợ đá lao bản tự nhiên không dám chậm trễ, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, hai ngày liền đem hai phút tạ tay cùng tạ đưa đến viên viên nơi này Liêu Viên Viên cầm ở trong tay gươm lượng hạ, sắc thật có chút phân lượng, vừa lòng tống cổ thợ đá lao bản đi rồi. Tưởng Tam Ca thấy Liêu Viên Viên lộng trở về này một đống kỳ kỳ quái quái đồ vật, không khỏi tò mò hỏi, "Tròn tròn, ngươi lộng như vậy một ít cục đá ra hỏa, chính là phải dùng tới phong thân." Tưởng Tam Ca để để tạ tay, cảm thấy này trọng lượng đối với Liêu Viên Viên như vậy nhược nữ tử tới nói, thật sự là có chút trầm trọng. Nhìn nhìn lại bên cạnh còn có một cái càng trọng một cây gậy liền khởi hai khối thạch vòng đại ra hỏa. Ngay cả tưởng tam ca nhắc tới tới đều cảm thấy trong tay có trọng lượng. Ta nếu là dùng mấy thứ này phong thân, không đợi đánh tới người khác, chính mình trước loe eo. Liêu viên viên có chút ảo nào chính mình nên làm một ít phân lượng tuần tự tiệm tiến, không thể một hơi ăn thành cái bàn tử. Xem tưởng tam ca ngồi sổm nơi đó đối mấy thứ này tả sở sở hữu sờ sở liêu viên viên phụt một tiếng bật cười. Này đó là ta dùng để mang theo thúy liên tập thể hình. Tưởng tam ca tuy nói trước nay chưa từng nghe qua tập thể hình cái này khái niệm. Bất quá từ mặt chữ thượng cũng đại khái suy đoán ra, hẳn là chính là cường thân kiện thể kia một loại. Mặc kệ, dù sao tròn tròn nói cái gì đều đối, tưởng tam ca cái hiểu cái không gật gật đầu. Liêu viên viên đột nhiên nổi lên ý xấu, lạnh lạnh tay thử dịp tưởng tam ca không chú ý liền vói vào tưởng tam ca trong quần áo, ở ngực vô vô, lại thăm đi vào sờ sờ bụng nhỏ, rào hoặc cười, ráng người còn khá tốt sao, cơ ngực cơ bụng đều có. Tưởng tam ca mặt thử hồng lên, đem liêu viên viên lạnh tay từ quần áo bắt ra tới. Khi còn nhỏ ta cũng thực gầy yếu, từ bắt đầu lên núi săn thú lúc sau, chậm rãi thân thể liền luyện được cường kiện không ít. Ta này mấy khối đồ vật cũng là vì luyện cơ bắp, lưu thúy liên gầy quá nhanh, trên người ra thịt quá tủng, ta người tốt làm tới cùng, giúp nàng lại năn cái hình. Liêu viên viên đối thợ đã lao bản tay nghề còn tính vừa lòng, vô vỗ tay đem tạ tay cùng tạ đẩy đến sân một góc. Cái gì là tính dẻo? Từ liêu viên viên hướng tưởng tam ca thẳng thắn chính mình lai lịch lúc sau. Trong miệng luôn là thỉnh thoảng toát ra một ít tưởng tam ca trước nay chưa từng nghe qua từ ngữ, mỗi lần tưởng tam ca đều phải tò mò hỏi thượng một lần. Liêu viên viên suy nghĩ một chút, đơn giản thô giáp trả lời, tóm lại chính là làm cô nương biến trước đột sau kiểu một loại huấn luyện. Tưởng tam ca gật gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ. Liêu viên viên ở hiện đại thời điểm, bởi vì thăm ăn, mỗi ngày luôn là các loại ăn ngon hướng trong miệng tắc, mà sở hữu ăn ngon đồ ăn đều có một cái cộng đồng đặc điểm, nhiệt lượng cao, không khỏe mạnh. Vì có thể mỗi ngày đều không có gánh nặng ăn ăn uống uống, liều viên viên ngày thường thực chú trọng đối chính mình thân thể rèn luyện, làm chính mình bảo trì ăn được còn có thể không mập khỏe mạnh tuần hoàn. Ngày thường tan tầm ăn qua cơm chiều liền sẽ đi phòng tập thể thao cử thiết hoặc là khiêu vũ, làm chính mình thỏa mãn ăn uống chi dục đồng thời còn có thể vẫn duy trì không tồi giáng người. Xuyên qua lại đây lúc sau bởi vì mỗi ngày đều bận về việc sinh ý, sơ suất ngày thường rèn luyện, hiện tại nhìn này đó công cụ, còn cảm thấy có chút hoài niệm lúc trước kia đoạn mỗi ngày mồ hôi đấm sinh hoạt Lưu Thúy Liên bởi vì Liễu viên viên cho hứa hẹn mỗi ngày ở trường nhạc lâu công tác cực kỳ ra sức đem tưởng muội cùng tiểu phong tiểu vân việc tất cả đều đoạt lấy tới làm dư lại ba người ngồi ở một bàn ăn hạt dưa nhìn lưu Thúy Liên bận rộn trong ngoài các ngươi ba cái như thế nào tất cả đều không công tác liền nhìn nhân ra Thúy Liên một người vội lưu viên viên thấy như vậy một màn làm bộ ván trách quát ba cái hải tử cái muối tưởng muội nhấp miệng cười hì hì nói Thúy Liên tỷ tỷ thật sự là quáẩnẫn chính là đem chúng ta công tác đều cấp làm Chúng ta không có gì làm cũng chỉ có thể ở chỗ này cắn hạt dưa bái. Liên ngươi sẽ nói: "Ngươi đi đem Thúy Liên đổi lại đây, ta tìm nàng có việc muốn nói." Liễu Viên Viên vô vỗ tưởng ngội bà vai, đem tưởng ngửi chi tới rồi một bên. Lưu Thúy Liên mồ hôi đầy đầu thở hồn hển chạy chậm lại đây, Liễu Viên Viên lôi kéo Lưu Thúy Liên tới hậu viện tử, sờ sờ Lưu Thúy Liên tứ chi, cánh tay cùng đuổi thịt đều tùng tùng, bị Liễu Viên Viên tùy tiện một chảo là có thể bắt lại một đống. Từ đêm nay sau, mỗi ngày một canh giờ Ngươi muốn cùng ta ở cái này trong viện rèn luyện, vừa mới bắt đầu ngươi khẳng định sẽ cảm thấy không thích ứng, nhưng là ngươi sức chịu đựng sẽ theo thời gian dần dần tăng cường. chương 207 thống khổ huấn luyện quá trình. Lưu Thúy Liên vội không ngừng ngất đầu, liêu cô nương ngươi cứ việc nói, ta đừng đến bản lĩnh không có, chính là nhầm làm, cái gì việc nặng nhọc mệnh việc đều được. Lưu Thúy Liên trong lòng một vạn cái tín nhiệm liêu viên viên, mỗi ngày buổi tối ngủ mơ đều bắt đầu hảo tưởng ngày sau thành thân giúp chồng dạy con hạnh phúc sinh hoạt. Liêu viên viên hồi ước hạ đã từng ở phòng tập thể thao rèn luyện hạng mục, quyết định giống lưu Thúy Liên như vậy phía trước trước nay không tiếp xúc quá người, vẫn là trước từ cơ bản nhiệt thân bắt đầu. Người đi theo ta làm, trước vằn vằn cổ, lại lắc lắc thủ đoạn cùng mắt cá chân. Liêu viên viên như là thể dục lao sư mang học sinh tiểu học học thể dục giống nhau mang theo lưu Thúy Liên làm cơ bản nhiệt thân vận động, chờ đến hoạt động khai tay chân, lại mang theo lưu Thúy Liên áp chân, kéo gân. lưu Thúy Liên tuy rằng làm việc nhi n Chính là tứ chi từ nhỏ liền không như thế nào dối thân quá, gân cốt ngạnh tàn nhẫn, bị liều viên viên mang theo áp chân, đau chi hoa gọi bậy. Tròn tròn tỷ ngươi cùng Thúy Liên tỉ ở chỗ này làm gì đâu, lại dối thân cánh tay lại dối thân chân. Từ mỗi lôi kéo tiểu vân tay tò mò đứng ở cạnh cửa nhìn liều viên viên cùng Thúy Liên hoạt động gân cốt. Liều viên viên hạ cái eo nói, ta mang theo Thúy Liên trước đem thân thể kéo dối khai, sau đó mang Thúy Liên cùng nhau làm làm vận động. Phần 115 Cái gì vận động cái gì vận động? Ta có thể hay không cũng làm a. Cái gì náo nhiệt chuyện này đều không thể thiếu từng muội, vừa nghe nói Liễu Viên Viên mang theo Thúy Liên làm vận động, hai bước lén đến trước mặt cũng tưởng đi theo xem náo nhiệt. Liễu Viên Viên một chút tìm được rồi làm lao sư cảm giác, rất có hứng thú cấp ba cái ngây thơ học sinh giảng, tự nhiên là làm điểm tô cho đẹp thân thể đường con vận động, kiên trì cùng ta làm, dáng người sẽ biến càng thêm thân trí, trước đột sau kiểu. Tiểu Vân nghe được trước đột sau tiểu bốn chữ mặt tạch một chút liền đỏ, Liễu Viên Viên nhìn đáng yêu. Rối tay méo hạ tiểu vân khuôn mặt, này có cái gì phải thẹn thùng, nữ nhân ái mị chính là thiên tính, hảo dáng người cũng không phải là một sớm một chiều là có thể lệ ra. Có câu nói chính là kêu, hôm nay ăn ít một miếng thịt, ngày mai duy mật người đi tú. Tiểu vân cùng tưởng mọi cùng nhau mê mang hai mắt, duy mật là cái gì đi tú lại là có ý tứ gì. Liêu viên viên nghĩ nghĩ, trăm triệu không thể cùng này hai cái tiểu cô nương nói duy mật chính là chân dài các cô nương ăn mặc nội y cấp toàn thế giới người xem hoạt động. Cái này phong kiến thời đại, nói ra còn không phải muốn dọa hư này hai cái tiểu cô nương. ân duy mật chính là tương đương với cả nước xinh đẹp nhất, dáng người tốt nhất các cô nương ăn mặc tình mỹ hoa lệ quần áo ở trong cung điện mặt triển lãm chính mình Mỹ. Liêu viên viên cảm thấy nói như vậy còn tương đối dễ dàng làm cho bọn họ tiếp thu. Tường muội cùng tiểu vân đầu nhỏ bên trong vận tốc ánh sáng tưởng tượng thấy như vậy hình ảnh, đó có phải hay không tựa như hoàng đế tuyển tú giống nhau a Tiểu vân nhút nhát sợ sẽ nói, Tiểu vân có thể nghĩ đến cũng chỉ có hoàng đế tuyển phi mới có thể có như vậy long trọng trường hợp. Không sai biệt lắm đi, trường hợp cùng loại, nhưng là không có hoàng đế, chỉ có dáng người tốt nhất xinh đẹp nhất cô nương mới có thể đi vào cái này trong cung điện. Liêu viên viên nói liền nhớ lại phía trước xem qua duy mật đại tú, sở hữu siêu mẫu trên người liền một tia thịt thừa đều không có. Tức khắc vì chính mình buổi sáng ăn hai chén cháo mà cảm giác ảo não. Tường ngội đột nhiên nghĩ tới cái gì, có chút ngượng ngùng nắm liêu viên viên ống tay háo. Tròn tròn tỉ, luyện hào có thể trưởng cao sao? Nghĩ đến tần hoàn cao gầy tinh tế như dương liếu dáng người, tưởng mội vẫn luôn cảm thấy chính mình như là một cái lưu nước giống nhau tướng ngũ đoạn. Người như thế nào vô duyên vô cớ đột nhiên muốn trưởng cao? Liêu viên viên kinh ngạc hỏi, liêu viên viên vẫn luôn cảm thấy tưởng muội tuy rằng cũng không cao gầy, nhưng là cũng may dáng người cân xứng, cho nên nhìn cũng không có vẻ thấp bé. Người xem tần hoàn lại cao lại thế, cùng tần hoàn một so, ta giống như là cái gốc cây tử. Tường mội dầu miệng. Càng nghĩ càng giận, lầm bẩm lầm bẩm túi đầu. Liêu viên viên lúc này mới nhớ tới, nguyên lai tưởng muội còn không có đem lý phi bông, trong lòng vẫn cư âm thầm đem tần hoàn trở thành chính mình giả tưởng định. Thường xuyên làm kéo dôi vận động nói, đối trường cao sẽ có một chút trợ rút. Liêu viên viên nghĩ nghĩ, xuyên qua phía trước chính mình còn đi theo hấy bổ gió nóng mỗi ngày đánh tạp làm thiên nga cánh tay thiên nga chân, này đó đều là tu luyện khí chất cùng thân hình hào động tác, vừa lúc có thể mang theo tưởng muội cùng tiểu vân cùng nhau luyện cấp hai cái cô nương từ nhỏ liền bồi dưỡng ra đỉnh bản khí trước. Tưởng mội trước mắt sáng ngời, nắm chặt lấy liều viên viên tay háo, kia tròn tròn tỉ, ta cũng muốn luyện ta cũng muốn luyện. Tiểu vân cũng đi theo tưởng mội cùng nhau dùng chờ mong ánh mắt nhìn liều viên viên. Hảo hảo, vậy các người hai cái cũng cùng nhau. Liều viên viên đem ba người phân hảo vị trí, liền mang theo ba người một lần nữa làm một lần nhiệt thân vận động. Hai chân mở ra, cùng vai cùng khoan, bảo trì hạ ngồi xổm tư thế, hai tay về phía trước dối bình. Vẫn luôn bảo trì cái này động tác, muốn bôi muốn thẳng thắn, ta không nói buông các ngươi ai đều không được núp ních. Liêu viên viên chưa từng oxy vận động chung cơ bản nhất sở củ ác bắt đầu làm cho bọn họ luyện khởi. Tường muội cùng tiểu vân mới bảo trì vài giây liền mệnh lục trí, tròn tròn tỉ, cái này động tác như vậy xấu có thể làm cái gì à, mau kêu chúng ta buông xuống đi, cánh tay đều phải toàn đã chết. Nói cánh tay liền trộm thả xuống dưới. Vừa rồi là ai nói muốn luyện đến, lúc này mới như vậy trước mắt công phu, ngươi liền rút lui có trật tự. Liêu viên viên chính là một cái nghiêm khắc lao sư, thấy tưởng mội thả lỏng cánh tay, trực tiếp đem tưởng mội cánh tay nâng lên, lại đem tưởng mội siêu siêu vẻo vẻo eo bẻ thẳng. Cái này động tác chính là cơ bản nhất động tác, cơ hồ có thể rèn luyện đến toàn thân thiệt cả, nhưng đừng xem thường cái này động tác. Liêu viên viên thấy ba người động tác đều điều chỉnh tiêu chuẩn, mới hô một tiếng kêu các nàng buông xuống. Liêu viên viên mới vừa nói buông, tưởng mội cùng tiểu vân liền đều dầm di xoa chính mình bả vai, đơn giản như vậy động tác như thế nào ngồi dậy như vậy mệt Đi can việc đều mệt. Toàn thân cơ bắp đều ở phát lực tự nhiên muốn mệt, đừng nói này đó, động tác các ngươi đều đã biết, trong chốc lát ta nói bắt đầu các ngươi chính mình ở trong lòng số 50 cái số, số xong mới có thể bông. Liễu Viên Viên nói xong liền bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1. Bắt đầu. Theo Liễu Viên Viên một tiếng bắt đầu, ba cái cô nương đều động tác nhất trí bày ra tư thế. Qua không nhiều lắm trong chốc lát, Tiểu Vân cùng tụi muội liền bắt đầu nhe răng trợn mắt, trên mặt biểu tình đều trở nên văn mèo. Chỉ có lưu Thúy Liên vẫn như cũ gắt gao cắn môi không chịu thả lỏng một chút ít lưu viên viên ở trong lòng khen ngợi lưu Thúy Liên sát thật là cái có nghị lực người xem ra thành thân đối Lưu Thúy Liên tới nói ý nghĩa thật đúng là rất đại luyện xong rồi sở cụ ác lưu viên viên lại làm làm mẫu mang theo ba người làm cung bức sở cụ ạ cùng cánh tay huấn luyện nghĩ ngày đầu tiên cho bọn hắn một cái giảm sóc thời gian luyện xong này mấy cái động tác liền tuyên bố giải tán. tánmạch chết ta thân mình đều phải tan thành từng mảnh từ muội liên tiếp tiêu mệt Cánh tay đáp ở Tiểu Vân trên vai rầm gì lên lầu. Thúy Liên, hôm nay huấn luyện ngươi còn thích đứng huấn luyện trọng tâm tự nhiên là Thúy Liên, Liễu Viên Viên quan tâm hỏi đã là mồ hôi đầy đầu lưu Thúy Liên. Chương 208 phía sau màn lão bản. Thúy Liên nâng lên ống tay háo đỉnh đạc xoa xoa trên mặt mồ hôi, không có việc gì, ta còn chịu nổi, điểm này nhi khổ tính cái gì nha. Nhìn cho nhau nâng dầm gì tưởng ngồi cùng Tiểu Vân, Liễu Viên Viên bất đắc dĩ thở dài, kia hai cái đã mệt nằm sắp xuống. Yên tâm đi Liễu cô nương. Ta có thể kiên trì trụ, ta không thể làm trong thôn người chế dễ ước, ta nhưng thật ra không sao cả, chính là ta nương, nữ nhi vẫn luôn không gã đi ra ngoài, trong thôn người đều đối nàng chỉ chỉ trò trò ở sau lưng khua môi múa mép, nhìn ta nương mỗi ngày ở nhà mặt thở ngắn thang dài, ta thật sự là khó chịu. Lần này có thể có mỹ nhân hỗ trợ nói thành này chàng phong ngủ, ta như thế nào cũng sẽ không làm chuyện này thất bại. Thúy Liên trên mặt lần đầu tiên làm liễu viên viên thấy được một ít tinh tế tiểu cảm xúc, như vậy một cái cậu thả cô nương. Thế nhưng cũng có như vậy tinh tế cảm tình. Liêu viên viên ở trong nhà thời điểm cũng thường xuyên bị bảy đại cô tám gì cả thúc dục hỏi vì cái gì còn không kết hôn. Bất quá liêu viên viên mỗi lần đều là tiêu sái cởi, hàm hồ qua loa lấy lệ qua đi. Ngắm lại ở thời đại này, giống Lưu thúy liên như vậy tuổi cô nương còn không có kết hôn cũng thật sự xem như số ít. Giống nhau nữ tử ở nàng cái này tuổi hơn phân nửa đều là mấy cái hài tử mâu thân. Chính là nàng lại bởi vì phía trước thân thể thượng bệnh tật vẫn luôn không có thể nói thành một môn việc hôn nhân Ở hẻo lánh tiểu sân thôn, có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu đánh áp lực. Có lẽ là đều là lớn tuổi nữ thanh niên chi gian thưởng thức lẫn nhau. Liếu viên viên trong lòng đối Thúy Liên cũng sinh ra một tia thương tiếp, nhẹ nhàng giúp Lưu Thúy Liên đem má biên tóc mái sửa sang lại một chút. Người muốn gả sao? Lưu Thúy Liên ánh mắt cứng lại, cho tới nay bất luận là người trong nhà vẫn là trong thôn người, đều là chỉ nhắc mãi, đứa nhỏ này về sau nhưng làm sao bây giờ, cũng không có nhà chồng chịu muốn, còn chưa từng có người hỏi qua Lưu Thúy Liên, người muốn gả sao không phải có hay không người chịu muốn, nhị mà là ngươi có nghĩ gả. Vấn đề này đem Lưu Thúy Liên cũng hỏi ở, Lưu Thúy Liên cẩn thận suy nghĩ một phen, ta cũng không biết là muốn gả vẫn là không nghĩ gả, cảm thấy hiện tại sinh hoạt rất tự tại, nghĩ nếu là về sau còn muốn cùng một cái không quen biết nam nhân kết hôn, trong lòng còn có chút không được tự nhiên, chỉ là ta nương mỗi ngày đều ở ta bên thai nhắc mãi, nước mũi một phen nước mắt một phen, ta không nghĩ làm nương thương tâm. Lưu Thúy Liên trả lời ở Liễu viên viên dự kiến bên trong, Thật nhiều nữ nhân đều là, còn không có biết rõ ràng chính mình muốn rốt cuộc là cái gì, liền bởi vì các loại áp lực mơ màng hồ đồ kết hôn, cho nên mới sẽ có như vậy nhiều không hạnh phúc hôn nhân. Người sống trên đời, hà tất như vậy để ý những người khác ánh mắt, nhưng cầu không thẹn với lương tâm là được. Liêu viên viên cũng không biết hẳn là như thế nào cùng lưu Thúy Liên giáo huấn loại này tiền vệ tư tưởng, đành phải nhật nhạt nói một câu.